Mời các bạn cùng nghe phần 2A của truyện Tiểu trù Nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc hai mươi 26, chớ có chọc đầu bếp, hình như chắp tay ôm quyền nói, người đột quyết buổi chiều vừa tập kích Đinh Gia Thôn. Chỉ thanh ngạc nhiên, sắc mặt phong sóc trong nháy mắt trở nên khó coi, người đột quyết sao lại đột nhiên động thủ vào ban ngày. Hắn hỏi, Đinh Gia Thôn còn ai sống sót không? Hình như lại nói, không một người thương vong. Nghe vậy, phong sóc cùng trì thanh đều khẽ giật mình. Người đột quyết tập kích một thôn tất nhiên sẽ cướp bóc đốt giết, giết cả thôn đều là chuyện bình thường, sao có thể không một người thương vong, trừ phi người trong làng sớm đã rời đi. Trì thanh tranh thủ thời gian thúc giục hình yêu cái miệng hồ lô nhà ngươi. Nói chuyện đừng nói một nửa giữ lại một nửa a. người đinh ra thôn bây giờ ở đâu. Hình Nhiêu lúc này mới ý thức được lời mình vữa nãy có chút thừa nước đục thà câu, vội vàng nói, hơn 300 người của Đinh Gia Thôn hiện đang ở ngoài thành Tây Châu. Công tử nhà lục đại học sĩ đang trú tại Đinh Gia Thôn phát hiện gần đó có dị thường nên mang theo người cả thôn chạy mới tránh khỏi một kiếp. Phòng sóc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi, lục lâm viễn ư. Hình Nhiêu đáp đúng vậy, lục công tử bây giờ đang đợi bên ngoài đại doanh Tây Châu. Chủ tử có muốn gặp hắn không? Hai cha con lục gia này ngược lại có chút ý tứ. Lão cha thì sở cùng bản vương có dính líu tiểu từ thì lại chủ động tiến lên A. Phong sóc trong mắt có chút nghiền ngẫm, dẫn hắn tới đây. Hình yêu khom người rời khỏi đại trướng. Chỉ thanh nói, lục đại công tử lần này là muốn dùng công lao cứu 300 người của đinh gia thôn đầu nhập phe ngài. Phong sóc nhìn vị trí của kinh thành trên bản đồ, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên u quang, nắng chiều xuyên thấu qua mảnh lều chiếu lên gương mặt tuấn Mỹ nhưng lại không mảy may ấm áp lục gia ở kinh thành có truyền ra tin tức gì không. Chỉ thanh giống như nhớ ra chuyện gì lý thú, nói, lục đại học sĩ ở ngay trên chiều chỉ trích tân đế đế xa vào nữ sắc trung gian không phân, xem tính mạng của thần tử như trò đùa nên đâm đầu vào cột ngay tại Kim Loan Điện lấy cái chết căn ngăn. Tần đế giận tím mặt lục đại học sĩ tuy được cứu nhưng đã triệt để mất đi thánh tâm, bị phạt bổng lục nửa năm đóng cửa sám hối. Kinh thành còn có lời đồn, nghe nói lục đại công tử cùng thứ nữ Khương Gia là thanh mai trúc mã. Nhưng đích thư có khác phụ mẫu trong nhà đính hôn cho hắn cùng đích nữ Khương Gia. Về sau thứ nữ Khương Gia vào cung được sủng ái tần đế đối với chuyện cũ của hai người họ canh cánh trong lòng. Việc lục đại công tử đột nhiên bị giáng trước đến Tây Châu ước chừng có quan hệ với chuyện này. Phong sóc ánh mắt hơi sâu, nói câu khó trách, lục đại học sĩ là một trung thần nhưng xương cốt quá cứng, ruột quá thẳng. Hắn ta mắng to tân đế ngay tại Kim Loan Điện hiển nhiên không phải vì kêu oan cho con trai mình, mà là không thể chấp nhận tân đế vì một nữ nhân mà xem nhẹ thần tử. Nhưng tân đế vốn kiệt ngạo nên hiệu quả hoàn toàn đi ngược với mong đợi. Việc hai người này bị ly tâm so với sự liệu của phong sóc còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thanh yếu ớt nói, ta cũng hoài nghi ngài đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, ngài gửi tấu chương tố phiền uy chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Tân đế bây giờ đã sớt đầu mẻ chán, chuyện phiền uy dung túng nhi từ trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiếng mắng trong dân gian ngày càng nhiều. Nếu tân đế không chừng trị hắn ta, chắc chắn sẽ mất lòng dân. Phiền uy làm mưa làm gió nhiều năm, sau khi tân đế kế vị hắn ta càng được coi trọng, quan lại bình thường đều không dám đi trêu chọc hắn ta. Nếu cùng phiền gia này lên xung đột thiệt thòi chắc chắn là mình. Tiểu nhi từ của phiền uy phiền thịnh niên ỉ vào thế lớn của phụ thân trường tỷ lại là quý phi trong cung nên khi nam phách nữ, việc ác vô số. Hoàng đường nhất là chuyện nữ nhi của kinh triệu doãn, cô nương kia trước ngày xuất giá có tới như ý phường mua cây châm thì bị phiền thịnh niên bắt gặp, phiền thịnh niên nổi lên sắc tâm trực tiếp cưỡng bức người ngay tại như ý phường, nữ nhi kinh triệu doãn sau khi về nhà liền dùng ba thước lụa trắng tự tử. Dù kinh triệu doãn trước tới ngựa tiền khóc sống cáo trạng nhưng phiền thịnh niên chỉ bị phạt cấm túc 3 ngày. Kinh triệu doãn quá thất vọng nên từ quan về quê trên đường về còn bị phiền thịnh niên cử người đuổi theo đánh chết. Phiền gia là một con ác khuyển mà tân đế nuôi có thể cùng phiền gia phân cao thấp chỉ có con dã lang phong sóc này. Sau khi phong sóc dâm sổ con vạch tội phiền gia không cần người kích động thì dân chúng đã phẫn nộ. Nhưng các triều thần có khúc mắc với phiền gia cũng không để yên, bọn họ mua chục người thuyết thư trong trà lâu, làm ra mấy bài đồng giao cho hài đồng vạch trần tội ác của phiền gia còn để dân chúng liên tiếp gõ chống kêu oan tố cáo tội trạng. Tất cả đều mượn cơ hội này đẩy ngã phiền uy. Phong sóc nghe Trì Thanh kể chuyện thì càng tức giận, nuôi chó lại không buộc dây thừng, đây là ác quả mà trước đây tiểu hoàng đế tự mình gieo xuống. Hắn trầm giọng nói, cẩn thận kiểm tra người tối hôm qua lưu lại hỏa đầu doanh. Chỉ thanh nghe hiểu ý thứ trong lời nói của hắn. Đêm qua nữ đầu bếp vừa nói cho bọn họ đinh ra thôn không yên ổn, để bọn họ phái người đi điều tra cũng thực sự phát hiện tung tích của người đột quyết. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người đột quyết chắc chắn sẽ tập kích thôn vào đêm nay, dù sao trời tối người yên mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng người đột quyết đột nhiên mạo hiểm hành động vào ban ngày, đây hiển nhiên là biết đinh ra thôn sẽ tăng cường phòng vệ nên mới ra tay trước. Nhất định là mật thám truyền tin cho đột quyết, đồng thời mật thám cũng có mặt ở hỏa đầu doanh đêm qua. Chỉ thanh do dự một chút rồi nói thế nữ đầu bếp kia có thưởng hay không? Bây giờ xem ra nữ đầu bếp kia không phải mật thám, nếu không cũng sẽ không đem tin tức trọng yếu như vậy tiết lộ cho bọn họ. Phòng sóc thản nhiên phun ra một chữ thưởng. Tối nay là lần cuối cùng nhóm doanh kỹ đi tới hỏa đầu doanh giúp việc bếp núc Ngày mai hộ tịch mới sẽ được phát tới đây, ai là nữ từ nhà lành bị bắt vào thì có thể rời đi, nghe nói còn được phát cho năm lượng bạc làm lộ phí. Nhóm doanh kỹ đều biết ơn vị đại tướng quân này, Khương Ngôn Ý cũng cho rằng đại tướng quân quả thực chính là người có tâm địa Bồ Tát. Khương Ngôn Ý biết được doanh kỹ có tội tịch vẫn có thể mua ra ngoài được, nàng đã thầm hạ quyết tâm muốn mua lại thua quỳ. Có điều tội tịch vẫn không thể xóa, trừ phi nàng ấy có thể lập công lớn rồi xin ân điển. Nhưng các nàng không giống tướng sĩ trong quân có thể ra chiến trường, công lao này đi đâu lập Khương ngôn ý trong lòng tiếc hận nhưng không thể làm gì Trước khi đi qua hỏa đầu doanh thì nàng đổi bộ quần áo ấm áp mới mua, lại vô tình nhìn thấy bọc áo choàng đặt ở góc giường Khương ngôn ý thở dài nói, thứ này đem cầm đi trả nhưng người ta lại không muốn a. Nàng gần như chắc chắn cái áo choàng này là của quân sư, chỉ là người ta ghét bỏ không muốn nhận Thu quỳ nguyên bản còn đang nhìn đường thêu hoa trên váy, nghe Khương ngôn ý nói vậy thì nghiêng đầu một chút nói, có thể là người đó thấy ngươi quần áo đơn bạc, sợ ngươi lạnh nên cố tình để lại cho ngươi. Khương ngôn ý hơi sững sờ cái tên quân sư tính khí khổ quái kia sẽ tốt bụng như vậy sao? Nàng lắc đầu đem sau nghĩ này vứt ra sau đầu, không có khả năng không có khả năng. Nếu đổi lại là đại tướng quân nhân đức kia nàng còn tin ba phần. Sau khi Khương môn Ý thu thập thỏa đáng thì cầm theo hai hộp trà rồi cùng thua quỳ đi tới hỏa đầu doanh. Đầu bếp lý nhận lá trà có chút cảm khái, một tiểu nữ hoa như ngươi rời đi nơi này cũng tốt. Ta nghe lão triệu nói ngươi định tự mình mở quán ăn. Khương Ngôn Ý cười gật gật đầu. Đầu bếp lý cũng nở nụ cười. Mở quán rất tốt tự mình kiếm ăn không có gì tốt hơn. Hắn đem chén trà đẩy về phía Khương môn Ý, phụ thân ngươi thật có phúc khi có nữ nhi như ngươi kế nghiệp. Ta tới tuổi này rồi sợ lại khó thêm một đồ để có ngộ tính lại vừa ý. Ta biết ngươi có tay nghề tốt nhưng lão đầu tử ta đứng bếp mấy chục năm nên vẫn còn thứ để truyền cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thì kính ta chén trà là được. Đầu bếp lý đây là đang hỏi nàng có nguyện ý kính trà bái sư hay không. Trong quần cũng có ngày hưu mộc, nếu Khương ngôn ý định sau này mở quán trong thành Tây Châu thì ngày nghỉ hắn tới đó dạy nàng vài món là được. Nàng có kiến thức căn bản, không cần như đồ đệ nhập môn cái gì cũng cần sư phụ bên cạnh. Cả đời đầu bếp Lý đều ở trong bếp làm đồ ăn, không có gia đình con cái. Trước kia thu đồ đệ lại gặp ngay một tên bạch nhãn lang. Trải qua chuyện của Lưu Thành, bây giờ đầu bếp Lý lo là mình vừa nhắm mắt thì một thân bản sự cũng theo ông chôn vùi vào trong đất tay nghề không có ai kế nghiệp. Đương nhiên Khương ngôn ý hiểu ý của đầu bếp Lý. Dù ông có khiêm tốn bao nhiêu thì người đã trưởng quản hỏa đầu doanh mấy chục năm tự nhiên phải có chỗ hơn người biết nhiều món ăn trên đời. Nghề đầu bếp này cho dù là ở thế giới cũ của nàng cũng là theo hình thức sơ đồ mà truyền thừa. Lúc nàng ở hỏa đầu doanh được đầu bếp lý giúp đỡ không ít cũng dạy nàng rất nhiều kỹ thuật nấu ăn. Khương ngôn ý cầm chén trà cung kính đưa cho đầu bếp lý, sư phụ. Đầu bếp lý ai một tiếng, hốc mắt có chút nóng, cười ha ha tiếp nhận chén chả uống một ngụm, lại nói, đi thôi, để hôm nay sư phụ thể hiện tài năng cho con thấy. Lúc trước kỳ bài quan có tới truyền lời, đêm nay đại tướng quân muốn đãi khách nên lần này làm đồ ăn không thể quá đơn giản. Đầu bếp lý muốn đích thân làm bái phù dung bài cánh món ăn này trước giờ chỉ xuất hiện trên bàn tiệc của nhà vương tôn quý tộc. Nguyên liệu chính của bài cánh là vi cá Khương môn ý đối với những nguyên liệu cao cấp như bảo xâm xí đỗ không biết nhiều. Dù sao đời trước nàng cũng không phải kẻ rảnh rỗi có tiền mà đi mua những nguyên liệu nấu ăn này về nghiên cứu. Bảo xâm xí đỗ, bốn loại nguyên liệu đắt tiền như bào ngư, hải sâm vi cá cân nai. Khương ngôn ý nghiêm túc học tập đầu bếp lý cũng giảng giải tỉ mỉ cho nàng nghe ông chỉ vào mặt sau của vi cá cho nàng nhìn, không phải tất cả vi cá đều có chất lượng như vậy, lúc mua phải chú ý để không chọn chúng loại thứ phẩm. Khương ngôn ý gật đầu như gà mổ thóc, phù dung trong bái phù dung là chỉ thịt gà khương ngôn ý theo lời đầu bếp lý phân phó đem thịt gà rửa sạch rồi đem băm nát bỏ tỏi băm sữa tươi đập thêm một quả trứng gà thêm chút muối nước cùng bột mì rồi trộn đều đầu bếp lý thấy nàng làm từng bước đều chính xác không ra lỗi sai thì hài lòng gật gật đầu bái phù dung muốn làm tốt thì công đoạn này là quan trọng nhất khương ngôn ý gật đầu tiếp tục trộn đều trộn tới mức cánh tay muốn bong gân thì hỗn hợp mới xem như đạt yêu cầu nàng không khỏi hoài niệm máy đánh trứng các loại nhất định phải nghĩ cách làm ra một cái Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị thì đầu bếp lý đem vi cá đã làm tốt bỏ vào lồng hấp, một bên thì bắt chảo dầu, bái phù dung phải xào trên lửa nhỏ, dầu không được quá nóng, nếu không thì không ra hương vị chính tông Khương ngôn ý tiếp tục gật đầu trong vô thức như gà mổ thóc. Bởi vì lần này đầu bếp lý muốn dạy cho Khương ngôn ý món ăn sở trường nên tất cả những người khác đều phải ra bên ngoài. Lúc trì thanh tự mình tới đây cha mật thám, Khương ngôn ý và đầu bếp lý đều không biết. Người trực hỏa đầu doanh mỗi tối đều là do Triệu Đầu Nhi sắp xếp. Nghe Trì Thanh hỏi xong thì Triệu Đầu Nhi liền gọi mấy tên phụ bếp trực đêm hôm qua tới trước mặt Trì Thanh. Hắn ta lần lượt tra hỏi nhưng cũng không ra manh mối gì, lại hỏi đêm qua ngoài bọn họ thì còn ai lưu lại hỏa đầu doanh. Mấy cái phụ bếp nghĩ nghĩ, đều nói chỉ có khương ngôn ý cùng thua quỳ. Trì Thanh dùng cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, nếu đã xác định mật thám không phải nữ đầu bếp xinh đẹp thì kẻ tình nghi chỉ còn lại doanh kỹ thua quỳ kia. Trì Thanh nói, mang doanh kỹ tên Thua Quỳ kia tới đây. Lập tức có người đi tìm Thua Quỳ. Bên ngoài có một doanh kỹ lạ mặt nghe thấy quan binh muốn tìm Thua Quỳ thì có chút hoảng hốt. Nghĩ Thua Quỳ bình thường vẫn luôn khù khờ liền chạy đi tìm nàng ấy trước khi quan binh đuổi đến Thua Quỳ. Người phải nói là tối hôm qua không có gặp ta ở hỏa đầu doanh, biết chưa? Thua Quỳ nhìn nàng ta một cái, nhưng rõ ràng đêm qua ta có thấy người a Đêm qua nàng ấy ăn quá no nên đi nhà xí, lúc trở lại thì phát hiện doanh kỹ này đang lén lén lút lút bên ngoài doanh trướng. Doanh kỹ trong lòng oán hận trên mặt vẫn còn cười, ngươi chỉ cần nói tối qua không hề trông thấy ta là được. Nếu làm theo lời ta thì tối nay ta mang thịt cho ngươi ăn. Thua quỷ nói ta sẽ không nói láo, có hoa hoa cho ta thịt ăn rồi. Trong mắt doanh kỹ lóe lên một vòng sát ý, trùy thù trong tay áo hạ đã lộ ra gần một nửa. Đúng vào lúc này có quan binh đi về phía bên này, lớn tiếng gọi ai là Thu Quỳ. Thu Quỳ dơ tay lên, là ta. Lập tức có không ít người nhìn qua phía bên này, doanh kỹ kia thấy không có cơ hội đành hậm hực thu hồi trùy thủ Doanh kỹ nhìn thấy Thu Quỳ bị dẫn đi thần sắc càng thêm bối rối. Lấy đầu óc của Thu Quỳ, sẽ không ai tin nàng ấy là mật thám, nếu lỡ bản thân mình bị khai ra thì rất phiền toái. Doanh kỹ trong lòng hung ác quay người chạy vào sau bếp. Bây giờ toàn bộ hỏa đầu doanh đều bị bao vây, bên người trì thanh cũng có nhiều người bảo hộ, nàng ta không tới gần được. Lúc này chỉ còn cách bắt đầu bếp lý trường quản hỏa đầu doanh làm con tin thì may ra có hy vọng sống. Thời điểm nàng ta đi vào thì vừa vặn đầu bếp lý hoàn thành bái phù dung lúc ông làm đồ ăn không thích có người quấy dày, huống chi hôm nay ông đang truyền thụ chủ nghệ thấy có người lạ tiến vào thì đen mặt trách mắng, ra ngoài. Ai cho phép ngươi vào đây? Doanh kỹ vừa tiếp tục bước nhanh về phía trước vừa nói, lý sư phó quân sư tìm ngài. Khương ngôn ý vốn đang cắt chân giò nướng, nghe vậy nhìn thoáng qua thì thấy ngay ống tay áo của doanh kỹ lộ ra nửa cái trùy thủ. Nàng vội la lên, lý sư phó cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách, khương ngôn ý hoảng loạn ném dao phay trên tay tới, doanh kỹ kia tuy kịp thời tránh thoát nhưng vẫn bị thương ở tay. Nàng ta đau đớn giữ cánh tay làm trùy thủ rơi xuống đất. Đầu bếp lý thấy trùy thù cũng kịp phản ứng, nhanh chóng cầm cái môi lớn trên bếp gõ liên tục vào đầu nàng ta. Doanh kỹ bất thình lình bị gõ đau đớn kêu lên, nhưng dù sao cũng là người tập võ, dáng chịu đựng cảm giác hôn mê, giơ tay giữ chặt cái môi của đầu bếp lý định tấn công ngược lại. Đúng lúc này, Khương môn ý bước nhanh về phía trước. Doanh kỹ bỗng cảm giác không ổn nhưng vừa quay đầu thì bị một cái chày cán bột thô to hung hăng nện xuống. Bang, một tiếng vang trầm lần này doanh kỹ kia thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh mắt tối sầm rồi ngã xuống đầu bếp còn chưa hoàn hồn lão đảo lui lại mấy bước tựa vào quầy bếp mới đứng vững khương ngôn ý cũng bị dọa sợ nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng chày cán bộ chọc chọc cái doanh kỹ đã ngất kia phát hiện đối phương không nhúc nhích mới miễn cưỡng thở dài một hơi tiến lên đỡ đầu bếp lý lý sư phó ngài không sao chứ động tĩnh trong phòng bếp quá lớn nên bị nhiều phụ bếp chú ý một đống người nhanh chóng chạy lại Lúc bọn họ thấy doanh kỹ kia đang nằm trên đất bên cạnh còn có thanh trùy thù thì sợ hãi hét lên. thua quỳ đi theo mấy tướng sĩ chạy tới, nhìn thấy doanh kỹ kia liền chỉ vào nàng ta nói, chính là người này, đêm qua nàng ta cứ lấp ló bên ngoài doanh trướng, mới vừa rồi còn lôi kéo dặn ta khai hôm qua chưa từng thấy nàng. Mấy tên tướng sĩ lập tức đem doanh kỹ kia trói lại rồi mang ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có người tiến đến truyền lời, nói Khương Ngôn Ý và đầu bếp Lý có công, để hai người bọn họ buổi chiều tự mình bưng đồ ăn qua chỗ của Đại tướng Quân, Đại tướng Quân sẽ đích thân ban thưởng sau. Khương Ngôn Ý biết được doanh kỹ kia là mật thám thì thầm than một tiếng quá nguy hiểm ngày làm việc cuối cùng của nàng ở đây cũng không được yên ổn. Lúc này Khương Ngôn Ý vẫn còn chưa biết so với chuyện không yên ổn sắp tới, chuyện vừa rồi cũng không tính là gì. Trong đại trướng... Lục Lâm Viễn nhìn Liêu Nam Vương đang ngồi phía trên, nhất thời trong đầu chỉ hiện ra mấy chữ kim tướng ngọc chất hổ bộ long hành. Hùng danh của Liêu Nam Vương ở trên triều đỉnh như sấm bên tay, nhưng bởi vì hắn chưa tới 20 đã xung quân, còn bản thân Lục Lâm Viễn vào chiều muộn, nên trước đó hắn ta chưa từng gặp qua phong sóc. Nghĩ đến kiếp trước, ở thời khắc đại tuyên sắp hủy diệt mà vị này chỉ bằng sức mình giết chết đám chư hầu không dám vào cung cuối cùng chịu vạn tiễn xuyên tim mà chết Lục Lâm Viễn không khỏi tiếc hận. Nếu như người này có thể sống lâu hơn một chút thì thiên hạ sẽ không phải rối loạn nhiều năm như vậy Có câu nói thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc lúc đại tuyên đang bị kìm kẹp hoàng đế còn rời kinh đô bỏ chạy chỉ có vị vương gia này từ chiến trước cử cung Thứ hắn muốn bảo vệ không phải là biên giới mà chỉ là người trong cung kia thôi Bí mật thái hoàng thái phi bị điên tiếp trước lục lâm viễn con nghe nói Thái hoàng thái phi tâm trí không ổn định, cứ nghĩ mình là tiên hoàng hậu nên thề phải cùng non sông này trầm luân, ở trong tử An cung đóng cửa không ra. Liêu Nam Vương Phong Sóc nghe vậy liền thù trước cửa cung, giết đến 10 dặm phố dài toàn là từ thi máu chảy thành sông. Thời điểm hắn còn sống không ai có thể động vào một cọng tóc của Thái hoàng thái phi. Lúc hắn chết cửa của tử An cung mới bị phá. Lục Lâm Viễn vẫn còn chìm trong hồi ức, Phong Sóc thấy hắn ta một lúc lâu không lên tiếng thì trầm giọng mở miệng, Lục Hiền Chất Tùy phong sóc cùng Lục Lâm Viễn chỉ cách nhau mấy tuổi nhưng khác bối phận, hắn cùng Lục Đại học sĩ vai vế ngang nhau nên Lục Lâm Viễn phải gọi hắn hai tiếng thúc thúc. Lục Lâm Viễn lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay, vương ra. Tiếp trước hắn ta xem như sống thọ chết già, nào ngờ vừa nhắm mắt không phải đi xuống hoàng tuyền mà là quay lại thời niên thiếu, đang trên đường bị biếm đi Tây Châu. Bị nhi nữ tình trường vây cả một đời, sống lại một đời ngược lại nghĩ thoáng hơn rất nhiều trong lòng càng nhớ nhung quốc gia xã tắc này. Chí, Liêu Nam Vương không nên tử chiến trước cửa cung, đất Tây Châu không nên trở thành vật trong túi đột quyết thiên hạ đại tuyên cũng không cần máu chảy thành sông. Thái hoàng thái phi có thể thuận lợi xuất cung là do hắn ta lợi dụng thế lực của lục gia, mua chuộc cung nhân bên người thái hậu, khuyến khích thái hậu bức thiên tử đưa thái hoàng thái phi xuất cung. Lúc gần đến địa giới Tây Châu, hắn ta lo đinh gia thôn sẽ giống như kiếp trước bị tàn sát. Tất cả mầm tai vạ đều bắt nguồn từ nơi này, vì để tránh cho bi kịch phát sinh lần nữa. Hắn ta tận lực cho tử sĩ ngầm thám tính động tĩnh gần Đinh Gia Thôn, đợi lúc người đột quyết chuẩn bị tập kích thời rời tất cả dân làng đi cứu cả thôn. Vì sao hiền chất biết được người đột quyết sẽ tập kích Đinh Gia Thôn? Lục lâm viễn vội nói, hồ thẹn là thị vệ bên người phát hiện dị thường, lâm viễn sợ thôn dân gặp nạn nên tự chủ trương mang bọn họ đi. Phong sóc nhìn xem hắn ta như có điều suy nghĩ, hiền chất cứu 300 người của Đinh Gia chính là công lớn. Lục lâm viễn vội nói không dám nhận. Đúng lúc này chỉ thanh bước vào doanh trướng, vì có người ngoài ở đây nên hắn ta vẫn rất quy củ hướng phong sóc chắp tay vái trào, vương ra. Sau đó mới quay sang lục lâm viễn gật đầu thăm hỏi, lục lâm viễn vội vàng đáp lễ lại. Vị trí quân sư này cũng không phải vật trong ao, có bản lĩnh am hiểu nhất là bầy binh bố trận. Tiếp trước sau khi Liêu Nam Vương tử chiến, chỉ thanh tìm chủ tử mới chỉ vì muốn dựa vào bối cảnh của chủ tử mà báo thù cho Liêu Nam Vương, là một nghĩa sĩ. Trì Thanh bị ánh mắt thiết hận tôn kính lại có chút sùng bái của lục lâm viễn làm cho tâm run lầy bẩy. Trong lòng tự nhủ cái vị công tử nhà họ lục này không lẽ đã bị dung mạo của mình thu phục rồi. Nghĩ đến khả năng này, hắn ta lại lần nữa lễ phép hướng lục lâm viễn nhẹ gật đầu. Thần sắc lục lâm viễn ẩn ẩn có chút kích động tranh thủ thời gian thi lễ lại với hắn. Trì Thanh, hắn ta đi đến bên cạnh phong sóc nhỏ giọng to mò hỏi tên tiểu từ lục gia này rốt cuộc bị gì thế. Làm sao nhìn giống một kẻ ngu vậy? Phong sóc không để ý hắn ta, hỏi, mật thám bắt tới chưa? Lúc này chỉ thanh mới nhớ đến chính sự, kể lại đầu đuôi sự tình ở hòa đầu doanh, lại hỏi, người có công đuổi bắt mật thám có muốn thưởng không? Phong sóc liếc mắt nhìn hắn ta thưởng. Chỉ thanh tự hồ đã sớm đoán được phong sóc sẽ trả lời như vậy, bày ra vẻ mặt hết sức ngứa đòn mà nói, ta dặn hai cái đầu bếp kia tự mình mang đồ ăn qua đây, lúc đó vương ra có thể tự mình khao thưởng. Mấy chữ tự mình khao thưởng này hắn ta nói đến ý vị thâm trường. Lông mày phong sóc vô thức nhíu một cái, nhưng mà không kịp chờ hắn phát tác thì ngoài chướng đã có tiếng thông truyền, báo người của hỏa đầu doanh mang đồ ăn tới. chương 27, gặp lại nam phụ lục lâm viễn. Phong sóc đành phải trầm giọng phân phó tuyên. Hắn từ đầu tới đuôi đều không cố ý giấu giếm thân phận, chỉ là người trong hỏa đầu doanh trước giờ đều đem hắn nhận lầm mà thôi. Cho nên lúc hắn biết nữ đầu bếp kia muốn tới đây chỉ có hơi nhíu mày một chút. Lại nghĩ tới nếu tiểu trù nương ở đây thì vị giác của mình có thể khôi phục 10 phần để ăn món ngon, bất mãn đối với chuyện trì thanh tự động chủ trương liền phai nhạt đôi chút. Hôm qua lúc ở Tửu lâu nữ đầu bếp kia còn nịnh nọt đem thổi phồng mình đến mức thiên hoa loạn trụy, hắn đột nhiên tò mò sau khi biết mình chính là đại tướng quân trong miệng nàng, nàng sẽ có biểu tình gì. Mảnh lều bị thị vệ vung lên, tiếp theo đó là một hàng mấy phụ bếp bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào. Khương ngôn ý cùng đầu bếp lý đi sau cùng, trên tay là khay đồ ăn áp chục bái phù dung bài cánh. Trước khi đến đây đầu bếp lý sợ có sơ suất gì nên đã cố ý nói nàng sau khi vào thì đừng nhìn loạn, miễn cho va chạm quý nhân rước họa vào thân. Nhưng phong sóc ngồi đối diện ngay cửa, lúc khương ngôn ý tiến vào vừa vặn cùng hắn mắt đối mắt. Khương ngôn ý thấy hắn ngồi ở ghế chủ vị thì có chút mộng bức trong lòng tự nhủ chỗ đó không phải nên để đại tướng quân ngồi sao không lẽ ngài ấy có việc bận nên đi rồi. Phòng sóc thấy mặt nàng ngạch ra thì khóe môi cong lên một đường cong rất nhỏ. Đầu bếp lý đi đằng sau thấy nàng đứng sững lại thì tranh thủ thời gian quát nàng Khương Hoa thất thần làm gì nhanh mang thức ăn lên cho đại tướng quân đi. Đại đại tướng quân Khương ngôn ý suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi mình người ngồi phía trên không phải quân sư sao. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phong sóc nhách miệng lên, đường cong lại sâu mấy phần. Biểu lộ của tiểu trù nương này thiên biến vạn hóa thật có ý tứ. Khương ngôn ý hiện tại cả người cứ như khúc gỗ, hai tay bưng bái phù dung bài cánh cứng ngắc mà tiến lên, nếu không phải tay còn đang cầm khay thì nàng sợ mình lúc này bước đi cùng tay cùng chân rồi. Từ cửa đại trướng đến vị trí chủ vị chỉ cách có hai trượng mà nàng đi cảm giác cứ như một năm. Vừa đi vừa nghĩ trước đây mình có nói xấu gì đại tướng quân ở trước mặt hắn hay không? lúc đi tới bàn của hắn thì khương ngôn ý cũng hồi hồn rất tốt trước mặt hắn nàng chỉ có khen qua đại tướng quân mà thôi nhắc đến ngài thì chưa từng có nửa câu không tốt khương ngôn ý an tâm mấy phần đem khay đặt lên bàn con dùng hai tay bưng món bái phù dung bài cánh vô cùng đặc sắc nâng ra bàn tay trắng noãn của nàng nâng lên dĩa trắng nhất thời không phân rõ cái nào trắng mất hơn phong sóc khẽ rời ánh mắt từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đường cong mượt mà của khương ngôn ý lúc nàng nửa quỳ cạnh bàn Hình ảnh này làm hắn lơ đáng nhớ tới hai đoàn căng phòng bị che giấu dưới yếm đỏ lúc trước. Lúc phong sóc đang có chút xuất thần thì lục lâm viễn ngồi phía dưới hướng hắn nâng chén, lâm viễn kính vương ra một chén. Phong sóc lúc này mới đột nhiên dừng lại suy nghĩ cầm lấy một bình rượu trên bàn hướng về lục lâm viễn rồi uống một hơi cạn sạch. Trong lòng không khỏi bực bội, mình đây là thế nào? Khương ngôn ý nghe giọng của lục lâm viễn chỉ cảm thấy âm thanh này hơi quen tai nàng lơ đãng hướng bên kia nhìn sang. Ngồi phía bên kia là một nam tử nho nhã, trên người mặc áo choàng màu xanh nhạt, người có hơi gầy nhưng thần sắc rất tốt, lưng eo thẳng tắp quả thực là Ngọc Thụ Lâm Phong. khương ngôn ý hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ đây không phải là nam phụ Lục Lâm Viễn mà Nguyên Chủ tới chết vẫn không quên sao. dáng dấp coi như không tệ nhưng so với ký ức của Nguyên Chủ thì thiếu chút phong quang tễ nguyệt nhiều mấy phần tang thương cùng thành thục. Chờ chút, đây là Lục Lâm Viễn, tại sao hắn ta lại ở chỗ này? Cường ngôn ý nhìn chằm chằm lục lâm viễn vài giây, biểu lộ giống như gặp quỷ, hận không thể cầm khay che mặt lại. Nếu như lục lâm viễn nhận ra rồi nói rõ thân phận của nàng ngay chỗ này thì tất cả đều kết thúc. Lại nói lục lâm viễn sau khi nâng chén thì phát hiện phong sóc tựa hồ không hăng hái lắm, lại thấy đối phương dùng là bình rượu còn mình kính chỉ là một chén rượu nhỏ thì trong lòng có chút bất an. Mời rượu người khác mà dùng ly nhỏ trong khi người ta dùng bát lớn chính là tối kỵ Hắn ta liên tiếp nhìn về phía phong sóc định mở miệng giải thích nhưng phong sóc đã động đũa, có câu nói ăn không bàn luận ngủ không nói chuyện, hắn ta đợi một chút nhưng vẫn chưa có thời cơ. Ngược lại là nữ tử dâng thức ăn bên kia lúc thấy hắn ta thì đầu tiên là sưỡng sờ, sau đó lại giống như gặp quỷ. Lục lâm viễn không tự giác sờ lên mặt mình, hắn ta nhớ kỹ lúc mình còn trẻ bộ dáng rất anh tuấn, cũng không đến mức xỏa cho người ta sợ đến vậy chứ. Hắn ta không khỏi đánh giá nữ từ kia vài lần ẩn ẩn cảm thấy tướng mạo nàng có mấy phần quen thuộc nhưng không nhớ ra đến tột cùng là ai. Tiếp trước lúc hắn ta qua đời là 70 tuổi, đối với ký ức năm 20 thì đã quên rất nhiều người dâu ria. Lúc hắn ta đang suy thư thì Khương ngôn ý kịp thời phản ứng, nhanh chóng muốn lui ra. Nhưng vào lúc này, lục lầm viễn rốt cục như nhớ lại một hình bóng mơ hồ, lại nghĩ tới những chuyện buồn nôn mà nàng từng làm thì trong mắt không khỏi lộ ra vài phần chán ghét là ngươi. Khương ngôn ý chỉ cảm thấy ra đầu run lên từng đợt tay cầm khay cũng bởi vì dùng lực quá lớn mà đầu ngón tay trắng bạch. Phong sóc nghe vậy ngẩn đầu lên, thấy lục lâm viễn nhìn tiểu chù nương mà ánh mắt bất thiện còn tiểu chù nương kia bị dọa cho mặt mũi trắng bạch. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần không vui, nói đây là nữ đầu bếp Khương Hoa trong quân doanh của ta, hiền chất biết nàng à. Lục lâm viễn biết Khương ngôn ý sau khi sửa lại danh tự còn thành đầu bếp trong quân doanh của phong sóc thì nhất thời có chút choáng váng. Hắn ta không phải người không có nhãn lực tự nhiên có thể nghe ra trong giọng nói phong sóc có chút không vui, thậm chí còn có ý tứ giữ gìn khương ngôn ý. Một nữ đầu bếp bình thường không tới mức phải để cho vương gia nhớ rõ họ tên, lục lâm viễn cảm thấy ở giữa phong sóc cùng khương ngôn ý khẳng định có gì đó. Suy đoán này làm hắn ta thấy phá lệ phức tạp, một mặt cảm thấy liêu nam vương anh minh thần võ uy danh hiền hách sao lại bị một nữ tử đê tiện như vậy mê hoặc một mặt lại cảm thấy khương ngôn ý không phải lúc nào cũng mặt dày theo đuổi mình sao. Cho dù hắn ta không cần thuốc cao da chó này thì cũng không có nghĩa là đảo mắt nàng liền có thể dính lên người khác. Chuyện này giống như là trước giờ hắn ta một mực tự mình đa tình vậy trong lòng lục lâm viễn vô cùng khó chịu. Có điều dù vậy hắn ta vẫn nhanh chóng nhận thức Khương ngôn ý đơn giản là muốn che giấu thân phận bản thân với phong sóc. Hiện tại Khương gia ở kinh thành đã tuyên bố đích nữ chết bất đắc kỳ tử nên hành động này của nàng có thể hiểu được. Nếu bây giờ mình tùy tiện vạch trần thân phận nàng, Liêu Nam Vương cũng sẽ không nghiêm trị nàng mà ngược lại sẽ có ấn tượng xấu với mình. Dù sao mình cũng là một nam tử, bởi vì chút chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa mà cố tình nhằm vào một nữ tử thực sự không phải hành vi quân tử. Dù sao kiếp trước Khương ngôn Ý cũng chết ở đại doanh, diễn biến lúc này hết thảy đều đi theo quỹ tích của đời trước thôi. Lục Lâm Viễn nhìn Phong Sóc ái náy cười một tiếng, để Vương ra chê cười rồi, là Lâm Viễn nhận lầm người. Nguyên lai like là vậy. Phong sóc thu hồi ánh mắt lúc này lục lâm viễn mới phát giác áp lực trên thân nhẹ đi. Khương Ngôn ý cũng thở dài một hơi, nãy giờ nàng cứ cảm giác mình giống như là đi lên pháp trường. Đương nhiên phong sóc nghe ra lời của lục lâm viễn là nói dối, nhưng hắn cũng không định vạch trần mối quan hệ của hai người ngay bây giờ, hắn sẽ từ từ phái người đi thăm dò. Đáy lòng có một tia không vui nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao. Phong Sóc nhìn thoáng qua tiểu trù nương đang thối lui vào trong góc trầm giọng nói, hai đầu bếp bắt được mật thám đâu. Khương ngôn ý vừa thối lui đến bên người đầu bếp lý, nghe Phong Sóc hỏi thì tranh thủ thời gian lại cùng đầu bếp lý tiến lên quỳ xuống. Là tiểu nhân, Phong Sóc nói, hai người các ngươi có công đuổi bắt mật thám, nên ban thưởng. Lục lâm viễn nhìn một màn này âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đi vạch trần thân phận của Khương ngôn ý. Nàng vừa lập công mà mình lại chỉ ra nàng không tốt thì chẳng khác nào đối đầu với phong sóc. Đồng thời đáy lòng lại thoải mái mấy phần xem ra liêu nam vương biết tên của nàng chỉ vì nàng vừa lập công cũng không phải giống như hắn ta nghĩ lúc nãy. Dù sao đây cũng là chiến thần vương gia của đại tuyên A cũng không phải người mà thư A miêu A cầu gì đều có thể để ý. Phong sóc thường cho khương ngôn ý cùng đầu bếp lý mỗi người 10 lượng bạc. Trái tim nhỏ của Khương Ngôn Ý bị sợ hãi cả một ngày bây giờ mới được an ủi một chút nàng cùng đầu bếp lý tạ ơn rồi thối lui ra khỏi chướng. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước thì sau lưng liền có người đuổi theo, Khương Hoa dừng bước. Tầm Khương Ngôn Ý rơi lột bột, không lẽ tên lục lâm viễn kia đã vạch trần thân phận nàng trước mặt đại tướng quân, nàng cầm bạc cứng ngắp xoay người. Người đuổi theo là hình yêu, đại tướng quân có lệnh người có công cung cấp tin tức người đột quyết tập kích đinh ra thôn nên còn ban thưởng ở lại đây chờ một chút Nói xong liền xoay người trở về đại trướng, lưu lại hai người Khương Ngôn Ý cùng đầu bếp lý đứng nguyên tại chỗ. Đêm thu lạnh một trận gió đêm thổi qua làm Khương Ngôn Ý dù mặc áo dày cũng không nhịn được dùng mình. Đầu bếp lý không yên lòng Khương Ngôn Ý đợi ở chỗ này một mình, muốn đợi nàng về chung, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi chân lại bị phong thấp nên khớp xương lúc này đau như bị kim châm. Khương ngôn ý nhìn đầu bếp lý thỉnh thoảng khom lưng xuống bóp đầu gối thì không đành lòng để lão nhân ra phải chờ mình, sư phụ ngài về trước đi. Chân đầu bếp lý thật sự là vô cùng đau đớn, chỉ đành nói, vậy tự ngươi cẩn thận chút. Sau khi đưa tiễn đầu bếp lý, Khương ngôn ý xoa xoa tay cánh tay đợi nửa ngày bên ngoài chướng, có điều nãy giờ cũng không thấy ai từ trong bước ra. Nàng hoài nghi có phải vị quân sư cổ quái kia à, không đại tướng quân kia trêu đùa nàng. Mà lúc này phong sóc đang vô cùng tận hưởng hương vị đồ ăn ngon trong doanh trướng. Gà hấp muối mùi vị không tệ, gà nấu măng rất ngon, canh cá tươi nồng. Bái phù dung bài cánh thì trơn mềm mềm nhu. Trong bụng lục lâm viễn có một đống lời thăm dò nhưng nãy giờ vẫn chưa có cơ hội mở miệng. Lúc này hắn ta mới phát hiện hình như phong sóc thật sự chỉ là tiếp đãi một bữa cơm mà thôi. Mấy dĩa trên bàn trước mặt phong sóc cùng quân sư đều đã sạch trơn, chỉ có của mình hắn là còn dư hơn phân nửa. Lục lâm viễn cảm thấy không đúng, có vương tôn quý tộc nào mà đem đi ăn sạch sẽ như vậy. Hắn ta cẩn thận suy nghĩ cảm giác hành động này của bọn họ át môn ám chỉ cái gì. Người xưa có nói Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm, hôm nay liêu nam vương mở thiệt chiêu đãi nhưng chỉ lo ăn không nói một lời, chẳng lẽ là ám chỉ tân đế bảo thủ, không chiêu nạp người tài, không nghe trung thần khuyên can. Mà bản thân hắn ta nãy giờ đều là bộ dạng nặng nề đầy tâm sự ứng với trung thần đang sầu lo cho thời cuộc thiên hạ. Bọn họ dù nãy giờ không nói một lời nhưng lại chỉ ra tình cảnh lục gia lúc này. Lục lâm viễn lập tức vì mưu trí của phong sóc mà rung động, mừng thầm cũng may mình hiểu ra ý vương gia. Lúc hắn ta đứng dậy lui ra thì vạn phần kích động hướng phong sóc hành đại lễ, khổ tâm của vương gia lâm viễn đều hiểu. Phong sóc vừa đặt đũa xuống, hiền chất khách khí. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, dù nhìn không hiểu động tác của lục lâm viễn nhưng trên mặt vẫn mảy may không biểu lộ gì. Chỉ thanh đang dùng đũa nhặt thịt vụn trong dĩa liền một mặt mộng bức hắn ta nhìn phong sóc rồi lại nhìn lục lâm viễn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lục lâm viễn ra khỏi đại chướng mà cảm xúc sùng bái vẫn không giảm đi chút nào cho dù bị gió lạnh bên ngoài thổi nhưng trong lòng vẫn hừng hực không thấy lạnh. Kiếp trước bản thân vì nữ như tình trường mà kéo toàn bộ gia tộc xuống dốc, đời này nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bây giờ xem ra đầu nhập liêu Nam Vương là quyết định sáng suốt. Hắn ta vừa đi được mấy bước thì thấy một mép váy đang bị gió thổi, là Khương Ngôn Ý. Nàng khoanh tay đứng ở một bên tránh gió, thỉnh thoảng dậm chân một cái. Tư thái này làm lục lâm viễn trong thoáng chốc nhớ tới lúc trước khi đó mỗi lần hắn ta cùng Ngôn Tích ra ngoài chơi đều ngẫu nhiên gặp gỡ Khương Ngôn Ý tỉ mỉ an bài tới bực này làm hắn ta căm hận rất nhiều năm. Hắn ta nhớt chân đi qua. Khương ngôn ý nghe tiếng bước chân tưởng là thân vệ bên người phong sóc ra gọi, lòng tràn đầy vui vẻ quay đầu, ai ngờ người bước tới lại là lục lâm viễn. Lục lâm viễn thấy khương ngôn ý vui mừng thì càng tin là nàng cố ý xuất hiện ở đây đợi mình, đáy mắt hiện lên phiền chán nồng đậm đã nhiều năm rồi mà ngươi còn dám giờ trò xếp này để được gặp ta Mau hết hy vọng đi, ta và ngươi là tuyệt đối không thể. chương 28 cây ớt trong doanh chướng của đại tướng quân. Khương ngôn ý bị lục lâm viễn mắng mà sững sờ, nghĩ chắc trước kia nguyên chủ cố tình chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ không ít. Nàng trao hàng lông mày thanh tú, không kiêu ngạo không tự thi nói, lục công tử hình như là hiểu lầm cái gì ta là theo lệnh của đại tướng quân mà chờ ở đây. Lúc trước là ta chấp mê bất ngộ nên gây cho lục công tử nhiều bối rối, hôm nay ta ở đây bồi tội với ngài. Về sau có gặp lại ta sẽ chủ động tránh đi, mong rằng lục công tử đừng nói ra những lời làm tổn hại danh dự ta nữa. Đúng lúc này dèm đại trướng lại sốc lên như xác nhận lời khương ngôn ý, hình như ở xa xa gọi nàng, đại tướng quân cho truyền khương hoa của hỏa đầu doanh. Khương ngôn ý hướng về phía lục lâm viễn khẽ chào rồi nhanh chóng chạy đi không thèm quay đầu lại toàn bộ hành trình đến nửa cái ánh mắt đều không rơi trên người hắn ta. Lục lâm viễn ban đầu có chút sững sờ, lúc sau thì mặt bỏng rát giống như bị cho một cái tát. Hắn ta cả đời trước cùng đời này cộng lại chưa từng mất mặt như vậy. Cũng may nơi này cách doanh chướng một khoảng nên có lẽ thủ vệ canh gác sẽ không nghe được gì. Sau khi thấy khó xử xong thì trong lòng lại có mấy phần không nói nên lời. Trong trí nhớ của hắn ta thì Khương Ngôn Ý vẫn luôn là kẻ chẳng biết xấu hổ mà đi sau lưng hắn. Mặc cho hắn ta có mắng chửi hay buông ra lời tuyệt tình thì nàng đều mắt điếp tai ngơ. Dần già việc chán ghét nàng đã trở thành bản năng. Lục Lâm Viễn chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể nghe những lời này từ trong miệng Khương Ngôn Ý. Có lẽ vì vừa rồi quá xấu hổ nên cho dù Khương Ngôn Ý đã phân rõ giới hạn nhưng hắn ta cũng chẳng sinh ra nửa điểm vui vẻ. Lục lâm viễn nhìn theo bóng lưng Khương Ngôn Ý có chút chật vật rời đi. Chỉ là tự nhủ trong lòng, dạng này tự nhiên không thể tốt hơn. Trước khi Khương Ngôn Ý tiến vào thì hình như báo cáo với phong sóc một màn mà mình vừa nhìn thấy. Chủ tử, vừa rồi lục công tử cùng nữ đầu bếp của hỏa đầu doanh hình như có nói chuyện nhưng khoảng cách quá xa thuộc hạ nghe không rõ. Chỉ thanh ngồi một bên tai thính, đôi mắt hồ ly tràn đầy bát quái, lúc nãy tiểu tử lục ra khẳng định đã nói dối. Hắn ta nhất định cùng tiểu trù nương có quen biết, ta cảm thấy lúc trước tiểu trù nương nói với chúng ta đinh gia thôn không yên ổn hẳn là vì lo lắng cho an nguy của tiểu tử lục gia kia. Mắt phượng của phong sóc như vừa lướt qua cái gì rồi lại biến mất cũng không lên tiếng. Chỉ thanh nhìn thần sắc càng thêm băng lãnh của hắn, khó có khi thấy phong sóc không có lời phản bác thì không khỏi vui sướng phe phầy quạt xếp trên tay, ta nhìn rất có thể là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, dù sao tiểu tử lục ra kia đối với tiểu chủ nương quả thực rất lãnh đạm, Ai, đáng thương cho tiểu chủ nương trái tim giao sai người. Hắn ta tận lực kéo dài âm điểu, thái độ phong sóc trở nên lạnh lẽo, Ngươi chẳng lẽ đã quên lục lâm viễn là từ Kinh Thành đến Tây Châu, chứ không phải từ Đăng Châu. Lời phong sóc nói làm trì thanh cũng phát hiện ra vấn đề. Tiểu trù nương không phải nói nàng từ Đăng Châu đến Tây Châu tìm vị hôn phu sao. Sao lại quen biết lục lâm viễn ở kinh thành xa xôi. Hắn nói cho nên tiểu trù nương này từng đi qua kinh thành hoặc là thân phận của nàng ta căn bản là giả. Phong sóc không trả lời ánh mắt rừng trên túi hạt rẻ giang đường trên bàn. Bởi vì tuổi nhỏ mất đi vị giác nên hắn vẫn luôn không đặt nặng chuyện ăn uống, cũng dưỡng thành thói quen mỗi ngày ăn ba bữa cơm không có hương vị. Đêm đó sau khi cầm túi hạt rẻ rang đường từ hỏa đầu doanh, trừ mấy viên mang về cho đại phu trong phủ xem thì tất cả đều để lại chỗ này không động tới. Hắn nhìn hạt rẻ giang đường mà ánh mắt hơi tối, dù chỉ thanh có vắt hết óc cũng không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc khương ngôn ý tiến vào chỉ cảm thấy khí thức quanh người đại tướng quân so với trước kia tựa hồ lạnh đi không ít. Nàng đoán có khi là do tụ tập quá nhiều người có sức mạnh lớn, thở ra CO2 quá nhiều nên nhiệt độ xung quanh bị giảm. Nàng tiến lên hai bước quỳ xuống, dân nữ tham kiến đại tướng quân. Ánh mắt âm u của Phong sóc quét đến trên người nàng một lần, bỗng nhiên hỏi, lúc trước ngươi nói ngươi đến Tây Châu là vì tìm vị hôn phu, hắn ta tên họ là gì, nhà ở chỗ nào. Khương ngôn ý vốn cho rằng chỉ cần vào lĩnh thưởng xong liền lui ra, không ngờ còn bị hỏi tới chuyện này. Nhất định là do tiếng gọi lúc nãy của tên lục lâm viễn làm đại tướng quân nghi ngờ. Lòng bàn tay nàng trượt đổ mồ hôi. Bởi vì chính mình là một cái hắc hộ, lại sợ sau khi thằng thắn thừa nhận thân phận sẽ không ai tin, hơn nữa lỡ như tin tức bị truyền tới kinh thành, có khi hoàng đế sẽ phái người tới âm thầm xử lý, nên ban đầu nàng mới bịa ra một cái phân phận giả. Dù sao nguyên chủ cũng là một quý nữ thế gia chỉ bởi vì xích mích cùng thứ tỷ mà bị hoàng đế lén lút đầy đi biên quan làm doanh kỹ chuyện này nếu bại lộ sẽ chỉ làm người ta thấy tân đế không nhân đức đã vậy còn liên lụy tới thanh danh của vị thứ tỷ Khương Ngôn Tích kia toàn bộ Khương Gia cũng sẽ thấy hổ thẹn Vì lẽ đó nên nhất định hoàng đế sẽ muốn giải quyết nàng ngay khi nàng còn ở Tây Châu căn bản sẽ không trừ lại một con đường sống. Nếu như Khương Ngôn Ý còn sống sẽ là một cái uy hiếp lớn đối với hoàng đế, với Khương Ngôn Tích và cả Khương Gia. Khương ngôn ý cũng vô cùng rõ ràng, lấy trình độ đầu óc bị nước vào của Khương Thượng Thư cho dù hiện tại nàng có đứng trước mặt ông ta thì ông ta đều có thể nói nàng không phải đích nữ Khương gia. Dù sao nếu nhận nàng thì không chỉ làm ô nhục danh dự của cả tộc Khương Thị mà còn ảnh hưởng đến thanh danh thứ nữ bảo bối của ông ta. Bây giờ thân phận của nàng bị nghi ngờ, lại nghĩ đến thủ đoạn thiết huyết của Đại Tướng Quân, Khương ngôn ý cũng không dám tưởng tượng nếu hắn phát hiện mình giả tạo thân phận thì bản thân sẽ đón chờ cái kết cục gì. Nàng cố gắng để tiếng nói mình nghe vẫn bình tĩnh, bẩm đại tướng quân, hôn phu của dân nữ tên Trần Nhị Cầu. Dân nữ cùng hắn đã định ra hôn ước từ bé, bởi vì cha mẹ dân nữ qua đời trong trận ôn dịch làng cũng mất nên dân nữ vẫn chưa kịp biết cụ thể nhà hắn ở đâu. Chỉ là trước đây có nghe cha nhắc qua là ở phía nam thành Tây Châu. Trần Nhị Cầu, phong sóc nghe xong mà khóe miệng nhếch lên một đường cong thật nhỏ. Chỉ Thanh ngồi phía dưới thì trực tiếp phốc phốc cười ra tiếng. Khương ngôn ý có chút xấu hổ nhưng vẫn làm ra một bộ vô cùng thành khẩn gật đầu, nhũ danh của hắn gọi là cầu đàn. Trên đời này người tên Trần Nhị Cầu có nhiều lắm, danh tự đều gọi Nhị Cầu, nên nàng đặt nhũ danh là cầu đàn. Thành nam lớn như vậy, hơn nữa lúc lập hôn ước cũng là hơn chục năm trước dựa vào lượng tin tức ít ỏi mà muốn tìm đến vị hôn phu trong miệng nàng thì không khác gì mò kim đáy biển. Trong lòng Khương ngôn ý thấp thỏm, cũng may phong sóc không có tiếp tục hỏi. Hắn đổi một vấn đề, ngươi từng đi qua kinh thành chưa? Mồ hôi từ lưng khương ngôn ý trượt xuống mang theo cảm giác lạnh bút nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, đón nhận ánh mắt còn lạnh hơn đau của phong sóc lắc đầu nói, chưa từng đi qua. Lục lâm viễn lúc nãy đã nói hắn ta nhận lầm, nếu nàng nói từng tới kinh thành chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Phong sóc nghiêng người dựa vào thành ghế, mắt đen thâm trầm, ngươi cung cấp tình báo có công nên hiện tại bản vương hứa ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì cứ nói. Khương ngôn ý ngơ ngẩn, ban thưởng này có hơi lớn rồi. Công lao này của nàng còn chưa tới mức như vậy. Vị đại tướng quân này rốt cuộc muốn gì mà làm ra quyết định như thế? Có thể là hiểu sai khi thấy nàng đột nhiên sững sờ, phong sóc còn bổ sung một câu, bản vương xưa nay nói là làm. Khương ngôn ý không có lá gan làm công phu xưa tử ngoạm. Nàng do dự một chút nói, dân nữ muốn thay một doanh kỹ xin cái lương tịch. Nàng ấy tên thua quỳ, ngày đó vừa bị bán vào thanh lâu thì bên trong lâu có chết một mệnh quan triều đình, chịu liên lụy mới bị đẩy đến quân doanh. Phòng sóc hiếp lại mắt phượng, không giận tự uy, lá gan người cũng không nhỏ, danh sách doanh kỹ cùng tội tịch đều phải đưa lên hình bộ, muốn xóa tội tịch thì cần phải được thiên tử ngự bút khâm thường. Mồ hôi lạnh trên chán khương ngôn ý lập tức xuất hiện, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ thanh hợp thời mở miệng, ải ta đột nhiên nhớ tới, mật thám vừa bị bắt chính là nhờ doanh kỹ kia phát hiện. Phong sóc liếc nhìn chỉ thanh làm hắn ta ngượng ngùng sờ mũi một cái. Phong sóc quay lại nhìn Khương ngôn ý, không có đạo lý lời đã nói ra còn thu lại, bản vương đáp ứng ngươi. Có điều ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có một cái ban thưởng nhưng ngươi lại muốn cầu cho người khác sao? Khương ngôn ý nghe vậy tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, dùng sức gật đầu, dân nữ nghĩ kỹ. Trong mắt phong sóc lộ ra kinh ngạc bất quá rất nhanh lại thu hồi, nói nếu vậy ngày mai bản liền viết sổ con dâng lên, người lui ra đi. Khương ngôn ý tạ ơn rồi chuẩn bị đứng lên lui ra. Chẳng biết trì thanh từ lúc nào đã đi vào trong góc gào cuống họng lên, làm gì có ai phung phí của trời như ngài chứ. Ngài có biết cái bồn ớt này quý giá bao nhiêu không? Ném ở trong góc bụi bặm thì cũng thôi đi còn đem nước tẩy bút lông tưới cho nó. Khương ngôn ý nghe tiếng la thì hướng bên kia nhìn thoáng qua có điều bị cái bàn chặn tầm mắt nên không biết ớt mà trì thanh nhắc tới là cái gì. Lúc nàng đứng lên thì trì thanh vừa đau lòng vừa cẩn thận mà ôm trầu cây bị phong sóc ném ở góc phòng bưng qua. Phiến lá vốn xanh tươi lúc này đã lấm tấm vết mực đen, giữa cành treo không ít mấy quả nửa xanh nửa đỏ có dáng giống như đầu bút lông. Khương ngôn ý giống như bị điểm huyệt, kia là trái ớt mà nàng biết, mươi 29, ra quân doanh, chuẩn bị mở tiệm. Vì ánh mắt khương ngôn ý quá nóng rực nên chỉ thanh không khỏi nghiêng đầu lít nhìn nàng một cách, phát hiện nàng nhìn bồn cây mà giống như đang nhìn thấy vàng, thầm nghĩ tiểu trù nương thật có ánh mắt. Cây này thế nhưng là từ quan ngoại mang tới đấy, rất quý hiếm. Khương ngôn ý thấy chỉ thanh đang nhìn mình chằm chằm cũng vội thu hồi tầm mắt biết mình phải mau rời đi, lại lưu luyến nhìn bồn cây trong tay hắn ta rồi kho người lui ra. Triều đại này có quả ớt, chỉ là hiện tại còn chưa bị mang lên bàn ăn mà thôi. Chờ khi nào nàng ra khỏi quân doanh, nhất định phải vào chợ tìm mua một ít về chồng. Chỉ trong chớp nhoáng mà nổi lầu xuyên, bốn cây, lầu cay gà quay gì đó đều lướt qua trong đầu khương ngôn ý một lần, nàng ước gì mình có thể lập tức rời đi quân doanh, tranh thủ thời gian mở tiệm lầu. Chỉ thanh thấy nàng đi ra ngoài rồi thì một mặt lên án phong sóc nhìn thấy không? Tiểu trù nương người ta còn biết nhìn hàng hơn ngươi. Phong sóc thản nhiên liếc nhìn hắn ta một cái, đem bồn hoa rửa sạch sẽ đi. Chỉ Thanh muốn nói ai làm bẩn thì người nấy rửa, nhưng nghĩ người này đã trực tiếp đem nước tẩy bút tưới lên thì khẳng định cũng không có đem bồn cây này nâng niu. Trông cậy ngài ấy đi làm thì trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Chỉ Thanh đành phải vừa cao nhàu vừa mang bồn cây ra khỏi đại trướng tưới nước. Lúc này hắn ta còn chưa ý thức được phong sóc ngày thường vốn không để ý bồn cây thế nhưng vì sao bây giờ lại kêu mình mang xuống phía dưới rửa sạch sẽ. Lúc Khương ngôn ý về tới hỏa đầu doanh thì gặp mấy phụ bếp đang đi tới. Nguyên lai like là đầu bếp Lý thấy nàng lâu rồi còn chưa quay về, sợ xảy ra chuyện gì nên gọi mấy phụ bếp tới đây xem sao. Vừa quay lại doanh phòng thì đã có cơm canh nóng còn đang chờ nàng. Đầu bếp Lý đã cố ý ở lại giữ đồ ăn nóng cho nàng, khó có khi trễ như vậy rồi mà hắn còn chưa tan tầm. Đầu bếp Lý đã nghe được chuyện Khương môn ý thuê cửa hàng từ chỗ triệu đầu nhi. Lúc Khương ngôn ý ăn cơm, hắn còn giảng giải cho nàng rất nhiều chuyện từ việc phải mời thêm mấy phụ bếp cho đến chuyện ứng xử, đặc biệt căn dặn nàng muốn mở tiệm mà làm ăn tốt thì không nên đắc tội với mấy nhà quyền quý xung quanh. Khương ngôn ý từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu cảm nhận được có người đối với nàng tốt như vậy. Sau khi cảm động thì đáy mắt lại có chút chua xót Đời trước mỗi lần nàng có việc phải xa nhà thì cha nàng cũng thường liên miên lại nhải một lúc đem tất cả những gì ông có thể nghĩ đến đều nói qua một lần. Nàng ở thế giới kia gặp tai nạn xe cộ không biết cha mẹ có vượt qua được không? Hốc mắt Khương Ngôn Ý vừa ẩm ướt liền nghe tiếng khóc ô ô truyền từ phía sau bếp của Thu Quỳ. Khương Ngôn Ý giật này mình tưởng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tới hỏi thăm nàng ấy. Thu Quỳ khóc quá sức tới mức không kịp thở, dùng mờ u bàn tay lau lung tung rồi nức nở nói ta nhớ cha ta. Thu Quỳ nghe đầu bếp Lý Ân cần dặn dò Khương Ngôn Ý, không khỏi nghĩ đến cha nương đã chết trên giường chạy nạn. Lúc nhỏ nàng ấy bị bệnh nặng, sau khi khỏi rồi đầu óc có chút khô khờ, người trong thôn đều cười nhạo nàng ấy là kẻ ngu nhưng cha nương vẫn xem như chân bào mà nâng niu. Thế nhưng khi hai người họ chết, đến một tấm chiếu rơm cũng không có để an táng. Nàng ấy phải dùng mấy nhánh cây đào hố hết hai ngày, đem hai người hạ táng. Nước mắt Khương ngôn ý thật vất vả đè nén lại vì những lời này của Thu Quỳ mà bị đẩy ra ngoài. Nàng ngồi xuống ôm lấy Thua Quỳ, đừng khóc cha ngươi hẳn là mong ngươi sau này trải qua thật tốt Ngươi phải sống tốt thì ông ấy ở bên kia mới an tâm Thua Quỳ ghé vào bả vai Khương ngôn ý khóc lớn giống như đứa trẻ Chỉ một lúc sau đã làm bả vai Khương ngôn ý ướt một mảnh Ta ô ô không ngờ phải thành doanh kỹ ô ô ô Ta ô nhiều lần nghĩ đi theo cha nương ô ô cho rồi Nhưng cha nương ta ô cha nương ta trước khi Lâm chung có nói muốn ta sống thật tốt Cường ngôn ý vỗ nhẹ lưng cho Thua Quỳ để giúp nàng ấy thuận khí an ủi, chúng ta không làm doanh kỹ, sáng mai chúng ta liền có thể rời đi quân doanh. Thua Quỳ lắc đầu, bởi vì khóc đến quá kịch liệt nên gần như không nói ra lời ta ô ô ta cũng muốn được giống như hoa hoa ngươi. Nàng ấy vừa khóc vừa nấc ta cũng muốn làm người trong sạch trở về đem cha nương an táng một lần nữa. Đầu bếp lý lớn tuổi, không thể chịu nổi cảnh khóc lóc thê thảm như thế này, đành quay mặt đi chỗ khác không nhìn các nàng. Nhưng trong lòng cũng buồn cực kỳ, hắn 15 tuổi đã tiến vào hỏa đầu doanh làm việc làm chính là cả đời, dưới gối không có con cái, lúc tuổi già không biết phải qua như thế nào. Trước tối hôm nay, hắn luôn không thích cái doanh kỹ này, vừa khờ vừa nhát lại không có mộ tính, nhưng bây giờ thấy thu quỳ hiếu thuận như vậy cũng động lòng chắc ẩn, thậm chí có mấy phần ghen tị với cha nương của nha đầu này. Khương Ngôn ý thấy Thua Quỳ khóc mà tim cũng đau, nghĩ đến cha nương nàng ấy đều chết trên đường chạy nạn thì trong lòng thấy vô cùng khó chịu, đồng thời cũng càng thấy may mắn vì hôm nay được phong sóc ban cho ân điển. Nghĩ vậy liền đem chuyện ban thường nói cho nàng ấy nghe. Thua Quỳ đang khóc thì nghe được tin này, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, là là thật sao? Khương Ngôn ý vội nói, chính miệng Đại tướng quân đã đáp ứng sẽ giúp ngươi xóa tội tịch, có điều dâng sổ con lên kinh thành cần tốn chút thời gian. Ngày mai ta mang ngươi mua lại trước ngươi cứ theo phụ ta mở tiệm ăn đi. Khi nào lương tịch của ngươi tới thì lại trở về an táng cha nương ngươi sau. Thua quỳ nghe vậy thì nước mắt từng hạt rơi xuống cảm ơn ngươi, hoa hoa. Chờ ta an táng cha nương xong sẽ tiếp tục ở trong tiệm phụ ngươi cả đời. Không cần tiền công cho ta miếng ăn chỗ ở là tốt rồi. Khương ngôn ý vừa cảm động vừa đau lòng, nói bậy cái gì đó. Đợi cảm xúc của Thu Quỳ ổn định rồi, đầu bếp Lý lại bàn giao với Khương ngôn ý thêm vài chuyện mắt thấy không còn sớm nữa liền để mấy phụ bếp hộ tống hai người về doanh trại nghỉ ngơi. Lúc hai người trở lại doanh trại ở hồ Dương Lâm thì thấy không có mấy người chìm vào giấc ngủ, những người khôi phục tự do thì buồn vui đan sen ngủ không được người gánh vác tội tịch lại nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình tìm đường ra. Có người đem tất cả vốn riêng của bản thân đưa cho nhân tình, ngóng trông đối phương có thể đem mình mua về có người vì không muốn đi hoán xa làm khổ dịch liền đem mình tẩy rửa sạch sẽ, hy vọng ngày mai có tú bà nào nhìn chúng mua về còn có loại hai mắt vô thần, đại khái không biết số phận sau này sẽ thế nào. Làm Khương ngôn ý có chút ngoài ý muốn là Xuân Hương kêu người khác mốc nước đến để nàng ta tắm rửa một lần, lại đổi một bộ y phục đẹp mắt. Đổi lại nàng ta đưa cho đối phương một hộp son phấn. Tiền để dành trước kia bây giờ đều bị Xuân Hương đem ra trả hết cho thuốc men. Cũng may lúc trước khá già có tích lũy không ít son phấn bột nước. Cũng có nhiều doanh kỹ có tâm tư, muốn trang điểm cho mình đẹp chút nên chấp nhận trao đổi với Xuân Hương. Khương ngôn ý nhìn mấy nữ nhân đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy ngực giống như là bị thứ gì chặn lại đè nén khó chịu. Thời đại này thật bi ai, mệnh của chính mình còn như Lục Bình, huống chi là người khác. Nàng chờ mình ép buộc mình không đi nghĩ những thứ này nữa. Thu Quỳ là một người đơn thuần, biết ngày mai mình sẽ cùng đi với Khương Ngôn Ý thì không còn lo lắng gì nữa, nhắm mắt một cái liền ngủ thậm chí còn phát ra tiếng gáy nhẹ nhẹ. Xuân Hương ở giường đối diện được nhiều người mượn xin son phấn, thoáng chốc làm cho nàng ta có ảo giác mình lại trở về quá khứ phong quang, thấy Thu Quỳ ngủ liền châm chọc nói, đều nói ngốc con ngốc phúc thật không sai. Lúc này mà nàng ta còn có thể ngủ an ổn như vậy, chắc là nghĩ ngày mai có thể theo Khương Đại Trù sống một sống tốt đẹp à. Trước khi trở về doanh trại, Khương Ngôn Ý có dặn thua quỳ đừng nói với người khác chuyện nàng ấy có thể khôi phục lương tịch hay chuyện mình sẽ bỏ tiền mua lại nàng ấy. Có được bài học từ chuyện của Xuân Hương lưu Thành, lần này Khương Ngôn Ý không dám lộ tài. Ngày đó phong sóc đưa nàng ngân phiếu 100 lượng, dù nhóm doanh kỹ không có ở đó nhưng có mấy phụ bếp trực đêm chắc chắn biết. Mà sự tình ban thưởng tối nay chắc chắn là không gạt được. Khương ngôn ý cố tình mang tiền thưởng của hôm nay cùng bạc vụn đều đặt dưới gối, đây coi như là phòng trường hợp xấu nhất nếu như tiền này bị đánh cắp thì nàng vẫn còn tờ ngân phiếu 100 lượng kia. Tờ ngân phiếu đó nàng đã giấu dưới đệm dày của thu quỳ. Khương ngôn ý biết nếu có người muốn trộm tiền thì chắc chắn nàng sẽ là mục tiêu đầu tiên, dù sao lúc ở hỏa đầu doanh nàng đã được ban thưởng không ít. Nếu đã nhắm tới nàng chắc chắn sẽ không trở lại bất cứ thứ gì xung quanh nàng. Ngược lại Thu Quỳ bình thường nhìn ngây ngốc, là một người không có cảm giác tồn tại trong nhóm doanh kỹ, đương nhiên sẽ không ai nghĩ tới trên người nàng ấy có bạc. Lúc này Xuân Hương không biết tại sao lại cố tình nhắc tới nàng, có điều nàng cũng giả bộ như không nghe thấy. Nàng ta lại tưởng rằng Khương ngôn ý không định để ý Thu Quỳ nữa cho nên càng thêm đắc ý nói, cho nên làm người A, trước khi muốn trèo cao thì vẫn nên nghĩ kỹ một chút, đừng để tới lúc đó giống như giò chút mốc nước công dã tràng. Nhóm doanh kỹ ngày mai sẽ đừng ai nấy đi nên trừ mấy người mượn Xuân Hương son phấn thì không ai thèm nói chuyện. Xuân Hương thấy có mình mình nói cũng cảm thấy không có ý nghĩa, không tiếp tục ồn ào nữa. Qua giờ tí trong doanh phòng yên tĩnh triệt để nhưng Khương Ngôn Ý không dám ngủ say, mãi cho đến gần canh bốn mới chợp mắt trong chốc lát. Ngày tiếp theo khi trời gần sáng thì mấy nữ nhân trong doanh trại liền bắt đầu lục đục rời giường thu thập. Khương Ngôn Ý tỉnh lại phát hiện bạc dấu dưới gối vẫn còn ở đó. Nhưng lúc chuẩn bị xuống giường lại thấy đệm giày có chút lòng, giống như là bị người khác lật lên. Bụng kinh hãi nhìn qua giày Thu Quỳ thấy đệm giày của nàng ấy vẫn bình thường mới thả lòng. Không bị mất đồ nên nàng cũng không vội vã, đợi chuẩn bị thỏa đáng rồi mới kêu Thu Quỳ giày. tới giờ dần thì tiểu đầu mục quản lý nhóm doanh kỹ xuất hiện, hét lớn gọi mọi người rồi dẫn đường cho các nàng đi theo, rất giống tràng cảnh ngày đầu tiên nàng xuyên tới đây. Chỉ bất quá lần đó là dẫn các nàng đi hỏa đầu doanh giúp đỡ việc bếp núc mà lần này là rời doanh. Trên đường đi Khương Ngôn Ý nhìn số quân trướng cùng binh lính tuần tra gấp đôi lần trước trong lòng đột nhiên có mấy phần cảm khái. Lúc đến cửa đại doanh Tây Châu thấy có mấy chiếc xe la xe bò rừng bên ngoài ước chừng là tú bà đến mua doanh kỹ hoặc là người nhà của mấy nữ tử nhà lành bị bắt vào đây tranh thủ thời gian tới đón. Tiểu đầu mục cầm theo một bản danh sách mỗi lần đọc tên ai thì có một người từ trong đội ngũ bước ra tiểu binh phía sau hắn còn đưa cho nữ tử tiến lên văn thư chứng minh hộ tịch cùng năm lượng bạc làm lộ phí. Khương ngôn ý là người cuối cùng, đại tướng quân nhân Đức giải oan khuất cùng khôi phục lương tịch cho các ngươi tự do rồi liền trở về nhà đi thôi. Tiểu đầu mục nói với các nàng, sau đó là đến doanh kỹ có tội tịch lệnh xóa tội cho thua quỳ còn chưa tới nên nàng ấy cũng nằm trong số đó lúc tiểu đầu mục nói các nàng có thể bán ra nhiều phụ nhân trung niên trên mấy cỗ xe la nãy giờ còn chưa đi liền lắc mông đi tới quần áo cách trang điểm hơi có vẻ phong trần tướng mạo thì lộ ra cay nhiệt bén nhọn vừa nhìn liền biết là người lợi hại trong lòng khương ngôn ý biết cái này sợ là mấy tú bà trong kỹ viện trước khi mấy người đó tới liền lôi kéo thua quỳ đến trước mặt tiểu đầu mục quân gia ta mua nàng ra thua quỳ hơi ngâm dù có gương mặt tròn đường nét cũng thanh tú nhưng khí chất quá chất phác làm cho dung mạo giảm đi ba phần Hơn nữa hôm nay mấy doanh kỹ khác đều đặc biệt rửa mặt trang điểm qua, còn nàng ấy càng người đầy bụi bẩn ngốc trong đám người, càng không đáng chú ý. Khương ngôn ý bây giờ đã có lương tịch nên có quyền mua bán nô bộc. Tiểu đầu mục cũng không nhiều lời, chỉ dặn phải đi quan phủ làm kế ước tội nô, lại nhắc nhở nàng không thể tùy tiện bán trao tay, muốn đổi chủ cũng phải đi quan phủ đăng ký mới được. Khương ngôn ý nghe xong tất cả liền đáp ứng. Tây châu nghèo, danh kỹ có tội tịch trên cơ bản không có ai thèm mua, vô luận cao gầy mập lùn thì đều có giá một ngàn văn tiền một người. Thu Quỳ nhìn thấy tiểu đầu mục đem văn tự bán mình giao cho Khương ngôn ý, vừa cao hứng lại vừa khổ sở, hốc mắt đều có chút đỏ. Từ khi nàng ấy bị cựu mẫu bán vào thanh lâu liền xem như ngã vào vũng bùn, rốt cuộc bây giờ có thể đi ra ngoài. Dung mạo của Khương môn ý xuất chúng nên mấy tú bà tới chọn người không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, lúc sau thấy nàng cũng mua người thì biết nàng cũng là nữ tử nhà lành, đành bỏ đi tâm thư nãy giờ. Xuân Hương đứng trong đám người nhìn thấy một màn Khương môn ý mua thua quỳ, tức giận đến mặt biến dạng nguyên lai like nàng tối hôm qua cố ý không trả lời mình là vì lý do này. Mắt thấy tú bà đang đi tới, Xuân Hương lập tức thu hồi bộ mặt dữ tợn mà mời chào, nàng ta mặc quần áo diễm lệ tư thái yêu nhiêu trên mặt còn có son phấn chính là người chói mắt nhất trong đám nữ từ có tội tịch Tú bà vừa nhìn qua đã chú ý tới Xuân Hương, đến gần một chút mới phát hiện nàng ta phải vịn vào hai doanh kỹ bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ mới một lúc mà chán đã ra không ít mồ hôi, son phấn trôi đi lộ ra gương mặt tái nhợt. Tú bà lại dò xét trên dưới nàng ta một lần nữa. Xuân Hương tranh thủ thời gian cười gọi bà ta, Mama, người mua ta về nhất định có thể kiếm được nhiều tiền a. Đôi mắt tú bà rất tinh, chỉ nhìn một cái liền cười hừ một tiếng, quay đi xem mấy doanh kỹ khác. Xuân Hương triệt để luống cuống, lớn tiếng bảo, ngài mua ta đi. Ta thật sự có thể kiếm tiền cho ngài. Nàng ta đột nhiên tiến lên muốn túm lấy tay áo tú bà, hai doanh kỹ bên cạnh căn bản không kịp đỡ làm nàng ta trực tiếp té trên mặt đất vết thương trên mông vỡ ra, đau đớn mà kêu thảm một tiếng. Vừa kêu vừa bò tới chỗ tú bà kéo lấy vạt áo van xin, ngài mua ta đi mà. Tú bà giống như bị dính vào thứ gì bẩn thiểu mà giật góc áo mình lại cay nghiệt nói, đi đi đi, không sống nữa thì cũng đừng chạy tới lây vận rủi cho ta. Thật suối quẩy, tú bà kia nhanh chóng chọn ra vài người vừa mắt tới chỗ thiểu đầu mục lấy văn tự bán mình. Xuân Hương lập tức tràn đầy tuyệt vọng, nàng ta bây giờ đứng còn không vững, nếu không ai chịu mua thì phải đi làm khổ dịch càng nghĩ càng thấy vết thương trên người càng đau, nằm dạp trên mặt đất khóc giống lên. Khương ngôn ý mang theo thua quỷ đi xa một đoạn mà vẫn nghe được tiếng khóc ẩm ý, hai người quay đầu nhìn thoáng qua. Xuân Hương người này, thật ứng với câu người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Kết quả bây giờ đều là do nàng ta tự làm tự chịu, bản thân Khương Ngôn Ý suýt chút nữa đã chết bởi độc kế của Lưu Thành nên thật sự không đồng tình nổi với Xuân Hương. Nàng nói với Thu Quỳ, đi thôi. Thu Quỳ gật gật đầu. Triệu Đầu Nhi có thuê một cỗ xe bò ở phía trước đợi các nàng thân thích của hắn vì sốt ruột nên chiều hôm qua đã lên đường đi Giang Nam rồi. Hôm nay Triệu Đầu Nhi xin nghỉ để tới tiệm ký kế ước cho thuê với Khương Ngôn Ý tiện đường nên mang các nàng qua đó luôn. Lúc đến cửa hàng đã là giờ thì Khương Ngôn Ý cùng Triệu Đầu Nhi viết kế ước thuê nhà rồi giao đồ tiền thuê 3 tháng. Vì cửa hàng chưa còn chưa kịp thu thập nên không có lưu Triệu Đầu Nhi lại dùng cơm chỉ nói khi nào tiệm ăn chính thức khai trương sẽ mời hắn tới ăn một bữa. Triệu Đầu Nhi tất nhiên là đồng ý. Khương Ngôn Ý cùng Thua Quỳ sau khi dọn dẹp sơ qua cửa hàng cùng viện tử thì đã gần trưa, hai người cả ngày chưa ăn gì, cũng chưa đi mua nguyên liệu nấu ăn nên Khương Ngôn Ý quyết định mang theo Thua Quỳ ra ngoài ăn một bữa. Thua quỳ cúi đầu, nắm góc áo không muốn đi, hoa hoa, người đã bỏ ra một ngàn tiền mua ta rồi, bây giờ còn phải giữ tiền để mở tiệm nhất định tiêu tốn không ít. Ta thấy trong bếp có dư một ít gạo, hay là để ta nhóm lửa nấu cơm đi tốn không bao nhiêu thời gian. Nhà đầu này mặc dù có chút chất phác, nhưng kỳ thật tâm tư mẫn cảm thua quỷ đây là lo sẽ trở thành gánh nặng cho nàng. Cường ngôn ý đau lòng cô nương này, nghĩ đến nếu như mạnh mẽ kéo Thu Quỳ ra ngoài ăn, sợ là nàng ấy cũng ăn không được ngon, đành phải nói, vậy ngươi đi nhóm lửa, nấu nước trước đi. Triệu Đại Bảo mới đi hôm qua nên trong phòng bếp vẫn còn đầu đồ củi gạo dầu muối. Triệu Đầu Nhi trước khi đi cũng có nói mấy thứ này không còn nhiều, đường xuống Giang Nam thì xa xôi nên Triệu Đại Bảo không tiện chuyển theo, để lại cho các nàng tùy ý dùng. Khừ ngôn ý đi vào phòng bếp nhìn một phòng phát hiện không có rau cải tươi gì bất quá trong góc tường có chất đống mấy quả bí đỏ rất lớn nháy mắt nàng đã nghĩ ra nên nấu món gì hôm nay có thể làm cơm chiên bí đỏ đơn giản bí đỏ còn dư thì làm thành bánh bí đỏ chương 30 kế hoạch ăn trực của đại tướng quân khương ngôn ý để thua quỳ vo gạo đủ cho cả hai bữa ăn như vậy buổi tối các nàng hâm lại đồ ăn là được không cần phải chịu giày vò đi nấu cơm Nàng mang một trái bí đỏ lớn từ chỗ góc tường ra, dùng dao phay gọt sạch vỏ. Bí đỏ này tương đối già nên Khương ngôn ý tận lực gọt vỏ dày một chút. Bí đỏ ngon hay không thì lúc gọt vỏ xong nhìn màu sắc thịt quả có thể biết được. Khương ngôn ý vừa gọt vừa cười nói, bí đỏ này nhất định là rất ngọt. Thu Quỳ ngồi xem một bên nhìn trái bí đỏ lộ ra thịt màu cam thèm thuồng, nghe nàng nói vậy thì ngẩng đầu nói, ngọt. Thời đại này đường quý tới mức làm cho người ta giận sôi trong nhà người bình thường chắc cả năm mới tích được một ít chỉ có nhà phú quý mới thường xuyên ăn kẹo bánh đầu ngọt gì đó. Khương ngôn ý gật đầu, đem bí đỏ đã gọt mang đi rửa sạch sẽ rồi cắt thành khối nhỏ, lấy khoảng một phần tư chuẩn bị làm cơm chiên bí đỏ, ba phần còn lại dự là để làm bánh bí đỏ, người nhóm lửa cho lò bên cạnh luôn đi, phần này ta sẽ hấp chín làm bánh. Thu Quỳ vừa nghe nàng muốn làm bánh thì thì tranh thủ thời gian đi nhóm lửa. Trên lò có ba miệng nồi làm Khương Ngôn Ý rất hài lòng cái lớn nhất sẽ kê lồng hấp làm món trương hấp một cái sẽ để kê nồi nấu canh cái còn lại sẽ làm món chiên sao. Khương Ngôn Ý đem bí đỏ đã cắt nhỏ bỏ vào lồng hấp lại dùng mùi lớn khối nồi đang nấu cơm, nước gạo trắng tinh sền sệt ngay cả hơi nước bốc lên cũng thơm mùi gạo. Khương Ngôn Ý lúc nhỏ có ở nhà bà ngoại nấu cơm theo kiểu này, dùng nồi đất nấu cơm trên củi cơm nấu ra tựa hồ thơm ngon hơn nấu bằng nồi cơm điện Mắt thấy cơm còn một lúc nữa mới chín, nàng đem hạt bí đỏ đã được thu quỳ rửa sạch đi ra ngoài sân phơi. Hạt bí đỏ bây giờ chưa đụng tới nhưng Khương ngôn ý định sẽ mang đi xào qua để làm đồ ăn vặt. Mà cũng nên trừ lại một ít để đầu xuân năm sau trồng trong sân, lúc đó sẽ có mầm cùng hoa bí đỏ để ăn. Khương ngôn ý than thở một tiếng, cảm thấy trên dưới toàn thân bí đỏ đều là bảo vật. Lúc nàng quay lại phòng bếp thì cơm cũng đã chín, Khương ngôn ý tìm một cái chậu sạch kê cái rổ lên, đem cơm trong nồi đổ hết ra rổ, đi theo là một ít nước cơm bị đổ xuống chậu. Thua quỳ sáng giờ mệt nhọc, không còn sức chờ cơm nên uống trước hai bát nước gạo nóng. Khương ngôn ý giờ khóc giờ cười, bây giờ người uống nước nhiều quá lát nữa không còn bụng ăn cơm đâu. Thua quỳ bưng bát lắc đầu ta cảm thấy mình còn có thể ăn ba bát lớn. Khương ngôn ý bị cô nương ngốc nàng chọc cho cười. Không biết có phải là do khôi phục tự do hay không mà lúc nấu cơm khương ngôn ý thấy so với lúc làm ở hỏa đầu doanh tự tại hơn nhiều trong lòng cao hứng nên làm càng có sức lực. Nàng rửa chảo thật sạch bỏ dầu vào, đợi dầu nóng thì quăng vào một ít tỏi, xào cho thơm rồi lại vớt ra, sau đó lại đem một phần bí đỏ thả vào xào, nàng chỉ nêm một ít muối, mấy gia vị khác đều không cần bỏ, lập tức trong chảo tỏa ra mùi hương lan khắp bốn phía. Nàng dùng cái sẻng lớn đỏ bí đỏ cho đều từng miếng bí đỏ đều được dầu ăn phụ qua một lớp óng ánh đẹp vô cùng. Tiếp theo lại cẩn thận đồ cơm vào chảo che phủ toàn bộ bí đỏ, như vậy mùi thơm của bí đỏ đều bị khóa lại bên trong hạt cơm. Khương ngôn ý nhìn qua Thu Quỳ, đem lửa nhỏ lại một chút nếu lửa lớn quá bên trong bí đỏ còn chưa chín thì bên ngoài đã nát rồi. Thu Quỳ nghe xong liền dùng sức gật đầu, làm xong hết thảy, Khương ngôn ý đậy nắp nồi lại nhìn bí đỏ trong nồi chín mọng tầng cơm phía trên cũng hết sức ngon mắt bây giờ nàng không cần phải đợi lâu nữa khi nào có hơi nóng bốc lên nghi ngút thì có thể nhớt chảo xuống rồi cơm chiên bí đỏ trong chảo đã bắt đầu bốc lên khí trắng xích lại gần còn nghe âm thanh đôm đốp chắc là đã có phần cơm cháy ở dưới đáy nồi khương ngôn ý vội kêu thua quỳ tắt lửa. lồng hấp bí đỏ bên cạnh lúc này cũng đã vừa chín nàng đem từng khối bí đỏ lấy ra khuấy cho nát nguyễn rồi thêm gạo nếp ở phía trên nhào nặn một lúc rồi phủ lên một cái khăn ấm Đợi một lát rồi Khương môn ý lấy bí đỏ trộn với gạo nếp ra nắn thành một khối nhỏ thật nhanh trong chốc lát từng viên bánh bí đỏ tròn tròn xuất hiện rồi lại bị cán dẹp trên thớt. Cán dẹp hết bánh bí đỏ rồi thì mang bỏ vào chảo nóng chiên đều hai mặt từng miếng bánh vì đầu nóng mà phồng lên giòn rụ trông rất đẹp mắt. Bí đỏ vừa chiên xong còn bốc hơi nghi ngút thì Thu Quỳ đã trực tiếp lấy tay bốc muốn bỏ vào miệng nếm thử, nhưng vì quá nóng nên phải đổi qua dùng đũa kẹp lên, có điều ăn vào miệng vẫn còn rất nóng, vừa ăn vừa bị bỏng mà liên tục le lưỡi hà hơi. Người ăn chậm một chút bánh vẫn còn rất nhiều. An ngôn ta hông sợ bị bỏng, Thu Quỳ vừa nói chuyện vừa hà hơi, cầm một đôi đũa đưa cho Khương ngôn ý, ha ha ân thử. Khương Ngôn Ý gấp lên một khối nếm thử, vỏ ngoài của bánh thơm ngon xốp giòn nhưng bên trong lại mềm nhu ăn vào lan nếm ra vị ngọt, không phải loại ngọt ngấy mà là vị ngọt thanh. Lúc trộn với gạo nếp đáng lẽ nên bỏ đem đường nhưng trong nhà không có nên đành từ bỏ, nàng vốn cho rằng vị lúc sau có thể sẽ nhạt nhẽo nhưng không ngờ kết quả lại ngon như thế này. Khương Ngôn Ý Hải Long gật đầu, xoay người mở nắp chảo cơm chiên, ăn cơm ăn cơm. Đột nhiên lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, Thu Quỳ đành phải vừa gặp bánh vừa đi mở cửa. Lúc nàng vừa đem cơm chiên bí đỏ bưng lên thì nàng ấy quay trở lại, trong miệng vẫn còn gặm miếng bánh, nhìn giống như là mèo găm chuột vậy. Khương ngôn ý hỏi nàng, thế nào? Thu Quỳ run rẩy nói, bên ngoài có người. Khương ngôn ý tự nhủ không phải chỉ là ngươi thôi sao, sao lại bị dọa cho thành dạng này thế? Nàng lau lau tay lên bên hông tạp dề bước qua viện tử hướng về phía cửa trước, lúc thấy người đang đứng ở đó thì liền hiểu tại sao Thu Quỳ lại bị dọa cho mất phản ứng. Vị đại tướng quân này vì sao đến đây? Trên tay còn mang theo một chậu ớt nữa chứ? Khương ngôn ý không thể khống chế ánh mắt mà nhìn chăm chăm vào chậu ớt trên tay hắn, một lúc sau mới dương mắt nhìn lên, đại tướng quân đây là... Phong sóc sơ bồn hoa về phía nàng, nghe nói ngươi mờ tiệm ở chỗ này. Bốn mắt chạm nhau. Hắn có chút không tự nhiên mà tránh ánh mắt của nàng, ngược lại giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ. Khương ngôn ý ngẩn người, lập tức nghĩ đến phủ đô hộ bên cạnh hai người dù sao hiện tại cũng xem như hàng xóm với nhau, hôm nay đại tướng quân đem chậu ớt tới đây là muốn chúc mừng nàng. Nói vậy xem ra vị đại tướng quân này cũng là một người thật tình, không có nửa điểm kiều cách nhà quan. Bởi vì hành động lần này của phong sóc mà hào cảm của Khương ngôn ý đối với hắn tăng lên không ít. Hắn tặng quà chúc mừng đương nhiên là tốt bất quá tiệm của nàng còn chưa có khai trương mà. Nàng có chút xấu hổ, với lại cũng không tiện phụ ý tốt của người ta, huống chi quà mừng của hắn cũng không phải vật gì khác là quả ớt đó. Khương ngôn ý tiếp nhận bồn ớt từ ta hắn, vốn nghĩ đại tướng quân là người tính tình lãnh đạm nên chỉ đưa quà mừng rồi sẽ đi ngay. Nhưng nàng khách sáo đưa đẩy vào câu mà hắn cũng không có ý tư muốn đi, hai người cứ thế đứng ngay trước cửa mà lời qua lời lại, bọn họ dung mạo ai cũng không kém nên phàm là ai đi qua cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Khừa ngôn ý bị nhiều người nhìn liền có chút xấu hổ, nhưng người ta tới đưa lễ nàng cũng không thể đuổi về cũng không tốt đành phải uyển chuyển nói, hôm nay vừa mới chuyển tới nên bên trong còn chưa kịp dọn dẹp đại tướng quân nếu không chê thì vào cửa hàng ngồi một chút nhé. Mời hắn vào chỉ là câu khách sáo thôi, người thường nghe liền hiểu là nàng lúc này không tiện đại khách. Nhưng Khương ngôn ý không biết vị đại tướng quân này vốn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế là gì, nghe nàng nói xong thì trở về một chữ ừm. Nếu không phải mặt hắn vẫn luôn nghiêm túc thì nàng còn cho rằng hắn đứng đây nửa ngày là đang chờ câu nói này của nàng. Khương ngôn ý lúc này cũng đành đem người đón vào trong cửa hàng không có đồ đặc gì còn chưa kịp đặt bàn ghế, chỉ có một quầy để tính sổ sách nàng phải để tạm bồn ớt lên quầy. Lại đi về phía viện từ tìm một bộ bàn ghế mang tới mời hắn ngồi. Lúc trước cửa hàng vẫn luôn đóng, bây giờ mời phong sóc vào rồi, để tránh hiềm nghi nên Khương Ngôn Ý mở rộng cửa ra. Nàng tìm nửa ngày vẫn không tìm ra lá trà chủ cũ lưu lại, mà lá trà mới còn chưa kịp mua, không thể để khách ngồi không nên nàng bưng một ít bánh bí đỏ vừa làm ra thật là chiêu đãi không chua toàn, dân nữ vừa làm xong một ít bánh bí đỏ, xin đại tướng quân chịu khó dùng tạm. Phong sóc lãnh đạm gật đầu một cái cầm một khối bánh lên bắt đầu ăn. Khương ngôn ý nhìn mà chỉ cảm thấy gương mặt lạnh lùng kết hợp với hành động ăn bánh của hắn thật không hài hòa chút nào. Phong sóc ăn một khối xong cũng không có ngừng, duy trì bộ mặt cao quý mà tiếp tục ăn xong khối thứ hai. Khương ngôn ý không khỏi nhìn sắc trời một chút bây giờ đã là buổi trưa, chẳng lẽ đại tướng quân từ quân doanh trở về, đầu bếp trong phủ nghĩ hắn đã ăn cơm trong doanh nên không chuẩn bị cơm cho hắn. Nàng thử thăm dò hỏi, trong phòng bếp vừa làm cơm chiên bí đỏ, đại tướng quân có muốn nếm thử không? Phong sóc lại cao quý lãnh diễm phun ra một chữ ừm. Vì trước đó phong sóc từng đến hỏa đầu doanh ăn cơm nên Khương môn ý cũng biết lượng cơm của hắn, lúc xới cơm cố ý tìm cái tô thật lớn, từng sẻng múc đầy tới mức thấy đáy chào thời điểm khương ngôn ý ra ngoài phát hiện dĩa bánh bí đỏ đã vơi hơn phân nửa làm nàng có chút ngoài ý muốn bánh bí đỏ tuy ăn ngon nhưng phần lớn nhà quyền quý đều không thích bọn họ càng yêu ái những loại bánh ngọt tinh xảo đẹp đẽ hơn vị đại tướng quân này thật không kén ăn khương ngôn ý thầm nghĩ không hổ là người nhà binh nàng cung cung kính kính đem cơm chiên bí đỏ trình đi lên đại tướng quân mời dùng phong sóc thấy nàng sới cả bồn cơm thần sắc hơi khượng lại khóe miệng nháy mắt mím chặt nhưng thấy vẻ thành khẩn của nàng thì vẫn đưa tay nhận lấy Lượng cơm của hắn tuy lớn nhưng trước giờ vẫn dùng chén nhỏ, nhờ vào quy củ hoàng thất nên dù có ăn tới 10 chén vẫn cao quý nhã nhặn như cũ. Bất thình lình bị người ta đưa cho cái tô lớn như vậy làm phong sóc cảm giác vì mình ăn nhiều mà bị người ta chê. Nhưng tô cơm này thật sự quá thơm, vừa nhìn liền muốn vùi đầu vào ăn. Hạt cơm vàng óng, mùi gạo thơm nồng đậm nhai vào cứng mềm vừa phải. Bí đỏ được xào qua dầu nóng sáng lấp lánh ăn lại không có nửa điểm dầu mỡ bên trong vị mặn còn có vị ngọt thanh điểm. Vài miếng cơm cháy ước chừng là thứ ngon nhất nhai vừa giòn xốp vừa thơm nồng. Đây là lần đầu tiên phong sóc thấy cơm bí đỏ mà còn có thể ngon đến mức này. Khương ngôn ý thấy hắn động đũa cũng nhớ đến sáng giờ trong bụng chưa có gì, liền đi về viện thử bưng bát cơm của mình lên. Để phòng phong sóc cần thứ gì gọi mình, nàng rời cái cái bàn nhỏ đến mái hiên sau cửa hàng ngồi ăn. Phong Sóc Lơ đã ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Khương Ngôn Ý ngồi gần đó, tay mềm bưng một bát xứ nho nhỏ trong miệng lấp đầy đồ ăn giống như hamster ăn ngon đến mức hai mắt híp lại. Phía sau nàng là một mảnh tường đầy dây leo xanh mát từng bông hoa tím nhạt nở rộ đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên cảm thấy tiểu trù nương lớn lên thật đẹp. Đáy lòng dâng lên một ý nghĩ thật hoang đường. Hắn không cần biết thân phận thật sự của nàng nữa, cũng không muốn biết hôn phu của nàng là ai, nàng cùng lục lâm viễn có quan hệ gì hắn không quan tâm. Khương ngôn ý ăn cơm xong liền phát hiện phong sóc đang nhìn về phía mình. Nàng thăm dò nhìn lại tốt a cái tô lớn trước mặt hắn đã trống không? Nàng coi là phong sóc nhìn chằm chằm mình vì muốn được nàng đưa thêm cơm, liền mười phần khéo léo hiểu lòng người mà đi qua hỏi, đại tướng quân, ngài muốn lấy thêm cơm không? Nghe nàng bỗng nhiên lên tiếng, phong sóc lúc này mới phục hồi tinh thần, mặt không biểu tình gật đầu. Khương ngôn ý cầm tô lớn đi vào bếp mốc cơm, thua quỳ đang chuẩn bị ăn thêm một bát thì thấy cái tô trên tay nàng, liền hiểu là vị đại tướng quân kia muốn ăn thêm cơm. Nàng ấy trông mong nhìn bát cơm cuối cùng còn sót lại trong chảo sắp bị lấy đi, vô cùng đáng thương buông sẻng xuống. Khương ngôn ý an ủi nàng ấy, tối nay ta làm thêm đồ ăn cho em. Đôi mắt thua quỳ lúc này mới lại phát sáng. Vẫn là cơm chiên bí đỏ sao? Khương ngôn ý nói, em muốn ăn cái gì ta làm cái đó. Thu Quỳ lập tức nói cơm chiên bí đỏ. Khương ngôn ý giờ khóc giờ cười, nhà đầu ngốc này cũng dễ dàng thỏa mãn quá rồi, một chút cơm chiên bí đỏ đã có thể làm nàng ấy cao hứng đến vậy. Lúc Khương ngôn ý mang cơm quay lại, Phong Sóc thấy tô không đầy cơm liền đoán ra lý do, không một lời đem cơm ăn hết rồi nhanh rời đi, để lại trên bàn hai lượng bạc. Bữa cơm này vốn là hoàn lễ lại bồn ớt của hắn nên Khương Ngôn Ý tất nhiên không thể nhận tiền, mau chóng đuổi theo kêu hắn lại, "Đại tướng quân, bữa cơm quá sơ sài, sao có thể thu tiền ngài được chứ?" Phong Sóc hỏi lại nàng, "Không thịnh soạn thì không cần trả tiền." Khương Ngôn Ý bị hắn hỏi mà có mấy phần xấu hổ, trong lòng tự nhủ vị đại tướng quân này quả nhiên là sát thủ nói chuyện phiếm, thật là nửa điểm cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Nàng kiên trì đem bạc vụn đưa lại cho hắn, trên mặt duy trì ý cười, lúc trước dân nữ còn ở hỏa đầu doanh cũng may nhờ có ngài chiếu cố, bây giờ mở quán bên cạnh phủ đô hộ cũng mong ngài thường xuyên tới đây chiếu cố sinh ý. Tiền cơm hôm nay sẽ không thu, phòng sóc cao hơn nàng rất nhiều từ góc độ của hắn nhìn xuống, bộ dáng lấy lòng, cười nhẹ của tiểu trù nương thật đẹp mắt tựa như tiểu nương từ nhà ai đang dặn dò trượng phu nhà mình trước khi ra ngoài. Hắn nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu không nói lời nào. Đưa bạc là do hắn băn khoăn, cảm thấy mình không báo trước mà tới ăn trực cơm, còn ăn sạch cơm trong nồi làm hai người các nàng đều không được ăn no, nhưng tiểu chủ nương này cứ khăng khăng phải trả tiền lại cho hắn. Phong sóc không tự giác hơi nhíu lông mày, hắn thấy dù sao cũng chỉ là hai lượng bạc vụn mà thôi, cho cũng đã cho rồi, nào có đạo lý đưa rồi mà còn thu lại. Nhưng nghe nàng nói mong hắn sau này thường xuyên đến đây làm tâm hơi động, liền hỏi, khi nào tiệm của ngươi chính thức khai trương. Bây giờ Khương ngôn ý còn chưa chắc chắn, dù sao nàng muốn mở tiệm lẩu hiện không có ớt thì trước mắt bán nước dùng lầu bình thường cũng được, thời tiết đang càng ngày càng lạnh, bán lầu nhất định khả thi, con đường này lại có nhiều nhà quyền quý, mấy nhà giàu có đương nhiên không tiếp tiền bỏ bạc ra ăn lầu. Phiền phức là nàng cần phải tìm người sửa sang lại cửa hàng, đặt thêm bàn ghế còn phải tìm người giúp làm nồi lầu chuyên dụng, chén đĩa cũng phải độc đáo. Nàng suy nghĩ một chút nói, ước chừng là lần hưu mộc tiếp theo trong quân. Trong quân cư mỗi 10 ngày thì nghỉ hưu mộc một ngày, tức là khoảng 10 ngày sau tiệm mới khai trương. Phong Sóc nhìn thoáng qua cửa hàng còn trống rỗng, hiểu ý gật đầu. Khương Ngôn ý nhân tiện nói, "Bạc ngài cứ thu lại đi." Ánh mắt Phong Sóc rơi xuống lòng bàn tay nàng, bàn tay nho nhỏ, năm ngón thon dài, trắng nõn mịn màng tới mức không thật khối bạc nhỏ nằm trong tay nàng giống như nham thạch nhô lên từ tuyết trắng. Lúc hắn đưa tay nhận lấy bạc lơ đãng chạm qua lòng bàn tay nàng, da thịt mềm mại tinh tế không thường nổi, phẳng phất như đang sờ vào sữa bò đọng lại còn mang theo hơi ấm. Phong sóc chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì từ ngón tay lan ra chạm tới tận đáy lòng, làm hắn hơi ngứa ngáy, đầu ngón tay là một mảnh tê dại Hắn tranh thủ thời gian thua tay lại, đem cái tay kia chắp sau lưng, lần sau bàn vương lại đến. Hắn đi ra cửa hàng, quay về phủ đệ nhà mình, hình như lúc này đã đứng đợi sẵn ở đó, chủ tử Tống Ma Ma nghe nói ngày lát nữa muốn trở về quân doanh, sợ ngài không kịp dùng cơm nên để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Phong Sóc vô thức lại vuốt ve đầu ngón tay sau lưng, trên đó tựa hồ còn lưu lại xúc cảm ôn nhuận tinh tế ban nãy, nghe vậy chị Thản Nhiên nói, "Bản vương đã dùng cơm rồi, cái đó thường cho ngươi." Khương Ngôn ý đối với hành vi ăn trực của người nào đó còn chưa phát giác, nàng vừa ôm chậu ớt ngây ngẩn vừa cười thành đóa hoa tươi. Thua quỷ không hiểu, hoa hoa, sao thì cứ ôm bồn hoa rồi cười ngây ngô vậy. Khương ngôn ý mơ màng nói, có nó, mỗi ngày chúng ta đều có thể làm ra thật nhiều thật nhiều món ngon à. Thua quỷ nghe sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày thì nháy mắt cũng xem bồn hoa thành bảo bối, cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí còn hơn cả Khương ngôn ý. Vì muốn nhanh chóng mở tiệm nên buổi chiều Khương ngôn ý lập ra danh sách những đồ cần phải mua. Trước hết là bàn ghế chén bát chảo nồi, nàng chuẩn bị ra ngoài thăm dò thị trường một chút xem nơi nào có sư phụ tay nghề tốt rồi mới quyết định. Khương ngôn ý nghĩ nghĩ, mình bây giờ cũng tính là sống yên phận, không biết tình hình ở Kinh Thành thế nào rồi, suy nghĩ một hồi liền quyết định viết một lá thư gửi cho sở ra ở Kinh Thành. Nàng vốn định viết thư cho đệ đệ nguyên thân, hỏi một chút tình hình hiện tại của hắn cùng Khương phu nhân thuận tiện báo bình an luôn, bây giờ nàng không dám trở lại kinh thành, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội tìm bọn họ gặp mặt. Nhưng Khương ngôn ý sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu phong thư này không tới tay đệ đệ Khương ngôn quy thì sẽ rất phiền toái, dù sao ông cha tiện nghi óc bị nước vào kia không hề đáng tin cậy. Trong trí nhớ của nguyên thân, một nhà tổ phụ ngược lại rất thương nàng, đặc biệt là vị cữu cữu cũng tiến vào quân doanh kia. Sau khi viết thư xong, Khương Nguồn Ý kéo Thu Quỳ ra ngoài tàn bộ, dự định nhìn xem trên chợ có bán ớt không, thuận đường tới chạm dịch gửi thư chỗ đó mỗi sáng sớm sẽ mang thư đi gửi. Hai người từ khi ra cửa không hề phát giác vẫn có người luôn lén lén lút lút đi theo bọn họ. Lúc Khương ngôn Ý ra khỏi trạm dịch, người đó liền cấp tốc tiến vào, lúc đi ra trên tay nhiều thêm một phong thư. chương 31, Lật Lại Quá Khứ Chẳng vạng tối cửa hàng trên đường cái phủ đô hộ đều đóng cửa, ban đêm chỉ có hai chiếc đèn lồng trước cửa phủ đô hộ vẫn còn phát ra ánh sáng. Thị vệ mặc thường phục cầm thư tiến vào cửa phủ, nói có đồ muốn giao cho hình miêu đi theo bên người phong sóc. Thân phận của thị vệ thấp hèn tất nhiên là không có tư cách trực tiếp gặp mặt phong sóc. Người hầu trong phủ nói hắn ta đến thật không đúng lúc hình hộ vệ đã theo vương gia cùng nhau đi tiêu diệt quân đột quyết vài ngày trước tập kích đinh ra thôn rồi, sợ là sáng mai mới có thể trở về phủ Thị vệ không dám rời đi, hắn ta phụ mệnh của đại tướng quân, vẫn luôn bí mật giám sát hành tung của nữ đầu bếp họ khương kia trực giác nói cho hắn biết bức thư gửi đến kinh thành này cực kỳ quan trọng, sợ thông tin đến chậm nên vẫn đứng dưới mái hiên chờ người. Phía hành lang bên kia bỗng có đoàn người chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một nữ từ người mặc thì giáp màu hoa đinh hương có in hoa văn, phía dưới là váy ngắn màu vàng nhạt trên tay mang một chiếc vòng ngọc bích giá trị xa xỉ. Vẻ mặt có vài phần ngạo nghễ, có thể thấy địa vị trong phủ không hề tầm thường, mấy tiểu nha hoàn sau lưng nàng ta đều bưng khay bát đĩa vàng ngọc trong khay là đồ ăn đã dùng một ít có một số còn không đụng đến. Người hầu thấy nữ từ kia vội vàng nhiệt tình chào hỏi phương tình cô cô. Nữ từ dung mạo xinh đẹp chẳng qua mới 20 tuổi đã gọi cô cô, rõ ràng là người từ trong cung đi ra thị vệ liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Phương Tình là đại cung nữ bên cạnh Thái Hoàng Thái Phi, ở trong phủ trừ các chủ tử cũng chỉ có Tống Mama cùng lão quản gia là cao hơn nàng ta một đầu. Nàng ta thấy thị vệ mặc đồ này, hỏi một câu trong phủ tại sao lại có ngoại nam. Người hầu vội nói, đây là người làm việc cho vương gia, nói có phong thư quan trọng phải giao tận tay hình hộ về. Phương Tình lúc này trách mắng, không biết quy củ, Thái Hoàng Thái Phi đang ở trong phủ, há có thể để cho ngoại nam ở lại ban đêm nàng ta lấy tên tuổi thái hoàng thái phi ra, người hầu cùng thị vệ đều bị hoảng sợ, thị vệ vội nói: cô cô bất giận vậy thì tiểu nhân ở trước cửa phủ chờ vương gia là được. càng vào thu, gió ban đêm càng lạnh thấu xương, đứng chờ ở hành lang trong phủ còn có thể tránh được chút gió, nếu chờ ở ngoài phủ thì phải hứng hết gió lạnh. phương tình vừa nghe thị vệ muốn đưa phong thư này cho hình miêu để chuyển tới tay vương gia, mắt nhanh chóng đảo một vòng, nói với thị vệ: đưa bức thư cho ta, ta thay ngươi chuyển giao cho hình hộ vệ là được. Thị vệ có chút do dự, hắn ta có thể làm việc dưới tay phong sóc tự nhiên biết vật quan trọng không thể đưa cho người ngoài. Phương tình thấy hắn ta không lên tiếng, mặt mày nghiêm khắc quát còn lo lắng ta nuốt lời sao. Dù sao cũng là người đi ra từ trong cung, cổ khí thế này vừa ra tới, thị vệ liền không chịu nổi, vội vàng đem lá thư đưa qua, làm phiền cô cô. Phương tình nhận lấy bức thư rồi mang mấy tỷ nữ vinh váo tự đắc rời đi, thị vệ rất sợ lại chọc phải phiền toái gì, vội vàng ra khỏi phủ. Đi xa rồi Phương Tình mới liếc mắt nhìn tới lá thư trên tay, từ trên chữ châm hoa tiểu khải to như cái đấu miễn cưỡng nhìn ra nơi muốn gửi tới là kinh thành. Nàng ta cũng không quan tâm phong thư này tới từ nơi nào, liên quan tới cái gì, chẳng qua là mừng thầm vì có cái lý do để lại gần phong sóc mà thôi. Một cỗ gió lạnh đánh tới, đèn lồng dưới hiên bị thổi làm lay động không dứt bóng người cũng theo đó mà dao động. Phương Tình nhìn thoáng qua bóng đêm tối om, cũng không biết giờ này vương gia đã dùng qua bữa tối trưa. Tỷ nữ phía sau hiểu tâm tư của nàng ta, liền nói, vương gia bận tiêu diệt quân đột quyết, sợ là còn chưa kịp dùng. Trưa nay phương tình tỷ tỷ mất nhiều tâm tư như vậy mới làm ra bữa trưa, cớ gì phải nói là tống ma ma dặn phòng bếp làm cho vương gia. Phương tình giả vừa tức giận, chừng tỷ nữ một cái, chỉ cần là tốt cho vương gia, nói ta làm hay, tống ma ma để phòng bếp làm thì có gì khác nhau. Ai cho người cái gan đi an bài chủ tử. Ta chỉ mong nương nương có thể sớm ngày hồi phục, nếu lỡ giống như buổi trưa hôm nay, vương gia đến thỉnh an mà suýt nữa đã bị nương nương dùng cốc trà đập vỡ chán. Nếu không phải nguyên nhân này, vương gia cũng đâu có rời phủ rồi bỏ cả bữa cơm. Đến đêm trời càng lạnh xuống, phương tình cũng không về phòng nghỉ ngơi, trái lại là đến phòng bếp nấu canh, một bên căn dặn nha hoàn để ý động tĩnh ở cửa lớn. Lúc phong sóc trở về phủ đã qua giờ tí. Phương tình nghe tin từ tiểu Nha hoàn, biết được phong sóc muốn tới thư phòng liền nhanh chóng cất đi phong thư, bưng chén canh đã nấu tốt đi qua. Nhưng vừa tới cửa thư phòng đã bị thị vệ ngăn lại, thư phòng là nơi cấm địa, không được tự tiện đi vào. Thị vệ đi theo bên người phong sóc không thể so với người hầu trong phủ, mặt đầy lạnh lùng, một chút mặt mũi cũng không cho hồng nhân bên cạnh Thái Hoàng Thái Phi là nàng ta. Phương tình có chút không nén giận được ta tới đưa thức ăn khuya cho vương ra. Thị vệ lạnh lùng từ chối, sau giờ dậu vương ra không bao giờ dùng thiện. Chén canh này hầm coi như vô ích phương tình khó xử, lại có mấy phần không cam lòng, nghĩ tới bản thân có phong thư muốn giao cho phong sóc, lại sợ thị vệ này bảo mình trực tiếp đưa thư cho hắn ta, nghĩ tới nghĩ lui liền nói ta có sự tình liên quan đến Thái Hoàng Thái Phi cần phải gặp mặt bẩm báo vương ra. Thị vệ lúc này mới đi vào truyền đạt, chỉ chốc lát sau liền đi ra, để cho phương tình đi vào. Phương tình vui mừng quá đỗi, vội vàng bưng chén canh vào cửa. Năm ngọn nến được cắm ở trên cao chiếu sáng toàn bộ thư án. Người ngồi trong phòng đang nhíu mẩy, dưới ánh nến viết cái gì đó, áo giáp trên người còn dính vệt máu chưa khô toàn thân đều là khí thế bức người sau khi vừa trải qua một trận chém giết, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên trong cặp mắt phượng là một mảnh băng tuyết, phía dưới khóe mắt có một giọt máu bị văng lên, giống như nốt ruồi son, làm cho khuôn mặt càng thêm mị hoặc. Phương tình nghe được tiếng trái mình đập mạnh, nàng ta si mê nhìn phong sóc nhất thời quên cả nói chuyện. Phong sóc đợi lâu không nghe phương tình lên tiếng, không nhịn được nhướng mày lên, thấy vẻ mặt của nàng ta xong thì hơi thở toàn thân liền lạnh xuống, mẫu phi như thế nào. Phương tình bị giọng nói kinh hãi này làm cho trở lại bình thường, khó khăn đem những món thái hoàng thái phi tối nay ăn kể ra. Mắt thấy sắc mặt phong sóc u ám, phương tình cũng biết việc mình lấy thái hoàng thái phi ra làm bia chắn hẳn sẽ khiến hắn giận dữ, vội vàng bỏ chén canh qua một bên, từ trong ngực móc ra phong thư kia, buổi tối có người tới phủ, nhờ ta đem phong thư này giao cho vương ra. Phong sóc rừng bút lại, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía phương tình, khóe môi tinh xảo nhấc lên như đang mỉa mai, nhẹ nhàng cười lên một tiếng. Hắn không nói gì nhưng phương tình cảm thấy hai chân mình run dày đến mức đứng không vững, từ đầu đến chân từng đợt phát lạnh. Hình yêu cao mày nhìn về phía Phương Tình, biết nàng ta đã phạm vào tối kỵ của chủ tử. Đầu tiên là mượn cớ bẩm chuyện của Thái Hoàng Thái Phi vào thư phòng, hiện cũng không biết dùng cách gì mà cầm được phong thư của thị vệ đưa tới. Nếu không phải nàng ta là đại cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Phi, sợ là chủ tử đã sớm hạ lệnh đem người lôi ra loạn côn đánh chết. Phong sốc lạnh lùng mở miệng, nếu người của bản vương ngay cả đồ cũng không biết phải đưa cho ai, vậy cũng không cần sống nữa. Phương tình sắc mặt hoảng hốt, nàng ta không ngờ tới chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Thời điểm ở trong cung, cho dù là bức thư quan trọng cỡ nào, tự nhiên đều phải qua tay của đại cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Phi là nàng ta trước, nàng ta cho là mình cũng có đặc quyền như vậy khi ở bên người phong sóc bây giờ mới phát hiện là mình sai rồi. Phương tình đầu gối mềm nhũn quỷ xuống, run rẩy môi khẩn cầu nói, vương ra, nô thì thề, nô thì tuyệt đối chưa từng xem qua phong thư này, phong thư này từ khi giao đến tay nô tỳ vẫn luôn như vậy. Nô tỳ nô tỳ là không đành lòng nhìn người đưa tin tới đêm hôm khuya khoát một mực đợi ngài, nên mới quyết định giúp hắn đưa cho vương gia cầu vương gia xem công lao nô tỳ hầu hạ bên người Thái Hoàng Thái Phi nhiều năm tha cho nô tỳ lần này. Phong sóc nghe nàng ta nói như vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nếu không phải niệm tình mẫu phi, ngươi cho là bây giờ ngươi còn có thể quỷ ở chỗ này nói chuyện. Nghe vậy, trên mặt phương tình trắng bạch cho dù là quỷ toàn thân cũng đều run rẩy. Phong sóc lạnh giọng hỏi nàng ta thưa này làm sao đến tay ngươi. Phương tình lúc này mới run giọng khai báo đúng sự thật. Lạnh lẽo trong mắt phong sóc càng sâu hơn, giọng tràn đầy mỉa mai từ trong cung đi ra, ngay cả làm chó nghe lời ngươi cũng không biết sao. Tay thế mà cũng dám rũi đến nơi này của bản vương, ai cho ngươi lá gan đó. Phương tình hối hận, dập đầu như dã tỏi, vương gia, Nô thì biết sai rồi. Nô thì chẳng qua là lo lắng vương gia không dùng bữa tối, muốn đưa chén canh tới cho vương gia. Đáy mắt phong sóc tất cả đều là lạnh lùng cùng chán ghét lần sau còn dám lấy mẫu phi làm cớ, đầu lưỡi này của ngươi cũng không cần giữ lại nữa. Mang xuống, 30 gậy thị vệ đứng ở cửa thư phòng lập tức đi vào lôi người ra, hình nghiêu tiến lên cầm bức thư trong tay phương tình về. Với địa vị của phong sóc, mỗi ngày mật hàm đưa tới nhiều đếm không hết, nếu là việc lớn, mật hàm đưa tới đều sẽ có ám hiệu. Hình như thấy thư này cũng không có ám hiệu, chỉ xem là bức thư bình thường, để đó năm 3 ngày sau trả lời cũng không muộn. Hắn ta bỏ bức thư vào một góc thư án rồi đem đống thư từ chồng chất kia sắp xếp sửa sang lại, xem có cái nào có ám hiệu hay không. Bức thư của Khương ngôn ý được xếp vào chồng không có ám hiệu, những thứ này tạm thời không trả lời cũng được. Thư có ám hiệu để ở một chồng khác phải trả lời trong vòng 2 ngày. Lúc lão quản gia phúc hỷ pha trả đưa tới cho phong sóc liền nhìn thấy phương tình bị người chặn miệng ở trong sân trượng hình. Ông âm thầm lắc đầu chút tâm tư của phương tình tất nhiên không qua được mắt ông. Chẳng qua là ngày thường nhìn nàng ta yên phận, cũng chưa từng làm gì vượt quá bổn phận nên không có răng đe ai ngờ hôm nay nàng ta lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Ông vào thư phòng thêm trả cho phong sóc liền khuyên nhủ, vương ra trong phủ dù sao cũng phải có một nữ chủ tử mới ra dáng bây giờ ngài cũng đã 22. Trước đây lão quản gia là thái giám trong cung, lúc nói chuyện giọng nói so với người bình thường chói tai hơn một chút. Ở triều đại tuyên, nữ từ bình thường đều được đính hôn trước khi cập kê, nam nhân cũng sẽ đính hôn trước 20 tuổi trừ phi trong nhà có tang mới kéo dài mấy năm, thân vương giống như phong sóc tới giờ ngay cả một tỷ nữ làm ấm giường cũng không có thật sự là ít thấy. Mấy năm trước lúc tiểu hoàng đế còn chưa kế vị, cũng có không ít triều thần dùng việc này tới đà kích hắn, thậm chí còn trực tiếp thả ra tin đồn, nói cái gì mà phong sóc vốn là nam sinh nữ tướng, không chừng là long dương chi phích. Trong kinh không thiếu người vừa quyền quý vừa tuấn tú, nhưng trong phủ đồng thời cũng có ái thê, nô thì xinh đẹp còn phong sóc từ đầu đến cuối một thân một mình, lời đồn đãi càng truyền càng không hợp lý, nói hắn cùng những nam nhân ở Nam Phong Quán không có gì khác biệt thậm chí còn dựng lên chuyện tình phóng đãng của hắn và mãnh tướng dưới chướng, nói đến ra hình ra dáng. Sau đó phong sóc dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem những người nói chuyện bịa đặt ném tới Nam Phong Quán một thời gian. Chỉ cần có người dám tung tin đồn hắn như thế nào, hắn liền đem tin đồn như thế nghiệm chứng trên người bọn họ. Cuối cùng lời đồn này cũng ngừng lại, trong kinh thành không còn ai dám truyền tin bậy bạ nữa. Mấy triều thần tung tin đồn nhằm gây sự trực tiếp chết ở Nam Phong Quán, trong lúc nhất thời cả triều khiếp sợ nhưng lại không dám nói gì. Lão Hoàng đế triền miên giường bệnh đã sớm không chế trụ được hắn, nếu không phải cuối cùng có Thái Hoàng Thái Phi là một sợi xích sắt buộc ở trên cổ hắn, sợ là tân đế cũng không ngồi được lên long ỉ. Cũng chính bởi vì trong những năm đó hắn làm việc quá mức hung ác cộng thêm tân đế sắp kế vị, các nhà quyền quý trong kinh thành cũng không dám đem con gái gả cho hắn. Vừa sợ con gái nhà mình ở cạnh hắn chịu khổ, vừa sợ gia tộc mình trở thành đối tượng mà tân đế chèn ép. Lúc Phúc Hì nói xong cũng không nghe phong sóc lên tiếng đáp lại, không kìm được thở dài, nếu tuyển chính phi ngài không có ai vừa ý trước tiên cứ nâng một vị chắc phu nhân lên cũng được. Phong sóc vốn đang dựa vào bàn phê duyệt công văn, nghe ông nói như thế thì dừng bút trong tay, phủ liêu nam vương có một chính phi là đủ rồi. Phúc Hỉ là nhìn phong sóc từ nhỏ tới lớn, năm đó tiên đế đối đãi với mẹ con bọn họ như thế nào ông vô cùng rõ ràng, tính tình phong sóc như vậy, liên quan rất lớn đến tiên đế cùng thái hoàng thái phi. Lúc phong sóc vừa mới sinh ra, tiên hoàng cảm thấy mình có lỗi với tiên hoàng hậu, định bóp chết hắn. Thái Hoàng Thái Phi biết ông ta là đang tìm kiếm bóng dáng tiên hoàng hậu trên người mình, nếu bà chết rồi thì trên đời này liền không có ai thay thế tiên hoàng hậu nữa. Thái Hoàng Thái Phi hiểu rõ điều này nên lấy cái chết ra đe dọa mới khiến cho tiên hoàng giữ lại một mạng của phong sóc. Từ đáy lòng phúc hỷ hy vọng phong sóc cùng Thái Hoàng Thái Phi có thể vượt qua chuyện cũ cuộc đời của hai mẹ con này đã quá khổ. Nhớ tới những chuyện kia ông không khỏi đỏ cả vành mắt Thái Hoàng Thái Phi tuy không nhận ra ngài, nhưng mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi, ngài ấy cứ nhìn thẫn thờ, hỏi người bên cạnh diễn nô đi đâu rồi. Diễn nô là nhũ danh của Phong Sóc. Phong Sóc nghe đến đây, vẻ mặt lạnh lùng rốt cuộc xuất hiện vết rách hắn giơ tay lên che lại đôi mắt. Phúc hỉ run giọng nói, lão nô suy nghĩ, nếu ngài có một đứa bé, Thái Hoàng Thái Phi thấy đứa nhỏ, có lẽ sẽ khá hơn. Phong sóc hỏi hắn, nếu ta vì muốn có đứa bé mà tùy tiện nạp thiếp, sau này vương phi của ta vào cửa thì xử lý như thế nào? Ngài nếu không có ý định giữ lại người mẹ, đợi thiếp thất kia sinh hạ đứa trẻ thì đuổi đi cũng được tương lai vương phi qua cửa tất nhiên đem con dao cho vương phi nuôi dưỡng. Phong sóc lạnh lùng nhìn về phía Phúc Hỉ, người cảm thấy tình cảnh các nàng như thế có khác gì mẫu phi của ta? Phúc Hỉ im lặng, đã đến canh tư, là canh giờ tới đại doanh Tây Châu. Phong sóc không nói chuyện cùng Phúc Hỉ nữa, trở về phòng đổi y phục sạch sẽ lên lên người rồi ra ngoài. Lúc trước hắn vẫn luôn dùng cơm ở quân doanh, đầu bếp trong phủ tự nhiên cũng vui vẻ, sáng sớm không cần phải chuẩn bị cơm. Bây giờ tuy có thêm Thái Hoàng Thái Phi, nhưng Thái Hoàng Thái Phi cũng không dậy vào giờ này, cho nên bây giờ phòng bếp vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Vốn hắn định chuẩn bị ra cửa chỉ là lúc đi tắt qua tây viện bị khóa, nhìn thấy một bức tường cao, đột nhiên nhớ đến phía mặt tường bên kia chính là chỗ khương ngôn ý thuê. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đi tới bên này. Nhưng khoanh tay dựa vào tường đứng một hồi, những xáo động trong lòng không khỏi bình tĩnh lại. Ký ức khi còn nhỏ ở Hoàng Cung chợt ùa về. Người trong cung đều nói mẫu phi hắn được sủng ái, nhưng hắn biết trên người mẫu phi luôn không ngừng có vết thương mới. Cảnh tượng bình thường đều là mẫu phi ôm hắn khóc bà nói diễn nô con hãy mau mau lớn lên trưởng thành rồi đem mẫu phi từ lồng giam này đi ra ngoài bà còn nói diễn nô tương lai con nhất định chỉ nên đối tốt với một vị cô nương đừng phụ người ta phong sóc dừng lại hồi ức ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn không thích nghĩ về những thứ này cảnh tượng đôi mắt mẫu phi đẫm lệ quỳ dưới chân tiên hoàng cầu xin là ác mộng lớn nhất đời hắn xoạch một tiếng có vật gì rơi ngay dưới chân phong sóc đào mắt nhìn một cái có một quả lựu vừa rớt xuống Sát bên tường cao trồng một cây lựu đã nhiều năm rồi, chắc là chủ nhân cũ của tòa nhà này con cháu không thịnh vượng, gieo xuống để cầu con, hôm nay cây đã cao hơn đầu tường, còn có một cành hoa rực rỡ mọc sang tường bên kia. Lúc này là mùa lựu chín, trên cành treo đầy quả đỏ mọng nước. Phong sóc nhìn chăm chú trong một lúc nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, mới vừa hái được quả lựu thì không cẩn thận làm rơi một trái, lựu lạch cạch một tiếng rơi vào bên sân nhà khương ngôn ý. Hắn nao nao, có nên xuống dưới nhặt lên hay không? Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc chương 32, chỉ cần mặt đủ dày, nhất định có thể cọ cơm. Hôm sau Khương Ngôn Ý ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Từ khi xuyên qua, nàng chưa từng có một giấc thoải mái dễ chịu như vậy. Nàng vừa ăn mặc trình tề xong rồi bước ra cửa phòng, liền thấy Thu Quỳ ngồi ở góc sân viện bên kia, không biết đang làm gì. Mặt trời lên cao có hơi trói mắt, Khương Ngôn Ý híp mắt rỗi người Thu Quỳ em rời giường từ lúc nào vậy? Thu quỳ nghe nàng hỏi thì quay đầu, trên mặt khó nén hưng phấn, hoa hoa có lựu từ trên trời rơi xuống. Khương Ngôn ý nghe xong, sừng sốt đi qua nhìn, mới phát hiện trong viện không biết từ khi nào rơi vào ba quả lựu, trong đó một quả bị dập, hai quả còn lại vừa lớn vừa đỏ, có lẽ rơi trúng chỗ đất của vườn hoa nên ngay cả vỏ cũng không bị hư hại gì. Quả bị dập hư cuống màu nâu, chắc là chín quá rất xuống, còn hai quả kia cuống có màu xanh, không giống như do chín rồi tự mình rơi xuống khương ngôn ý ngẩng đầu nhìn cây lựu của viện từ bên cạnh có cành vươn qua sân nhà mình nghi ngờ nói chẳng lẽ đêm qua có gió lớn thổi hai trái lựu này bay xuống nếu không không giải thích được thua quỳ Dương mắt trông mong nhìn khương ngôn ý hoa hoa cái này có thể ăn không nàng ấy tuy thèm nhưng cũng biết quả này không phải trong viện nhà mình sợ ăn sẽ bị chủ nhà mắng khương ngôn ý nhìn chằm chằm hai quả lựu phát sầu đương nhiên tốt nhất là trả về nhưng gõ cử chỉ để trả hai quả này thì có vẻ rất giả tạo Nếu chỉ là hàng xóm bình thường thì thôi, đồ trong sân nhà người ta rất xuống nhà mình thoải mái đem chả có khi còn có thể kéo gần quan hệ láng giềng. Nhưng cố tình hàng xóm sát vách là nhà cao cửa rộng, đừng nói chủ từ trong phủ, ngay cả hạ nhân còn không thèm để ý vài quả lựu bị thổi bay đi, nếu chỉ vì hai quả lựu này mà cố tình qua đó một chuyến, chỉ sợ người gác cổng cho là nàng có ý mượn cơ tống tiền. Cường ngôn ý dối rắm trong chốc lát nói em cứ ăn đi, lát nữa ta làm một ít bánh ngọt biếu cho hàng xóm xung quanh, đến lúc đó thuận tiện nói với người gác cổng phủ đô hộ một tiếng là được. Như vậy cũng coi như là có qua có lại. Trước khi mở tiệm thì đưa cho láng giềng một ít quà, sau này mọi người sống hòa thuận mới tốt. Dẫu sao người xưa có nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Cô cùng thua quỷ hai cô gái yếu đuối sống nương tựa nhau, nếu xảy ra chuyện còn phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Thu Quỳ nghe Khương ngôn ý nói có thể ăn, mới vui sướng hài lòng mà nhặt hai quả lựu lên. Khương ngôn ý đi tới đi lui trong sân, nhìn vườn hoa cùng cây ớt do bản thân mình trồng, múc một gáo nước nhỏ trong chậu nước cẩn thận tưới lên từng gốc cây trong vườn. Hôm qua nàng và Thua Quỳ đi dạo trong chợ mới biết ớt ở thế giới này cũng gọi là ớt, nghe nói là được đội buôn từ ngoại quốc mang về, rất quý hiếm, không phải cứ có tiền là mua được. Đây là biến cây ớt trở thành kỳ hoa dị thảo sao. Lúc trước Khương Ngôn Ý không biết độ chân quý của bồn ớt này, bây giờ hiểu rồi thì thấy có chút hổ thẹn. Mặc dù ngày ấy ở quân tướng Phong Sóc hiển nhiên không coi bồn ớt này ra gì, nhưng hắn không xem ra gì không có nghĩa là nó không có giá trị. Giống như có người xem tiền tài như rác rưởi, tiện tay cho người khác một thỏi vàng, người nhận cũng không thể nói là do đối phương không xem trọng nên đưa cho mình là chuyện hiển nhiên được. Khương Ngôn Ý cảm thấy, về sau nếu Phong Sóc có đến ăn cơm, nàng nhất định không thể thua tiền cơm của hắn nữa. Tiệm lầu của nàng từ giờ sẽ thực hiện chế độ miễn phí với lão đại này suốt đời. Hôm qua sau khi từ chợ trở về, nàng còn mơ hồ có ý tưởng lấy độ hiếm hoi của ớt hiện tại. Bây giờ nàng phải đem cây ớt này trồng thật tốt về sau nhân giống ra rồi đem ra chợ bán, sợ là tiền kiếm được còn nhiều hơn là tiền bán lầu. Khương ngôn ý định khai trương tiệm lầu rồi bán loại nước dùng bình thường trước, mặc dù thời đại này người ta cũng ăn cay, nhưng vị cay của thù du với ớt chẳng khác nào dân đen đòi so với vương già cả. Người xưa chưa bao giờ trải nghiệm hương vị bá đạo của ớt cay, muốn nó trở thành một trào lưu cũng là cả một quá trình. Nếu chưa gì đã bán lầu cay, một là ớt trên thị trường không đủ, giá cả lại mắc, làm vậy nhất định lỗ vốn, hai là sợ độ hưởng ứng không cao, mở quán nhất định sẽ giống như răng lưới bắt chim, lúc đó thì tiêu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Ngôn Ý cảm thấy chuyện nước dùng cay để sau này rồi tính. Chờ tiệm lầu có chút ít danh tiếng rồi tung ra nước dùng cây cũng không muộn, khi đó tiệm đã có khách hàng thân thiết khẳng định sẽ nguyện ý thử. Tiền đồ sáng lạng, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy thứ vị đại tướng quân đưa kia nào phải là bồn hoa, quả thực là trậu châu báu. Nếu kế hoạch trồng ớt thành công, lúc đấy nàng phải đưa một phần lễ thật lớn đến phủ phong sóc mới được. Một là cảm ơn hắn tặng ớt, hai dĩ nhiên là muốn dựa vào cây đại thụ như hắn đón gió rồi. Nếu lúc đó làm ăn phát đạt nhất định sẽ có người tìm đến sinh sự, con đường này phải tranh thủ trải sớm mới được. Khương ngôn ý nhìn chằm chằm cây ớt, ánh mắt tự ái giống như mẹ già nhìn con nhỏ. Hoa hoa, mau ăn lựu nè. Thua quỳ lột ra một quả lựu đưa cho Khương ngôn ý. Khương ngôn ý lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt mẹ già, đưa tay bỏ lựu vào trong miệng, vừa nhai nuốt hương vị chua ngọt của trái cây, vừa tràn đầy ý chí chiến đấu quát một tiếng, hôm nay cũng phải cần cố gắng để sớm khai trương cửa tiệm Tuy rằng thua quỷ không biết vì chuyện gì mà Khương Ngôn Ý đột nhiên phấn chấn như thế, nhưng cũng rất vui vẻ phụ họa, mở cửa tiệm, mở cửa tiệm. Hai người ở trong sân vui cười díu dít. Khương Ngôn Ý định chuẩn bị bánh hoa quế để biếu hàng xóm, tuy rằng nàng cảm thấy bánh bí đỏ ăn cũng ngon, nhưng đem tặng người khác thì bánh hoa quế nhìn có vẻ tốt hơn. Mấy món điểm tâm kiểu vậy nàng làm không nhiều lắm, sở dĩ biết làm bánh hoa quế là do trước khi đọc tiểu thuyết tần suất xuất hiện trong chuyện của bánh hoa quế quá cao lúc đó nàng nhất thời tò mò liền lên mạng học hỏi cách làm loay hoay một hồi thành quả cũng gần giống như trong tiểu thuyết khương ngôn ý đi vào bếp đầu tiên đổ bột gạo tẻ và bột nếp vào trong chậu rồi trộn đều để làm bánh hoa quế thì chủ yếu là dùng bột gạo tẻ như vậy mới không bị dính thêm một ít bột gạo nếp cho tăng độ dính một chút như vậy khối bánh sẽ không đến mức vừa đụng vào liền vỡ Cách làm bánh hoa quế vô cùng tinh tế, dùng nước cũng phải chú ý, dùng sữa bò là tốt nhất, nếu không có sữa bò thì dùng sữa đậu nành thay thế cũng được, nếu chỉ dùng nước thường thì mùi vị có hơi thiếu sót. Khương ngôn ý vừa tới đây nên không biết chỗ mua sữa bò, vì làm bánh ngọt mà phải hì hục xay đậu nành để nấu thì quá phiền phức, nên nàng bảo Thua Quỳ đi ra ngoài tìm nhà nào bán sữa đậu nành thì mua về một ít. Thua Quỳ ra cửa không bao lâu thì trở lại, trên tay bưng hai bát sữa đậu nành. Khương ngôn ý chỉ dùng một ít sữa còn dư nàng tính một lát sẽ chiên thêm hai cái bánh quẩy ăn chung. Độ ướt của bột gạo dùng làm bánh hoa quế cũng phải vô cùng chú ý, nước hơi nhiều một chút sẽ dính, hơi ít thì khi hấp xong sẽ bể, phải làm sao đạt đến trình độ lấy tay bóp một cái, bột gạo phải dính lại với nhau, tách tay ra thì bột gạo phải hơi tản ra mới được. Làm xong bước này, Khương ngôn ý dùng cái rổ dây bột gạo một lần, làm như vậy bánh mới xốp. Dây xong thì lấy một cái khăn ướt phủ lên chờ bột nở. Khương ngôn ý bảo thu quỳ đi nhóm lửa dùng chảo nóng xào nhân bánh. Nàng định làm nhân bánh hoa quế đặc một chút dùng bột đậu phộng và đậu đỏ làm. Tại sao lại làm bánh nhân đậu? Bởi vì đường quá đắt. Khương ngôn ý nghĩ tới mà thấy nhức nhối. Nàng đem bột đậu phộng xào qua lửa nhỏ cho thơm, múc ra rồi trộn đều hoa quế với đậu. Hoa quế bị bột đậu phộng vừa xào nóng bọc lại nháy mắt tỏa ra hương thơm, lại cho một ít mỡ heo để dậy mùi. Nghe nói điểm tâm truyền thống không có mỡ thì không có mùi vị thua quỳ ở bên cạnh hít hà bây giờ em cảm thấy bánh hoa quế mới là món bánh ngon nhất thiên hạ bánh bí đỏ chỉ xếp thứ hai khương ngôn ý cười tủm tỉm nói vài bữa nữa ta làm bánh mướt táo cho em ăn thua quỳ thèm ăn muốn khóc hoa hoa hay chúng ta trực tiếp mở tiệm bán điểm tâm đi khương ngôn ý bị nàng ấy chọc cười Nàng đem bột dài vào khuôn làm lớp dưới cùng, tiếp theo giải hoa quế, rồi lại giải một lớp bột tiếp là nhân bột đậu, rồi sau cùng là một lớp bột và hoa quế, giải xong nàng dùng sẻng đè xuống cho các lớp chặt lại rồi bỏ vào lồng mang đi hấp. Xem như đã xong, Khương ngôn ý tranh thủ nhồi bột chiên hai cái bánh quẩy, mỗi người một cái bánh cùng một bát sữa đậu nành nhỏ xem như giải quyết bữa sáng. Đợi bánh hoa quế chín rồi, Khương ngôn ý đặt bánh vào từng dĩa nhỏ rồi mang tặng mỗi nhà một dĩa. Hàng xóm láng giềng lúc trước có nghe triệu đại bảo nói cửa hàng son phấn đã có người thuê lại, có điều người mới tới suốt ngày cứ du rú trong trong nhà, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Hôm nay gặp được mới biết đây là một tiểu nương tử vừa xinh đẹp lại làm việc giỏi răng, lần đầu tiên gặp mặt đã biếu điểm tâm, đã vậy thái độ còn rất chân thành, nháy mắt ấn tượng với Khương Ngôn Ý vô cùng tốt. Thời điểm Khương Ngôn Ý trở về, hộp đồ ăn nhét đầy quà đáp lễ của hàng xóm. Khởi đầu như vậy rất tốt, trong lòng nàng vô cùng cao hứng, bước chân đi đường cũng nhẹ hơn không ít. Dĩa lớn cuối cùng là đưa cho phủ đô hộ. Khương ngôn ý cầm vòng tròn sắt con sư từ ngậm gõ cửa phủ đô hộ, nói rõ mục đích đến rồi đưa dĩa bánh ra, người gác cổng nhận lấy và xác nhận sẽ bẩm báo với chủ từ trong phủ. Trùng hợp là Khương ngôn ý chân trước vừa mới trở về, phong sóc chân sau đã dục ngựa đến cổng phủ hắn ở đầu phố nhìn thấy khương ngôn ý vừa từ phủ của mình rời đi liền nhớ tới bản thân mình sáng nay không chỉ không nhặt lại quả lựu còn cố tình ném thêm hai quả qua sân nhà nàng đáy lòng không khỏi giống như có móng vuốt mèo con cao qua vội vã muốn biết nàng lại đây làm gì vừa vào cửa chuyện thứ nhất chính là hỏi người gác cổng đầu bếp cửa tiệm bên cạnh mới vừa tới đây Người gác cổng bất chợt bị hỏi có chút sừng sốt thần trí trở lại vội vàng bầm chuyện khương môn ý đến đưa bánh hoa quế, cô nương kia nói, cây lựu ở viện bị khoa ở phía tây của chúng ta tối hôm qua bị gió thổi bay hai quả thạch lựu xuống, vì vậy cố ý làm một ít điểm tâm đưa tới. Con mắt phong sóc hơi sáng lên, hỏi, điểm tâm đâu? Người gác cổng mới vào phù thì phong sóc liền trở về, điểm tâm tất nhiên vẫn còn ở đây. Hắn ta nhanh nhẹn mở cửa cho phong sóc rồi mang điểm tâm dâng lên, trong lòng lại hơi có chút kinh ngạc, vốn nghĩ chuyện này chỉ cần báo cho quản gia, để quản gia biết ân tình này là được, ai ngờ phong sóc đối với việc này rất đề bụng. Người gác cổng lại nhớ tới tiểu nương từ kia nhan sắc Việt Trần, trong lòng có suy đoán mơ hồ, thầm nghĩ nếu sau này có chuyện gì liên quan đến cô nương này thì nên để chú ý một chút. Phong sóc bừng dĩa bánh hoa quế lớn xài bước đi đến viện Tây bị khóa bên kia, một đêm mệt mỏi vì thiếu ngủ lúc này như biến mất một chút Viện Tây bị khóa chi cách sân của Khương ngôn ý một bức tường, đứng ở chỗ này thì vị giác có thể khôi phục hơn 9 phần. Phong Sóc ngồi trong đình ăn điểm tâm, từng khối bánh hoa quế trong dĩa được cất thành hình thoi vuông đẹp đẽ, mặt trên lấm tấm hoa quế, bỏ vào miệng thấy xôm xốp nhân thơm ngọt mềm mịn. Trước kia khi còn chưa mất vị giác, hắn đã từng thưởng thức hương vị của bánh hoa quế. Có thể là đồ ngọt khiến cho người ta thả lỏng giờ khắp này mặt của Phong Sóc mất đi vẻ sắc bén vẻ mặt thậm chí còn có vài phần ngơ ngẩn, lông mi tinh xảo rũ xuống, tóc mái trên trán bị gió thổi nhẹ nhàng bay lơ lửng, khóe miệng câu lên một đồ cong nho nhỏ. Hôm đó lòng bàn tay bị hắn cào làm vỡ vết thương vẫn chưa kết vảy, hôm nay luyện binh tập võ làm miệng vết thương xé rách một lần nữa, dù có vết máu dính vào bánh hoa quế hắn cũng không chê mà nuốt xuống. Máu vào miệng có vị tanh ngọt hắn mới biết thì ra mấy năm nay bản thân mình đã vô số lần cắn chặt hàm răng nuốt máu tươi vào bụng, tràn đầy vị dì sắt. Phong Sóc bây giờ có tất cả đều là hắn giống như con chó giữ giành được. Vị giác mà hắn nghĩ mình không bao giờ có bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn lưu lại vị giác của mình, cảm nhận thức ăn vào miệng biến thành trăm loại chua ngọt đắng cay, hắn mới có cảm giác bản thân mình đang sống. Bên cạnh vị giác chỉ cần nơi nào có nữ đầu bếp kia, Phong Sóc còn cảm nhận được một ít cảm giác khác thường khác chỉ có điều nó quá mức mơ hồ Hắn có loại trực giác chỉ cần mình đến gần nàng hơn một chút có lẽ bản thân có thể hiểu rõ đó là cái gì. Hoa hoa, bánh hoa quế ăn rất ngon. Bên cạnh truyền đến âm thanh đánh gãy suy nghĩ của phong sóc. Bởi vì tập võ, lỗ tai hắn nhạy bén hơn so với người thường một chút cho dù không dồn hết tâm trí nghe, động tĩnh bên kia truyền ra ở trong tai hắn cũng đặc biệt rõ ràng. Nhân thật ngọt, hoa hoa, người mau nếm thử đi. Díu ra díu dít toàn là âm thanh của một người, không phải là giọng nói mà hắn muốn nghe. Dường như trời cao theo ý phong sóc một lần, tường viện bên cạnh rất nhanh vang lên một giọng nữ chứa nụ cười trong trèo ta muốn ăn lựu, vị ngọt của nó càng hợp tâm ý ta hơn. Ánh mắt phong sóc không kiềm chế được mà rời về cây lựu ở góc viện. Thì ra nàng thích ăn lựu, mâm bánh hoa quế này là do hai quả lựu đổi lấy. Nếu đêm nay lựu rơi xuống nhiều hơn thì ngày mai nàng sẽ làm món gì? Đêm đó, một đám thị vệ tuần tra trong phủ giống như mất trí cùng nhau đi vào viện phía tây, đem hơn nửa số thạch lựu trên cây hái xuống rồi lén lút bỏ vào sân viện nhà bên cạnh. Hình Nhiêu đứng ở đầu tường một bên giúp chủ tử nhà mình canh chừng, một bên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở chủ từ cây sắp trụi rồi. Dưới ánh trăng, khóe miệng tinh xảo của Phong Sóc mím chặt, hắn nhìn theo phương hướng gian phòng Khương Ngôn Ý, lẩm bẩm một tiếng, không thể chỉ có mình ta động tâm được. Chương 33, Nháo quỷ Ngày hôm sau, khi Khương Ngôn Ý rời giường, thấy một sân đầy thạch lựu thì cả người đều choáng váng. Nàng cùng Thua Quỳ mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Đêm qua gió lớn cỡ nào mà đem hơn phân nửa trái trên cây thạch lựu đều thổi xuống hết thế. Thua Quỳ ngửa đầu ngơ ngác nhìn qua cây lựu ở tường viện bên kia. Mà sao cơn gió này chỉ làm rơi thạch lựu thôi? Sao một cái lá cũng không rớt xuống vậy? Khương ngôn ý phát hiện thạch lựu nằm trên đất không trái nào bị dập giống như có người hái xuống rồi thả lại trong viện hơn. Nàng hồ nghi nói chứ không phải có ai đang cố ý hãm hại chúng ta. Nếu hàng xóm kế bên biết hơn phân nửa trái trên cây nhà mình đều bị trộm mất rồi xuất hiện trong sân nhà nàng, thanh danh nhất định sẽ bị hủy. Nàng còn chưa mở tiệm đâu, cũng không muốn chưa gì đã bị nước miếng của hàng xóm láng giềng dìm cho chết đuối. Cường ngôn ý bị ý nghĩ của mình hù dọa tranh thủ thời gian cùng thua quỳ gom thạch lựu lại rồi bỏ vào giỏ trúc mang qua phủ đô hộ sát vách trả lại. Nàng phải nhanh chóng thoát khỏi hiểm nghi trước khi kẻ đứng sau màn dẫn người tới đây tìm ra tăng chứng vật chứng mới được. Người gác cổng mới sáng sớm đã nghe có tiếng gõ cửa nên hơi khó chịu có điều mở cửa ra thấy người đến là tiểu nương từ hôm qua, nháy mắt liền đổi một bộ sắc mặt thân thiện, liếc mắt thấy giỏ thạch lựu trong tay nàng, khó hiểu hỏi cô nương đây là... Khương nguồn ý giải thích nói cửa hàng của ta ở ngay sát vách phụ đô hộ. Sáng nay vừa dậy thì thấy trong sân có rất nhiều lựu rơi từ cây nhà bên cạnh làm ta có chút lo lắng, sợ ở đây có hiểu lầm gì đó nên vội mang lựu nhặt được qua đây trả lại. Người gác cổng nhìn thoáng qua thạch lựu còn cả cuống quả màu xanh, nghĩ đến thái độ vi diệu của phong sóc đối với nữ đầu bếp này hôm qua, sợ bên trong có liên quan gì đó. Hắn ta chỉ là một người gác cổng nho nhỏ tất nhiên không dám thay chủ tử quyết định phiền cô nương chờ một lát để ta đi mời quản sự tới. Khương ngôn ý nói một tiếng đa tả. Không bao lâu, người gác cổng liền dẫn theo một quản sự béo, da trắng không dâu, mặt mũi hiền lành đi ra. Người gác cổng nói với quản sự béo chính là vị cô nương này. Khương ngôn ý vội vàng uốn gối cúi đầu, hành lễ chào vị quản sự này. Trước khi Phúc Hỷ ra tới thì đã nghe người gác cổng nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cảm thấy vị hàng xóm này đúng là người hiểu lễ nghĩa. Hôm qua vì có hai trái thạch lựu rơi xuống sân nhà, nàng nên liền làm một dĩa bánh ngọt đáp lễ, hôm nay thạch lựu rớt xuống nhiều chút thì nhặt lại mang trả. Ông vốn định để gác cổng truyền lời đem dò thạch lựu kia tặng cho đối phương, nhưng gác cổng có nói bánh ngọt hôm qua nữ đầu bếp này đưa bị phong sóc cầm đi, làm ông rất kinh ngạc mới có tâm tư tò mò muốn gặp nàng phúc Hỷ nhìn khương môn ý không chỉ có nhan sắc xinh đẹp cấp bậc lễ nghĩa cũng chua toàn bản thân ông ở trong cung cũng không nhìn ra nửa điểm sai lầm không khỏi có mấy phần coi trọng ở cái đất biên thùy này tính tình cô nương nhà quan to quyền quý nuôi ra đều có chút hoang dã chân chính chi thư đạt lễ thực không có mấy người phúc Hỷ bất động thanh sắc dò xét khương ngôn ý thấy nàng ôm giò thạch lựu lại nhớ đến hai ngày nay phong sóc cứ chạy qua chỗ tây viện bị khóa trong lòng lập tức có suy đoán chẳng lẽ vương gia coi trọng vị cô nương này Trước giờ ông đối mặt với người khác đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, sâu cạn đều giấu dưới đáy mắt, giờ phút này cũng chỉ cười ha hà chắp tay nói, láng giềng vừa chuyển tới đây, vẫn còn chưa chúc mừng, thất lễ thất lễ. Phúc hỉ vừa lên tiếng, Khương môn ý mới nhận ra đây là một vị không công. Đâu có đâu có, là vì vừa mới chuyển đến nên trong cửa hàng còn nhiều việc cần làm, đáng lẽ tiểu nữ phải sớm qua phủ bái phòng mới đúng. Trên mặt Khương Ngôn Ý treo nụ cười vừa đúng, không quá nịnh nọt cũng không quá lạnh nhạt hôm nay đã quấy dày rồi còn đây là thạch lựu. Khương Ngôn Ý vừa nói vừa đem sọt đưa ra. Phúc Hì thấy nàng phẩm hạnh đoan chính, ngôn từ cử chỉ đều đúng mực, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù thân phận hơi thấp nhưng phẩm tính mới là trọng yếu. Nhiều năm rồi mà vương ra nhà mình mới vừa mắt được một nữ tử, ông mơ hồ đoán được chuyện thạch lựu rơi xuống chính là bút tích của phong sóc. Đương nhiên ông rất mong sẽ sớm có người chi kỳ xuất hiện bên cạnh phong sóc nhân tiện nói, nếu thạch lựu này đã rơi xuống sân nhà bên cạnh thì chúng là của cô nương. khương ngôn ý không ngờ quản sự béo sẽ nói như vậy, vội vàng nói chuyện này làm sao được. Phúc Hì đánh gãy lời nàng, viện Tây bị khóa trước giờ không có người ở cây lựu kia không ai chăm sóc trái cây rơi xuống cũng không ai quản. Thấy trên mặt Khương Ngôn Ý vẫn còn do dự, ít ngày nữa sẽ tới lễ chúc thọ của Thái hoàng Thái phi, nghe nói cô nương tinh thông trù nghệ, đến lúc đó mong cô nương có thể qua đây giúp đỡ một chút, thạch lựu này coi như qua cảm ơn. Người ta đã nói tới mức này, Khương Ngôn Ý cũng không tiện từ chối, chỉ đành nói đồng ý. Người làm trong phủ đô hộ này, từ vị trí nhỏ như gác cổng cho tới lớn như quản sự, đều cư xử rất thân thiện hữu lễ. Khương Ngôn Ý đột nhiên cảm thấy, hạ nhân trong phủ còn như vậy, chắc chủ nhân cũng sẽ không kém. Lúc Khương Ngôn Ý còn chưa biết phong sóc là đại tướng quân, nàng cảm thấy vị đại tướng quân kia là một người nhân đức thâm hậu tới lúc biết thân phận của hắn rồi, vì lần hắn xông vào quân chướng cầm lệnh bài mà vẫn luôn có chút bài xích. Nhưng nếu bình tĩnh xem xét mặc kệ là chuyện hắn tự móc tiền riêng ra cây thiện cơm nước trong quân, hay chuyện đại xá doanh kỹ thì đều là việc tốt. Khương Ngôn Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi, giờ phút này nàng đã thật sự buông bỏ thành kiến đối với phong sóc. Nàng ôm giò trở về tiểu viện nhà mình. Thua quỳ vì có nhiều thạch lựu mà vui vẻ không thôi, nhưng Khương ngôn ý nhìn chằm chằm vào cây thạch lựu ở thường viện nhà bên cạnh đột nhiên nghĩ tới vấn đề ban đầu thua quỳ, em nói xem sao thạch lựu rơi xuống nhiều quá vậy. Lão quản gia nói viện tử sát vách đã lâu không dùng, nhưng chuyện quá nhiều thạch lựu bỗng nhiên rơi xuống sân nhà nàng không ai giải thích được còn không một trái nào bị hư. tường viện này ít nhất cũng cao một trượng, người bình thường leo không tới. Khương ngôn ý đột nhiên đổ mồ hôi lạnh cả người thua quỳ. Có khi nào viện chống bên kia có quỷ quấy phá hay không? Nếu không thì sao không có ai ở? Trước đây Khương ngôn ý không tin chuyện quỷ thần, nhưng bản thân nàng bây giờ cũng đã xuyên qua. Nói không chừng trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại. Thua quỳ cầm một trái chuẩn bị lột vỏ, nghe Khương ngôn ý nói như vậy lập tức bị dọa sợ quăng thạch lựu vào trong giỏ, run rẩy nói: Hoa hoa hoa, đừng dọa em mà. Hôm nay phong sóc đặc biệt trở về từ quân doanh sớm hơn nửa canh giờ vì muốn xem xem hôm nay tiểu trù nương kia sẽ món gì đáp lễ. Lúc hắn vào phủ còn đặc biệt hỏi người gác cổng một câu, nữ đầu bếp cửa hàng sát vách hôm nay có đưa gì qua không? Người gác cổng lập tức chân chó nói có tới còn nói là đêm qua có thạch lựu rơi xuống sân nhà nên ôm một giò qua trả lại. Bất quá quản gia không thua tặng giò thạch lựu đó cho nàng. Phong sóc nghe nửa câu đầu sắc mặt có chút đen, nghe hết câu sau mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Hình Nhiêu đứng sau lưng phong sóc khóe miệng không khống chế được mà kéo lên. Hắn ta đoán số thạch lựu mà chủ tử hái xuống tối hôm qua hẳn là rất nhiều. Phong sóc giống như có mắt sau gáy, trong tích tắc quăng một ánh mắt như đao về phía hình Nhiêu, làm hắn ta lập tức thu liễm nụ cười trên mặt. Phong sóc lại nói, nếu nàng ấy có tặng đồ tới thì lập tức mang tới thư phòng. Người gác cổng vội đáp ứng. Phong Sóc vốn cho rằng Khương Ngôn Ý thấy Thạch Lựu thường xuyên xuất hiện trong sân sẽ nhận ra có gì đó bất thường. Chỉ cần nàng thông minh chút có lẽ sẽ đoán ra được cái gì. Nếu như nàng tiếp tục đáp lễ, điều đó có nghĩa nàng đối với mình cũng không phải là vô tâm. Còn nếu không tiếp tục nếu không thì nghĩa là, Phong Sóc ngừng lại cái giả thiết này, nàng làm sao mà không đáp lễ chứ? Tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, trong thời gian chờ đợi. Hắn đi thư phòng giải quyết sổ con cùng thư từ đã chồng chất mấy ngày. triều đại tuyên nhìn từ trên xuống dưới thì không có phe phái gì, nhưng thực chất các phe phái nhiều vô số thế lực khắp nơi đối chọi nhau, động một cái đều là rút dây động rừng. Phòng sóc cùng tân đế chính là hai kẻ nắm giữ các quân cờ phe phái này, người của hắn từng thời từng khắc đều nhìn chằm chằm tân đế bên kia tân đế đương nhiên cũng sẽ canh chừng giám sát lại hắn. Hắn đọc thư tín nhanh như gió rồi viết thư hồi đáp từng lá một. Bất tri bất giác một canh giờ đã trôi qua nhưng vẫn không có tin tức người gác cổng truyền tới. Hai đầu lông mày phong sóc dần hiện ra sự không kiên nhẫn, mắt phượng xinh đẹp mang theo vẻ bén nhọn lạnh lẽo. Hình yêu nhìn qua bữa trưa đã được hâm nóng nhiều lần khuyên nhủ chủ tử thân thể quan trọng hay là ngài dùng cơm trước đi. Phong sóc đột nhiên buông bút thần sắc u ám ra ngoài. Hình yêu thấy chủ tử không vui, lời muốn nói ra lại nuốt vào trong bụng đành khom lưng lui ra ngoài. Hình như tốt xấu gì cũng đi theo phong sóc nhiều năm, đương nhiên biết vì sao chủ tử nhà mình phiền muộn như vậy. Hôm qua phong sóc bỗng nhiên nói không thể chỉ có mình ta động tâm được còn cố ý hái xuống nhiều thạch lựu bỏ vào sân nhà nữ đầu bếp kia, nhất định là có ẩn ý. Nhưng hôm nay nữ đầu bếp đầu tiên là mang thạch lựu sang trà, hiện tại cũng không có hành động gì, có lẽ chủ tử cảm thấy cô nương người ta không có ý định đáp lại tâm tư của ngài ấy. Hình như nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu trong lòng tự nhủ nữ đầu bếp kia có thể hiểu tâm tư ngài ấy mới là lạ. Chủ từ bài binh bố trận thoát ẩn thoát hiện như vậy, người bình thường làm sao có thể hiểu ra cái kế sách oái âm này. Phong sóc tính tình vốn táo bạo bây giờ vất vả đi lấy lòng, lại bị cô nương nhà người ta không đoái hỏi đến. Hắn ngồi thẳng lưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, lúc sau lại rũ rượi dựa lưng vào ghế, hai tay nắm thanh vịt. Cửa phòng đóng kín làm bên trong có chút u ám cả người phong sóc như hòa một thể với bóng tối, gương mặt tuấn giật treo một nụ cười tự diễu. Qua một lúc lâu mới ra vẻ không quan trọng nói, làm như bổn vương hiếm lạ lắm vậy. Hắn không còn là thiếu niên trong hoàng cung năm đó, động một chút là sợ hãi lệ rơi không ngừng cầu người khác chiếu cố mình. Phong sóc bây giờ là người muốn thứ gì liền nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt đồ vật đó tới tay. Dáng vẻ ngu ngốc hôm nay chỉ là bỗng nhiên xuất hiện mà thôi. Nói chung vẫn là do bản chất hèn mọn năm xưa quấy phá. Nếu như hắn không phải liêu nam vương, những gì hắn đang có hiện tại có cái nào sẽ thực sự thuộc về hắn chứ? Phong sóc nhắm mắt lại, lời mẫu phi từng nói cứ như vang vọng bên tai. Sau này thê từ của diễn nô sẽ ở cùng con cả đời, nên con nhất định phải đối tốt với nàng. Mẫu phi mong sao các con có thể cả đời xuôn sẻ, nhưng nếu sau này có thời điểm khó khăn, diễn nô con phải nhớ che chở nàng, đừng để nàng chịu khổ. Đới lúc con gặp bất chắc nàng cũng sẽ giúp con đứng lên. Đó mới là tình nghĩa phu thê. Cô nương tốt trên đời này nhiều lắm, nhưng cô nương gạt người cũng nhiều, diễn nô phải phân biệt rõ ràng, đừng nhận lầm người. Đời này của phong sóc sát nghiệt quá nặng, một đường là dẫm lên núi thây biển máu mà đi, hắn không hy vọng xa vời có thể gặp được một người như vậy. Chỉ là sống trong âm u quá lâu rồi cũng sẽ có khoảnh khắc khát vọng ánh mặt trời chiếu đến. Phong sóc không biết Khương Môn Ý có phải người phù hợp không, nhưng ở bên nàng làm hắn cảm thấy an tâm, nhiều năm như vậy chỉ có mình nàng là người khiến hắn rung động. Cốc cốc, tiếng đập cửa ở gian ngoài đánh gãy dòng suy nghĩ của phong sóc. Hắn trầm giọng mở miệng chuyện gì, hình yêu nói chủ tử Thái Hoàng Thái phi phái người đến đây truyền lời, mời ngài qua đó một chuyến. Phong sóc nao nao, lập tức rút đi u ám trên hai đầu lông mày, trong mắt thậm chí có chút vui mừng. Thái hoàng thái phi ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc thanh tỉnh, chỉ có lúc đó mới chủ động muốn gặp hắn. Bực bội suốt một ngày trong tích tắc tiêu tán, phong sóc bước mấy bước đã ra tới cửa quát to một tiếng, hì tử Phúc hỉ nghe gọi, liền vội vàng tiến lên, vương ra. Phong sóc chân bước nhanh như bay, vừa đi vừa phân phó, bảo phòng bếp chuẩn bị món mẫu phi thích ăn nhất, để ta tự mình mang qua. Phúc Hì chạy chậm đuổi theo bước chân phong sóc thấy hắn như vậy cũng tưởng bệnh tình của Thái Hoàng Thái Phi truyền tốt mặt mũi tràn đầy vui mừng lui xuống chuẩn bị. Phong sóc bưng một chén đường trưng tô lạc đi vào viện của Thái Hoàng Thái Phi tỷ nữ trong viện thấy hắn cũng không uốn gối hành lễ hiển nhiên là chủ nhân của viện này ưa yên tĩnh không thích tiếng chào ồn ào. Đường trưng tô lạc phô mai hấp đường, món tráng miệng làm từ sữa tươi hấp cùng rượu nước trái cây lên men. Lúc hắn vào phòng thì Thái Hoàng Thái Phi đang nửa nằm trên giường êm đọc sách bên người có mấy tỷ nữ hầu hạ đấm chân, xoa bóp vai. Phương tình quỳ gối bên giường, thần sắc thê lương. Phòng sóc sợ đây chỉ là giấc mộng, khẽ gọi một tiếng, mẫu Phi. Ai ngờ một tiếng này vừa phát ra, đối diện liền bay tới một chén trà nóng, dù hắn nhanh chóng né được nhưng bà vai vẫn dính một ít nước trà. Chén trà bị quảng rơi xuống đất vỡ nát. Thái Hoàng Thái Phi vỗ mạnh bàn, lạnh lùng nhìn phong sóc người thật to gan, người của ai ra mà cũng dám động. Nước trà bị xối lên người nóng hồi nhưng trái tim phong sóc dần lạnh xuống. Đối diện với ánh mắt băng lãnh của Thái Hoàng Thái Phi, rốt cuộc hắn cũng ý thức được mẫu Phi không phải khôi phục thần trí mà là vì biết chuyện đại công nữ phương tình bị phạt nên mới kêu mình đến sự tội thái hoàng thái phi ngồi trên nệm êm cơn giận trên mặt còn sót lại chưa tiêu nguyên bản mấy tỳ nữ ở bên cạnh đang hầu hạ lúc này cũng nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất nương nương tống mama bị động tác ném chén trà của chủ tử làm cho hoảng hồn sau khi chấn tĩnh thì hốc mắt ửng đỏ hai mẹ con này rõ ràng là người thân cận với nhau nhất trên đời thế mà lúc này cứ như kẻ thù không đội trời chung Phong sóc nhìn thoáng qua phương tình đang quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Phi, dù ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhưng lại dọa nàng ta sợ tới mức toàn thân run rẩy Hắn không trả lời Thái Hoàng Thái Phi, làm như không có chuyện gì tiến lên, bừng chén đường trương tô lạc đưa cho bà, mẫu Phi, nhi thần có mang theo đầu ngọt mà ngài thích nhất đây. Thái Hoàng Thái Phi ghét bỏ phất tay áo một cái, đem chén đầu ngọt có điểm xuyến đậu đỏ, hạnh nhân với nho khô đẹp mắt hất sớt xuống đất. Chén ngọc rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh thanh thúy. Cả gian phòng lâm vào tĩnh mịch tất cả mọi người không ai dám thở mạnh một tiếng. Sắc mặt phương tỉnh trắng bệch như tờ giấy, dù quỳ gối cũng ngăn không được cơ thể đang phát run. Nàng ta không định cáo trạng hôm trước bị phạt trượng nên hôm qua chỉ có thể nằm trên giường, không tới hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi được nhưng hôm nay vừa đến liền bị Thái Hoàng Thái Phi phát hiện bất thường. Lúc đó chỉ có thể nói rõ ngọn nguồn, ban đầu nàng ta không hề muốn Thái Hoàng Thái Phi giáo huấn Phong Sóc, chỉ là trong lòng không cam tâm, muốn để Phong Sóc nhìn thấy bản thân rất được bà coi trọng, cho hắn biết mình không có hắn vẫn sống rất tốt, nhưng không ngờ Thái Hoàng Thái Phi lại có thể ra tay với Phong Sóc như vậy. Tống Ma Ma sợ hai mẹ con bọn họ ly tâm, vội vàng nói, "Vương gia cầu ngài đừng so đo với nương nương." phong sóc không vội vã trả lời tống mama cũng không để ý phương tình sắc mặt trăng bạch đang quỳ sát trên mặt đất chỉ thản nhiên nhìn lướt qua mấy tiểu tỳ đang khó xử không biết nên làm gì khí thức quanh người u ám tất cả đều lui ra đi nhóm tiểu tỳ bình thường dù luôn hầu hạ trước mặt thái hoàng thái phi nhưng cũng biết ai mới là chủ nhân chân chính trong phủ nghe xong lời này như được đại xá mau chóng lui ra ngoài thái hoàng thái phi thấy thế trên gương mặt diễm lệ tràn đầy vẻ tức giận phản cả đám đều phản rồi Nương nương, đây là diễn nô A, là diễn nô của ngài đó tống ma ma khóc không thành tiếng. Thái Hoàng Thái Phi nghe hai chữ diễn nô thì thần sắc có chút hoảng hốt nhưng lập tức lại bị vẻ bén nhọn thay thế, chê diễu nói, là nghiệt chủng do thiện nhân kia sở sinh tiên đế bắt ai ra nuôi dưỡng sao. Lời mắng mỏ đời này phong sóc đã nghe không ít, năm đó lúc đối phó với đám triều thần, lời bén nhọn khó nghe hơn cái này gấp trăm ngàn lần hắn cũng từng nghe qua. Nhưng mỗi câu mỗi chữ hôm nay lại như thép nguội đâm vào tâm khảm. Đây là mẫu phi của hắn. Năm đó trong hoàng cung, vì muốn bảo vệ hắn mà bà ở trước mặt tiên đế làm thế thân, đóng vai một nữ nhân khác, dùng lời ác độc nhất trên thế gian mà mắng chính cốt nhục của mình đến mức bị ép tới điên. Trong cổ họng giống như có thứ gì nghẹn lại, đau nhức phong sóc một khắc cũng không chờ được muốn rời đi ngay, "Mẫu phi, để nhi thần đổi người hầu hạ cho người." Nói xong liền khom người thở dài chuẩn bị lui ra, không ngờ Thái hoàng thái phi đột nhiên đứng dậy, giơ tay cho hắn một cái thắt, hỗn trứng Mặt phong sóc bị đánh nghiêng qua một bên, móng tay của Thái Hoàng Thái Phi được bảo dưỡng rất bén nhọn quẹt thành một vết thương ngay dưới khóe mắt hắn, một giọt máu nhỏ rất nhanh trào ra. Thái Hoàng Thái Phi nhìn thấy vết máu kia, lại nhìn tay mình cả người cứng đờ, trong mắt như hiện lên thứ gì đó mơ hồ, trước mắt một cái rơi lệ. Lúc này bà chỉ cảm thấy đầu như bị ai đánh mạnh một cái tim cũng bị bóp chặt không thở nổi cơ hồ đứng không vững tống ma ma ai ra đau quá. Mẫu Phi phong sóc giật mình, định bước lên phía trước đỡ bà nhưng vừa đụng phải tay Thái Hoàng Thái Phi thì bị hất ra. Thái Hoàng Thái Phi ngã xuống nệm, một tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt đáng sợ Tống Ma Ma. Phong sóc nhìn tay mình bị mẫu Phi đẩy ra, đè nén bi thương cuồn cuộn trong lòng, giống lên với người bên ngoài, mau gọi lang chung. Người hầu bên ngoài nhanh chóng chạy đi mời lang chung. Tay Thái Hoàng Thái Phi chỉ vào phong sóc, mắt nhìn qua Tống Ma Ma cố hết sức nói, đuổi hắn đi. Tống ma ma đỡ Thái Hoàng Thái Phi thấy vậy cũng chỉ đành đỏ mắt nói, vương ra, hay ngài về trước đi, có lão nô ở đây chăm sóc nương nương là được rồi. Phong sóc nhìn thoáng qua Thái Hoàng Thái Phi như đang bị tra tấn đến chết đi sống lại, hốc mắt phiếm đỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhận thức rõ ràng, bản thân quyền khuynh chiều dã thì thế nào, mẫu Phi không nhận ra hắn. Giờ khắc này, hắn tựa như lại biến thành thiếu niên năm đó không có gì trong tay, chỉ có thể khẩn cầu trời xanh rủ lòng thương. Phong sóc không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào, hình yêu cũng cho người mang theo phương tình kéo ra ngoài. Bây giờ nàng ta búi tóc tán loạn áo khoác sục sạch quỳ dạp dưới chân phong sóc khóc dòng cầu xin vương ra, nô thì biết sai rồi, cầu ngài ban ân tha cho nô thì một con đường sống, sau này nô thì nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật tốt, không dám sinh dị tâm gì nữa. Phong sóc nhìn cũng không thèm nhìn tiếng nói lạnh như dao, mang xuống đánh chết giờ khắp này phương tình chỉ có hối hận sợ hãi chật vật bò về phía phòng thái hoàng thái phi nương nương cứu nàng ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng mang xuống từ đầu đến cuối phong sóc không hề quay lại nhìn một lần tâm trạng lúc này bị đè ép đến hoảng gió thu mang theo hơi lạnh thổi bay lá khô trên đầu cành xoay mấy vòng rồi rơi xuống bên chân hắn phong sóc bước ra khỏi phủ hình như muốn đi theo nhưng bị cản lại lui ra đi lúc này bổn vương muốn ở một mình võ công của phong sóc cao cường có thể chém đầu chủ tướng phe địch bên trong mười vạn đại quân hình yêu không lo lắng an nguy của hắn biết lúc này thứ chủ từ cần là an tĩnh nên nhẹ nhàng lui ra phong sóc lang thang trên đường dưới chân giống như rót trì, từng bước nặng nề định đi về phía tiểu lâu lai phúc mua say vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bận rộn trong cửa hàng nhỏ mới giật mình nhận ra bản thân đã vô thức mà đi tới tiệm của khương ngôn ý mấy hôm trước khương ngôn ý vừa đặt mấy bộ bàn ghế hôm nay vừa đưa tới nên nàng đang cùng thu quỳ bận rộn lau dọn sắp xếp không ngờ vừa quay đầu liền thấy phong sóc lù lù trước cửa có điều hôm nay vị đại tướng quân này hình như có chút chật vật giống như đang thất hồn lạc phách khương ngôn ý theo lễ phép lên tiếng chào đại tướng quân phong sóc ngước mắt nhìn nàng nàng đứng ngay cửa tiệm trên eo đeo tạp dề tay áo sắn lên lộ ra một đoạn cánh tay trắng như bạch ngọc lúc mỉm cười gương mặt lộ ra vẻ phấn chấn Ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu làm cho nàng giống như từ trong ánh sáng bước ra. Phong sóc cứ như vậy đứng nhìn nàng, môi mím chặt một hồi lâu cũng không nói lời nào. Khương ngôn ý bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, đành hỏi có chuyện gì sao. Phong sóc giật giật đôi môi, khô khốc nói ta muốn ngồi ở đây một lát. Hắn vừa xưng ta, không phải là bổn vương. Khương ngôn ý ngẩn người, thấy trạng thái của phong sóc không tốt thì suy đoán có lẽ hắn vừa gặp phải đả kích gì, tranh thủ thời gian dẫn đường, mời ngài ngồi. Nhớ tới lần chạm mặt phong sóc ở tửu lâu lai phúc hình như lúc đó hắn cũng đang mua say. Khương ngôn ý đột nhiên nghĩ tới chẳng lẽ đại tướng quân lại vừa bị cái cô nương kia ngược thêm một trận. Loại tình huống này đời trước Khương ngôn ý đã thấy nhiều, rất nhiều người mỗi khi thất tình sẽ tìm đến quán nướng hoặc quán lẩu, gọi món rồi vừa ăn vừa khóc tốt nhất là kêu thêm hai chai bia. Ăn xong khóc xong trận thì cõi lòng tan nát cũng vơi đi. Đáng tiếc đồ trong tiệm nàng đặt làm còn chưa tới chứ không thì đã nấu cho hắn một nồi lầu thất tình rồi. Khương nguồn ý một bên lao bàn một bên bất động thanh sắc đánh giá phong sóc vài lần. Hắn cứ yên lặng ngồi ở đó, buông thỏng con người, cả người giống như pho tượng, khoai mắt không biết bị cái gì dạy qua, vết máu đỏ trói nằm trên gương mặt như ngọc càng làm người sinh lòng thương tiếc. Cả người đều lộ ra một cỗ cô tịch tựa như chỉ còn mình hắn tồn tại trên thế gian này. Thật đáng thương làm sao? Khương ngôn ý lau bàn xong, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, đại tướng quân ngài ngồi đợi một lát ta ra sau viện chuyển ít đồ xong sẽ chiêu đãi ngài. Ai ngờ phong sóc nghe xong lại đột nhiên ngẩng đầu, để ta giúp ngươi. Khương ngôn ý nào dám nhờ hắn hỗ trợ, vội vàng nói, không cần, không cần. Nhưng phong sóc đã đứng dậy đi tới hậu viện. Thua Quỳ đứng ở trong sân đang tính di chuyển vải dưa chua, vừa thấy phong sóc xuất hiện thì bị dọa chạy thẳng vào trong bếp. Phong sóc sùng một tay liền vững vàng sốc vải dưa chua cao nửa người lên, hơi quay đầu hỏi Khương ngôn ý, muốn chuyển đi đâu. Vừa quay đầu thì vô tình thấy có lá bùa màu vàng rán trên tường viện, là bức tường mà tối qua hắn sai người ném lựu qua sân nhà nàng, ngay chỗ đất bên dưới còn cắm ba cây nhang. Mí mắt Phong sóc giật một cái, đó là cái gì? chương 35, họ Phong thổ lộ. Khương ngôn ý bị hắn nhìn chằm chằm bén có chút xấu hổ. Nếu đứng ngay trước mặt gia chủ nói sân nhà người ta có quỷ, phòng trừng quan hệ tiệm của nàng cùng với phủ đô hộ sẽ phải đi đến đường cùng Khương ngôn ý đang muốn tìm lý do chống chế thế nhưng lúc này thua quỳ trốn trong bếp ngó ra cứ tưởng là nàng bị một thân sát khí của phong sóc làm cho câm miệng, sợ phong sóc tức giận, nuốt nước miếng lấy dũng khí bước ra, sân nhà sát vách ngày nào cũng rớt lựu xuống, có khả năng bị quỷ ám. Quỷ ám, hắn là quỷ à, mặt phong sóc đen như đáy nồi. Cường ngôn ý thấy sắc mặt hắn khó coi, nghĩ rằng hắn đang không vui vì nhà mình bị người ta nói có quỷ, ngựa ngùng truyền đề tài cái kia có thể là cửa hàng này phong thủy không tốt. Nói xong chính nàng cũng chầm mặc mình vừa nói cái gì vậy. Đột nhiên phong sóc phát hiện ra một bản lĩnh của nữ đầu bếp này, sau khi nói chuyện với nàng một hồi, bao nhiêu ớt ức tức giận trong lòng nãy giờ không biết đã bay biến từ lúc nào. Hắn không định tiếp tục cái chủ đề ma quỷ này, mặt chán đời vác vại dưa chua, muốn chuyển tới đâu. Theo Khương Ngôn Ý, Đại tướng quân đây là bị chọc tức tới mức không muốn nói chuyện, nhưng dù vậy vẫn nhớ tới chuyện giúp mình chuyển vải dưa chua, đúng là một người tốt. Nàng tranh thủ thời gian dẫn đường đến gian bếp đặt trong phòng bếp là được. Trong phòng bếp la liệt nồi chảo chung vải, đều là tác phẩm của Khương Ngôn Ý. Ngoài ra còn có gia vị tương đậu nành củ cải ngâm, mỗi thứ đều không ít. Sáng hôm nay nàng mới làm dưa chua, dự định buổi chiều sẽ làm thêm tỏi ngâm nên trong sân có rất nhiều chậu gỗ. Mai thì xay đậu hũ làm một hũ trao dự trữ. Sau khi phong sóc để vải dưa chua vào trong góc thì Khương ngôn ý tranh thủ tìm một cái nắp gỗ đẩy lại để phòng cho bụi rơi vào làm dơ đồ ăn. Nàng ngồi sổm xuống, dùng tay muốn đẩy vải qua bên cạnh một chút để lát nữa chen thêm hũ tỏi ngâm ở đây. Có điều Khương ngôn ý dùng hết sức bình sinh nhưng chỉ đủ làm cái vải xê dịch một chút làm nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Phong sóc chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng nhấc lên như cầm cái bát sao tới lúc nàng làm thì như đầy tạ vậy. Thì ra đây chính là khác biệt giữa nam và nữ. Nàng tiếp tục ra sức đẩy có điều lần này nó chuyển động rất nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn lên thì ra là phong sóc đang duỗi tay giúp nàng di chuyển. Từ ánh mắt ngạo kiều trên cao nhìn xuống của phong sóc không hiểu sao khương ngôn ý lại đọc hiểu được là cần giúp thì cứ nói một tiếng. Ách tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tính tình vị đại tướng quân này rất giống một con mèo ba tư. Nàng tự nhiên hào phóng cười một tiếng, đa tạ đại tướng quân. Phong sóc bị nụ cười kia làm trói mắt, không tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác. Lúc Khương ngôn ý đứng lên liền nghe một câu cẩn thận, nàng bất ngờ ngửa đầu, suýt nữa đụng vào mép quầy bếp cũng may Phong sóc đưa tay cản lại. Quầy bếp này có hơi thấp mấy ngày trước Khương ngôn ý ngồi xổm cất đồ xong chuẩn bị đứng dậy, đầu va vào mép quầy bị u nhiều lần, mỗi lần đều đau nhe răng trợn mắt chỉ là tới lần sau nàng vẫn quên mất. Cũng may lần này đỉnh đầu đụng phải mơ u bàn tay của phong sóc nên không bị thương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt phượng hẹp dài nửa rũ xuống, đáy mắt như lóe lên u quang đối diện với đôi mắt long lanh như thu thủy đầy sững sờ. Lúc hắn bỏ tay xuống, Khương Ngôn Ý có thể ngửi được mùi xà phòng sạch sẽ thoáng qua. Hai người không ai nói gì, bầu không khí có chút mập mờ vi diệu. Khương Ngôn Ý lấy lại tinh thần trước nói câu đa tạ liền muốn đứng lên, bả vai lại bị tay kia của phong sóc đè xuống. Nàng rằng co với cái tư thế này, mặt càng thêm sững sờ, đại tướng quân. Phong sóc nhìn nàng không chớp ánh mắt tĩnh mịch của hỏng giật giật tựa như dùng dũng khí cực lớn nói ra những lời này, nàng thấy ta thế nào. Khương ngôn ý có chút choáng váng, nhưng lại lập tức chú ý tới bàn tay đang đặt trên vai mình hình như thoang thoảng mùi máu tươi. Nàng nghiêng đầu quả nhiên phát hiện tay kia của phong sóc thấm ra vết máu kinh hãi nói, tay ngài chảy máu. Phong sóc không rảnh để ý, một tay ấn bờ vai nàng, thần sắc mang theo vài phần cố chấp tiếp tục hỏi, nàng thấy ta thế nào? Nếu nàng ấy không hiểu ám chỉ của hắn thì hắn không ngại nói thẳng ra. Khương ngôn ý mộng bức lúc này mới phản ứng kịp, phong sóc không đầu không đôi hỏi nàng chuyện này, có khi nào là vì sau khi thất tình nên hoài nghi bản thân, muốn tìm cảm giác an ủi từ người khác. Nàng vội vàng nói tôi cảm thấy đại tướng quân rất tốt. Văn võ song toàn, trí dũng vô song, còn rất nhân từ, đa mưu túc trí, dũng mãnh thiện chiến, thương lính như con. Nàng tạm ngừng một chút, vốn từ nghèo nàn nên không còn lời gì để khen, lại nói thêm một câu, quả thực là một người siêu cấp tốt. 15 tuổi phong sóc đã tòng quân, gặp gỡ người khác cũng toàn là nam nhân, đối với chuyện tình cảm nam nữ chỉ mới nghe được từ trong lời thô tục của đám tướng sĩ. Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là khi cấp dưới lấy một hoa nương đã hoàn lương, người ngoài hỏi nàng ấy vì sao lại gả cho một hán tử thô kạch hoa nương kia chỉ ngượng ngùng xấu hổ nói, vì tướng quân là người tốt. Theo hắn, nói đối phương là người tốt chính là có ý với người đó. Giờ phút này nghe Khương ngôn ý nói mình là người siêu cấp tốt, đây chẳng phải nghĩa là siêu thích hắn sao. Còn người lấp đầy nỗi lo lắng bây giờ rốt cuộc lộ ra chút ánh sáng, vành tai đỏ kịch kiệt giống như có chút không chắc chắn, thật ư. Nhìn đứa nhỏ đáng thương này kìa, đột nhiên Khương Ngôn Ý có chút đồng tình với vị đại tướng quân này. Nàng dùng sức gật đầu thật sự, lại nhìn bàn tay đang đặt trên bà vai mình kia thận trọng nói thế bây giờ tôi có thể đứng dậy chưa? Ngồi lâu quá chân hơi bị tê rồi, nghe vậy tay phong sóc như bị bỏng mà nhanh chóng rụt lại, rời khỏi vai Khương Ngôn Ý, mắt hắn không dám nhìn thẳng nhưng khóe mắt cứ không khống chế mà quét qua nhìn nàng một chút trong con ngươi đong đầy ánh sáng. Khương ngôn ý vịn quầy bếp đứng dậy bởi vì ngồi lâu nên chân có hơi hơi lảo đảo một chút lại bị cánh tay của phong sóc vươn tới đỡ. Hai cơ thể đột nhiên dựa gần làm nàng cảm thấy không quen nhanh chóng thối lôi sang một bên, đa tạ. Dấu vết đỏ từ trên tai phong sóc lan dần tới cổ, hắn ho nhẹ một tiếng, về sau không cần nói cảm ơn với ta. Khương ngôn ý cảm thấy lời này có mấy phần kỳ quái, lại nghe được câu tiếp theo, sau này nếu muốn truyền vại bình gì thì cứ sang sát phách gọi ta. Nàng chỉ là di chuyển vải dưa chua mà thôi còn muốn sang phủ kế bên tìm hắn một đại tướng quân qua hỗ trợ ư. Khương ngôn ý nàng cũng không dám nằm mơ giữa ban ngày. Xem lời vừa rồi của phong sóc chỉ là đang khách khí, ánh mắt nàng lại rơi xuống bả vai mình, nhìn thấy vết máu bên trên, mi tâm vô thức nhíu lại. Y phục này khá dày, ở cổ đại không có máy giặt máy sấy, chỉ có thể giặt tay rồi từ từ phơi khô, bây giờ phải mang bộ đồ này đi giặt thì thật phiền toái. Phong Sóc thấy vậy nói ngay, để ta mua bộ mới cho nàng. Khương ngôn ý lập tức khoát tay, không cần không cần, đem giặt là mặc được rồi. Lại nhìn thoáng qua chỗ tay còn đang chảy máu của Phong Sóc lòng bàn tay máu thịt be bé bét mới nhìn đã thấy đau. Nghĩ lại hắn vì giúp mình khiêng đồ nên vết thương mới bị rách trong lòng Khương ngôn ý bỗng dưng dâng lên cỗ cảm giác tội lỗi. Nàng chỉ chỉ cái tay của Phong Sóc do dự mở miệng cái kia hay là tôi giúp ngài băng bó nhé. Mặc dù sẽ không có chuyện vị đại tướng quân này tới tìm nàng đòi tiền thuốc men, nhưng nhìn bộ dạng hắn bây giờ, nàng không thể phớt lờ mà xem đây là vết thương nhỏ được. Người xưa A còn chưa biết uốn ván đáng sợ cỡ nào. Suýt nữa thì Khương Ngôn ý thức chết tại chỗ, cho dù hắn là bá vương thì cũng chỉ là một nam phụ thôi A. Không có hào quang nhân vật chính, nếu chết vì bệnh uốn ván thì thật không còn mặt mũi. Khương ngôn ý nhìn vết thương trên tay phong sóc sợ vị đại tướng quân này thật sự đi gặp Diêm Vương do mắc uốn ván. Dù sao trong nguyên thư hắn không có chính thức ra sân, chỉ xuất hiện qua miệng người khác. Ở phần cuối chuyện chỉ có nhắc một câu liêu nam vương chết còn cụ thể chết như thế nào trong sách không nói, khương ngôn ý cũng không biết. Phong sóc không hề biết trong lòng khương ngôn ý mình đã chết một lần vì bệnh uốn ván, chỉ cảm thấy tiểu trù nương này rất quan tâm mình. Khóe môi hắn nhách lên, được. Ngày thứ hai sau khi chuyển tới đây Khương Ngôn Ý đã chuẩn bị đầy đủ thuốc trị thương và băng gạc. Nếu có điều kiện nhất định phải chuẩn bị hộp sơ cứu là thói quen từ đời trước của nàng, chỉ có điều lúc đó thứ nàng có nhiều nhất là thuốc cảm và thuốc tiêu thực. Khương Ngôn Ý dẫn phong sóc ra sân ngồi, rửa sạch vết thương một lần rồi dùng thuốc cầm máu, vừa dùng vải quấn vừa lại nhảy, người sống trên đời gặp chuyện không như ý thì có nhiều lắm, nhưng chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Nàng uyển chuyển an ủi cho dù có bị cô nương trong lòng làm tổn thương thì cũng không cần giày xéo chính mình như vậy. Phong sóc lại cho là nàng đang nói chuyện mẫu phi, dù sao bệnh tình của Thái Hoàng Thái Phi cũng không phải bí mật tâm tình nguyên bản đã tốt hơn nhưng vì chuyện này lại nặng nề xuống, vốn là hai người thân thiết nhất lại không thể nhận nhau, có đau không? Động tác thất băng gà của Khương ngôn ý bỗng nhiên dừng lại, nội tâm lục bột. Hắn hắn hắn hắn biết thân phận thực sự của nàng rồi. Chẳng lẽ tên lục lâm viễn kia mật báo với hắn, tim đập khương ngôn y như chống bỏi, nàng nhìn phong sóc một chút thấy sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh tự hồ cũng không vì mình lừa gạt thân phận mà nổi giận, đã vậy vừa rồi còn tốt bụng giúp nàng chuyển đồ, nghĩ nghĩ nói tất nhiên là đau, nhưng bây giờ không còn cách nào khác có điều tôi tin sao cơn mưa trời lại sáng. sau cơn mưa trời lại sáng phong sóc lầm nhầm câu này, bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, hay cho câu sau cơn mưa trời lại sáng. Khương ngôn ý thấy hắn cười đáy lòng run rẩy, đang muốn giải thích lúc trước nói dối cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghe Phong Xó nói, mang rượu tới. Trước đây Phong sóc phiền muộn nên mới uống rượu, còn hôm nay là vì trong lòng cao hứng muốn uống. Sau khi hắn hô lên, Khương ngôn ý đứng hình tại chỗ không nhúc nhích tiểu điếm còn chưa chuẩn bị rượu nhạt. Thân phận bại lộ, nàng cho là mình bây giờ giống như con mèo bị người ta nắm chặt đuôi, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Đương nhiên phong sóc cũng phát hiện thái độ kỳ lạ của nàng, không nghĩ ra bản thân đã làm gì mà dọa cho tiểu trù nương này sợ đến thế. Suy nghĩ một lát tự hỏi có khi nào nàng ấy sợ hắn ăn chơi đàng điếm. Hắn vội ho một tiếng, không sao, bổn vương cũng không hay uống lắm. Sao mà lời thoại càng lúc càng kỳ quái. Khương ngôn ý cảm thấy có điểm là lạ nhưng cảm giác khủng hoảng khi bị phát hiện thân thế đã chiếm hơn phân nửa suy nghĩ của nàng, thành ra cũng không còn tâm tư đi chú ý phần là lạ này nữa. Nàng nhìn phong sóc không có dáng vẻ muốn hưng sư vấn tội kiên trì hỏi một câu, ngài không trách tôi. Phong sóc đoán chắc nàng đang băn khoăn việc mình uống rượu chỉ nghĩ bình thường tiểu trù nương này lúc nào cũng giả dặn chấn định, không ngờ lúc nói chuyện yêu đương lại có dáng vẻ lo này lo kia cực kỳ đáng yêu. Hắn cười nói ta cũng không phải người không biết nói đạo lý. Vì sao lại trách nàng chứ? Nếu nàng không thích hắn ra ngoài uống rượu, về sau hắn không uống là được. Khương ngôn ý càng nghe càng mê mang. Sao hôm nay đại tướng quân thông tình đạt lý giữ vậy? Cái thái độ này, nhìn sao cũng không giống như đang đối đãi một người lừa gạt hắn lâu như vậy, còn có tội giả tạo hộ tịch. tuy hắn và hoàng đế không hợp nhau, nhưng dù sao thứ tỷ trên danh nghĩa của mình cũng là sủng phi của hoàng đế, cha cha đầu óc bị nước vào bây giờ cũng đang được hoàng đế trọng dụng. Đứng tại góc độ của hắn, nhìn kiểu gì thì mình cũng giống như một cái mật thám phe hoàng đế xếp vào mới đúng. Lúc trước mình một mực giấu giếm thân phận, một là sợ hoàng đế phát hiện đối với mình sát thủ lần nữa hay là sợ vị đại tướng quân căn bản không tin lời mình. Dù sao ở vị trí của bọn hắn, tâm nhãn so với người khác phải rộng hơn một chút, bình thường là giết lầm còn hơn bỏ sót, không thể bỏ qua một người. Phong sóc không biết trong đầu khương ngôn ý đang não bổ lung tung. Lúc nãy tâm tình hầm hực còn chưa kịp ăn gì, bây giờ tâm trạng vui vẻ mới phát hiện trong bụng trống trơn, hỏi một tiếng, nàng có gì ăn không? Khương ngôn ý tạm thời thu lại suy nghĩ, có để tôi đi lấy cho ngài. Khương ngôn ý trở về phòng bếp một canh giờ trước nàng mới đem giò heo đi kho, lúc này chỉ cần dùng đũa đâm một cái, xương và thịt liền tách ra. Vì giò heo đã được chiên sơ trước khi kho nên da heo có màu đỏ sáng bắt mắt. Lúc mua giò heo nàng chỉ lựa chân sau, so với chân trước thì ít nạc hơn, nhưng lúc đun lâu sẽ nhừ và thịt không bị rút. Khương ngôn ý đi tìm cái bát lớn lần trước bới cơm cho Phong sóc bới hơn nửa bát rồi gấp một cái giò heo để lên trên mốc mấy muỗng nước kho tưới lên rồi mang ra cho hắn. Phong sóc vốn chỉ định tùy tiện ăn thôi nhưng nhìn thấy bát cơm giò heo trước mắt lại nghe mùi thịt nồng đậm con sâu thèm ăn bỗng dưng xuất hiện. Thịt giò heo vừa vào miệng là mềm nát béo mà không ngắn, thịt heo ngay phần xương hơi dai ăn vào hương vị thập phần phong phú. xúc một đũa cơm vì hạt cơm có xối qua nước thịt kho nên lúc nhai cũng thấm nhuần vị thịt. Ăn xong một bát thấy chưa thỏa mãn, nhưng nhớ tới lần trước mình gần như ăn hết cả nồi cơm, làm hai người các nàng không còn gì để ăn, nên lần này phong sóc không xin thêm nữa. Hắn buông bát xuống, luồn tay vào trong túi áo, Khương ngôn ý đoán hắn muốn đưa bạc nên vội ngăn lại, đại tướng quân có ân với dân nữ, dân nữ không thể thua tiền được. Phong sóc không thích dáng vẻ kính cẩn câu nệ của nàng, mày kiếm trao lại, ở trước mặt ta nàng không cần câu nệ Lá gan nàng nhỏ như vậy. Lỡ như đụng lúc mẫu phi nổi giận không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Hắn chuẩn bị đưa ngân phiếu để cho tiểu trù nương nàng trôi qua tốt một chút. Nhưng lúc nãy đi ra ngoài quá gấp trên người chỉ có một ít bạc vụng. Phong Sóc nghĩ nghĩ đưa bà quá thiếu thành ý giống như hắn không xem trọng nàng lát nữa phải đi chợ mua ít lễ vật mới được. Vừa nhắc tới lễ vật Phong Sóc liền đứng ngồi không yên ta ra ngoài một chuyến tối nay sẽ đem đồ tới cho nàng. Lúc bước chân ra cửa thì như nhớ tới việc gì, thần sắc nghiêm túc quay đầu nhìn Khương ngôn ý, vị hôn phu trần nhị cầu kia của nàng, bổn vương sẽ giúp nàng tìm tìm được thì mau mau giải trừ hôn ước với hắn đi. Khương ngôn ý, trần nhị cầu, cho nên căn bản hắn chưa phát hiện thân phận thật của mình. Vậy những lời hắn nói lúc nãy là sao? Giải trừ hôn ước là cái quỷ gì? Nàng mê mang hỏi, nhị cầu thế nào? Chẳng lẽ đại tướng quân cha ra một cái trần nhị cầu đã kết hôn sinh con tưởng đó là hôn phu của mình nên mới bất bình thay. Phong sóc thấy nàng ánh mắt mờ mịt, sắc mặt không khỏi âm trầm, nếu nàng đã thấy bổn vương rất tốt thì đừng nghĩ tới người khác nữa. Dừng lại một chút lại bổ sung câu, bổn vương sẽ thay nàng xử lý mấy việc vặt kia. Nói xong liền xoay người rời đi, Khương ngôn ý nhìn bóng lưng hắn rồi lâm vào ngốc trẻ. Không phải tại sao sự tình càng lúc càng kỳ quái. Khương ngôn ý cẩn thận hồi tưởng cuộc đối thoại lúc nãy, bỗng nhiên hoàng sợ chừng mắt cái này cái này cái này đây chính là phương pháp đi ra khỏi thất tình tốt nhất trong truyền thuyết nhanh chóng tiến vào một đoạn tình cảm mới sao. chương 35, nổi điên. Khương ngôn ý có chút hoảng, có khi tiểu tình lưỡng người ta ẩm ý chút thôi, đại tướng quân quay đầu tìm mình chắc vì muốn chọc tức cô nương kia. Thiết nghĩ có thể được người trong hoàng thất như hắn thích thì cũng phải là cô nương con nhà thế gia. Bây giờ mình xuất hiện chẳng khác nào nữ phụ ác độc thừa lúc nữ chủ vắng nhà mà chen vào, sau này nhất định sẽ bị ghi hận, lúc đó không ai cứu được. Nghĩ vậy, Khương ngôn ý đau cả đầu, nàng cảm thấy nhất định phải cùng phong sóc giải thích rõ ràng, nếu không đến lúc đó không cách nào biện dài. Khương ngôn ý đứng ở cửa nhìn một chút, phát hiện trên đường đã không còn thân ảnh phong sóc. Nhớ lại lúc nãy hắn có nói một hồi sẽ quay lại, nàng tạm thời để việc này qua một bên, dọn dẹp chén đũa rồi về hậu viện xử lý bồn tỏi ngâm kia. Sáng nay nàng đã bóc vỏ tỏi rồi ngâm trong chậu nước gần một ngày, vị hăng của tỏi đã vơi đi không ít. Nàng vứt tỏi lên rồi đem hong khô, lát nữa bỏ vào hũ rồi chế thêm nước muối là được. Ngâm tỏi chừng ba ngày vị cay sẽ mất, sau đó đổ đường vào. Tỏi ngâm muốn ăn ngon thì bước bỏ đường này là mấu chốt cách truyền thống là dùng đường đỏ, nhưng Khương ngôn ý cảm thấy dùng đường đỏ màu sắc quá đậm, nhìn không được đẹp. Trước đó nàng mua không ít đường trắng làm bánh hoa quế, lấy đường đó để làm cũng được. Mà đường để cạnh hoa quế vài ngày cũng lây mùi hoa quế, dùng ngâm tỏi sẽ có mùi hoa quế nhàn nhạt, nhạt. Lúc Khương ngôn ý đang ngồi trong sân làm việc bên ngoài cửa hàng có người cất tiếng gọi Khương trưởng quỹ có đây không? Chén bát ngài đặt ở lò xứ đưa tới rồi. Nàng vội nói với Thu Quỳ đang trẻ củi đi chúng ta ra ngoài lấy chén bát. Tiệm lầu muốn thu hút khách hàng, hương vị khẳng định là quan trọng nhất nhưng phục vụ bằng bộ chén đũa trên thị trường không bán sẽ gây ấn tượng với thực khách hơn. Như vậy người thích món ăn sẽ thấy nồi lẩu rất ngon, người không quá thích món ăn sẽ thấy nơi này độc đáo, có phong cách. Khương ngôn ý dẫn Thu Quỳ từ hậu viện ra ngoài. Ngay bên ngoài cửa hàng đang đậu một cỗ xe bò, đứng ngay bên cạnh là một vị thái thái độ tuổi lục tuần, chuẩn bị di chuyển chén bát mâm sứ xuống. Trên xe bò còn có thêm một người, người nọ mặc áo màu xanh, dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, không phải lục lâm viễn thì là ai. Hắn ta vung tay áo ôn hòa nói, lão nhân ra, để ta giúp ngài chuyển đồ xuống. Lão thay thay nói, công tử chờ ta một đoạn đường đã tốt lắm rồi, sao có thể phiền toái ngài nữa. Lục lâm viễn khiêm tốn cười một tiếng, không phiền ta cũng chỉ tiện đường thôi. Lúc nói lời này, hắn ta tiện tay cầm một chồng chén nhỏ có hình hoa lê xuống, lò hầm ở biên quan làm đồ không tính là tinh xảo, nhưng thắng ở chỗ tạo hình độc đáo, có ý tán dương nói, sư phụ làm ra khuôn này tay nghề thật tốt. Lão thái thái thấy hắn ta là kiểu người đọc sách nhưng không giống những người tự cho mình là siêu phàm, khinh thường cùng dân thường bọn họ giao tiếp lại sinh ra mấy phần hào cảm cười ha hà nói, khuôn mẫu không phải do sư phụ của lò sứ làm mà là trưởng quỹ cửa hàng tự mình đưa tới. Lục lâm viễn nghe lão thái thái nói thì sinh ra vài phần hiếu kỳ, muốn gặp vị trưởng quỹ này một lần, hai người vừa bước lên thềm đá thì đụng phải khương ngôn ý và thu quỷ đang bước ra vừa nhìn thấy khương ngôn ý thì hắn ta vô thức nhíu mày nhưng lão thái thái bên cạnh đã thân thiện cùng nàng chào hỏi khương trưởng quý hôm nay lão hữu đem hàng đưa tới cho ngài ngài nhìn thử xem có được không khương trưởng quý đồ sứ này là nàng đặt làm trong mắt lục lâm viễn lóe lên kinh ngạc không khỏi nhìn quanh đánh giá cửa hàng mặt tiền cửa hàng được dọn dẹp rất sạch sẽ bên trong trưng bày bàn ghế chỉnh tề bối cảnh tuy không tính là cực kỳ lịch sự tao nhã nhưng học đòi văn vẻ thì tuyệt đối đạt Khương ngôn ý thấy lục lâm viễn thì cũng sững sờ ký ức cuộc nói chuyện không vui lần trước nàng vẫn còn nhớ mồn một đây. Nhưng lão thái thái đang nói chuyện chén bát nàng chỉ đành đem lực chú ý kéo lại chỉ coi như không thấy tên này cùng lão thai thái kiểm kê hàng hóa thấy không có cái nào bị hư thì thanh toán cho bà. Để ngài phải đi xa một chuyến rồi. Khương ngôn ý rót trà đưa qua. Hôm đó chiêu đãi phong sóc mà trong tiệm không có lấy một chén trà nên sau đó Khương ngôn ý vội đi mua không ít trà nhài. Tuy không quý báu nhưng hơn ở chỗ lúc ngâm nở rất đẹp, hương vị chấp nhận được, để làm nước trà miễn phí cho thực khách hôm khai trương cũng không tồi. Lão thái thái nói cảm ơn tiếp nhận chén trà, vị trí của lò gạch quá bất tiện, đứng đợi nửa ngày cũng không thấy cái xe bỏ xe la nào đi ngang qua, may có vị công tử này thiện tâm cho ta đi nhờ một đoạn, nếu không thì hôm nay không biết khi nào mới đưa đồ cho trưởng quỹ ngài được. Khương ngôn ý xem như biết vì sao lục lâm viễn lại xuất hiện ở đây, khách khách khí khí nói cảm ơn với hắn ta, sợ hắn lại hiểu lầm cái gì, châm trà đều để thua quỳ làm. Lục lâm viễn thấy bộ dáng nàng như sở cùng hắn nhấc lên nửa điểm quan hệ tâm tình bữa giờ vất vả lắm mới bình phục lại phức tạp lên. Hắn ta không nhớ rõ dáng vẻ đời trước của Khương ngôn ý, chỉ là có thói quen mỗi lần thấy nàng thì có cảm giác chán ghét. Nhưng giờ khắp này, hắn ta phát hiện người trước mắt cùng người mà mình luôn tránh né kia không có nửa điểm ăn khớp. Chén trà trên tay cũng uống không vào. Lục lâm viễn nghe hai người nói chuyện mới biết nàng muốn mở tiệm ở đây. Hắn không biết suốt cuộc khương ngôn ý đã gặp phải chuyện gì, mà khiến cho một thiên kim tiểu thư 10 ngón tay không dính nước xuân như nàng lại ở chỗ biên thùy này mở quán ăn. Nhưng tất cả những điều này, đâu có can hệ gì tới hắn. Lúc rời đi, lục lâm viễn đứng dưới bậc thang hướng về khương ngôn ý làm cái vái chào, lục mỗ chúc cho chủ quán sinh ý thịnh vượng. Nếu nàng đã buông xuống tất cả quá khứ, mình cần gì phải đem chuyện cũ năm xưa để trong lòng. Chỉ là ở thời điểm người kia khẽ cúi chào, nói ra câu đa tạ, đáy lòng hắn ta vẫn không khỏi có chút buồn vô cớ. Gió nhẹ nhàng phất qua hai má lục lâm viễn, phảng phất giống như cô nương đã thích hắn ta hơn 10 năm kia, tại một tiếng đa tạ này mà biến mất vĩnh viễn. Phong sóc mang một xe đầy lễ vật trở về, vừa vặn bắt gặp lục lâm viễn nhìn Khương ngôn ý thở dài, mà nàng cũng thi lễ với hắn ta. Hôm đó ở quân doanh hai người họ tựa hồ không hợp nhau, sao hôm nay đột nhiên tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi. Gần đây phong sóc nhiều việc quân thân, quan hệ của hai người này thế nào vẫn chưa kịp tra rõ, nhưng từ xa nhìn lại, dáng vẻ của trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng trói mắt, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. suy xe ngựa chạy tới ngay lối ra vào cửa tiệm của Khương Môn Ý thì dừng lại, phong sóc xài một bước chân đã xuống xe. Vương ra. Lục Lâm Viễn vừa thấy Phong Sóc thì nỗi buồn vô cơ bỗng chốc biến mất, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong mắt đều là sùng bái. Phong Sóc lãnh đạm gật đầu hỏi thăm, sao Hiền Chất lại ở đây? Lục Lâm Viễn vội nói, trên đường tới đây vô tình gặp lão thái thái không bắt được xe, mới chờ bà ấy một đoạn đường. Ở kinh thành đương nhiên không có xe bò, nhưng ở biên quan ngựa đều bị đem vào quân doanh, bách tính nếu không muốn đi bộ thì có thể thuê xe bò hay xe la, chỉ có một ít quan lại quyền quý mới nuôi ngựa trong nhà để di chuyển thôi. Phong sóc nhìn qua lão thái thái đưa đồ sứ, bà ấy bị khí thế quanh thân đại tướng quân Trấn nhiếp nên không dám nói một lời. Hắn nghe lục lâm viễn nói xong cũng chỉ nhẹ gật đầu, xem như đã hiểu. Biết được đây chỉ là trùng hợp sắc mặt phong sóc mới tốt lên một chút giống như vô ý hỏi, hình như hiền chất và trưởng quỹ cửa hàng này có quen biết. Lục lâm viễn không muốn người mình sùng kính phát hiện trước đây mình từng nói dối, thề thốt phủ nhận không có. Lâm viễn mới biết cô nương này muốn mở tiệm ở đây qua miệng của lão thái thái thôi. Lúc nãy mới chúc mừng nữ trưởng quỹ vài câu, nghe hắn ta giải thích xong thì tâm trạng của phong sóc mới hoàn toàn buông xuống, mặc dù ăn nói vẫn uy nghiêm như cũ nhưng không khỏi khiến người khác cảm giác nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thấy trên xe lục lâm viễn có chất vài chồng sách cùng ít đồ đặc tiện thể hỏi một câu, hiền chất tìm được chỗ ở chưa. Lục lâm viễn đang làm quan ở kinh thành mà bị giáng chức tới Tây Châu, đảm nhiệm việc trong nom sổ sách trước tòng cửu phẩm đối với con trai trưởng thế gia mà nói như vậy chẳng khác nào bị sỉ nhục. Nhưng trên mặt hắn ta chẳng hề có vẻ than trời trách đất mới ở tuổi này nhưng lòng giả có thể rộng lượng đến thế, bỏ thành kiến của mình đối với hắn ta qua một bên thì phong sóc cảm thấy người này thật sự có tài. Ngày đó sau khi từ biệt ở quân doanh, lục lâm viễn chưa từng được vương ra triệu kiến. Nguyên bản có chút thấp thỏm, bây giờ nghe phong sóc chủ động hỏi chuyện chỗ ở kích động vạn phần nói, đã tìm được ở ngay hẻm nhỏ đằng sau phủ đô hộ. Từ hẻm đó đến tiệm của tiểu chủ nương đi bộ còn chưa tới nửa nén nhang. Tuy lục lâm viễn nhiều lần phủ nhận bản thân không quen biết tiểu trù nương, nhưng phong sóc càng tin tưởng trực giác của mình hơn. Trên mặt không lộ bất cứ biểu cảm nào, chỉ nói từ hẻm đó đến nha môn có hơi xa. bổn vương nhớ mình có phủ trái cát tường gần phía nha môn nhưng không cần dùng, hiền chất cứ cầm lệnh bài của ta tới đó ở đi. Sao có thể vì việc nhỏ này mà làm phiền vương ra đời trước lục lâm viễn đã một lần trải qua tình người ấm lạnh, người của nha môn rất bài xích với người ngoài, bày đủ thủ đoạn sau lưng làm khó có điều đời này hắn ta ngược lại cũng không cảm thấy phẫn uất giống như kiếp trước. Nhưng phản ứng của vương gia thật sự nằm ngoài dự đoán, lục lâm viễn còn chưa kịp nói gì thì phong sóc đã móc ra một tấm lệnh bài ném tới, đi thôi, đừng từ chối nữa. Trong nhất thời lòng sùng bái của lục lâm viễn lại trỗi dậy. Không hổ là anh hùng mà mình ngưỡng mộ, mình còn chưa thành phụ tá dưới chướng mà ngài ấy đã quan tâm mình ngủ nghỉ thế nào. Đáng tiếc kiếp trước hắn ta không có cơ hội diện kiến vương gia, cũng may được sống lại lần nữa, hết thảy đều có thể thay đổi. Lục lâm viễn cầm khối lệnh bài, trong lòng vô cùng cảm kích cả người tỏa ra cỗ khí thế thầy chết cũng phải phò tá phong sóc đoạt được Giang Sơn mới thôi. Lục lâm viễn mới nói với phong sóc có mấy câu mà mặt đã tràn đầy hồng quang, giống như phen cuồng thành công gặp được thần tưởng. Khương ngôn ý nhìn mà lâm thật sâu vào trầm mặc. đây thật sự là nam phụ phong lưu phóng khoáng chi lan ngọc thụ trong sách sao. Có khi nào hắn ta cũng bị người khác xuyên qua không? Nàng không thể xuất thần quá lâu, vì phong sóc đã bưng một chồng lễ vật cao tiến vào tiệm. Hắn đặt một đống hộp xanh xanh đỏ đỏ lên bàn quay lại nhìn nàng, tay lại bắt đầu đỏ lên, chỉ thốt ra được hai chữ lễ vật. Lần đầu tiên thua quỳ thấy có người tặng nhiều lễ vật như vậy. Tò mò nhìn xem, Phong Sóc lườm nàng ấy một chút lấy hộp nhỏ nhất quang qua. Thu Quỳ nhìn cái hộp nhỏ của mình, lại nhìn chồng quá cao ngất trước mặt Khương Ngôn Ý, không hiểu vì sao đột nhiên có chút no bụng. Phong Sóc nói với Khương Ngôn Ý, những cái này tặng cho nàng, trên xe còn con nữa. Nàng vội gọi hắn lại, đại tướng quân. Phong Sóc quay đầu, nắng chiều chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của hắn, mới đầu gặp nàng chỉ thấy gương mặt này quá mức lạnh lùng, không biết từ lúc nào đã nhu hòa đi rất nhiều. Mắt phượng ngậm ý cười, lấp lánh như bầu trời sao, sao thế? Nhìn khuôn mặt tươi cười sinh động trước mắt, trong khoảnh khắc Khương ngôn ý cảm thấy hắn làm vậy thật sự vì muốn dỗ mình vui vẻ. Nhưng nàng rất nhanh dập tắt suy nghĩ đó. Nghĩ gì đâu không, đại tướng quân chỉ là bị cô nương trong lòng tổn thương nên mới muốn tìm người khác ký thác tình cảm mà thôi. Khương ngôn ý nghiêm mặt nói, những thứ này tôi không thể nhận đại tướng quân ngài lấy về đi. Ý cười trên khóe môi thu lại, phong sóc nhìn nàng, hỏi cái gì? Ánh mắt băng lãnh làm nàng có ảo giác nếu mình nói sai một câu sẽ bị bẻ cổ ngay tức khắc. Khương ngôn ý tự động rụt cổ một cái, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, không thể cứ tiếp tục mơ hồ mà để mọi chuyện đi quá giới hạn được Ngẩng đầu ngânh tiếp ánh mắt của hắn, nói nếu đại tướng quân có người trong lòng thì nên đối với nàng ấy thật tốt, cho dù cãi nhau thì cũng phải ngồi lại tìm cách giải quyết vấn đề, đừng vì nổi tính tình mà muốn chọc tức nàng ấy, đem dân nữ ra làm trò đùa. Phong sóc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm thấy ta đang đùa dỡ nàng. Khương ngôn ý muốn quay mặt đi nhưng bị ánh mắt bức bách kia nhìn chằm chằm, không có lá gan dám cử động. Phong sóc tiến lên một bước ánh mắt nặng nề tiên nắng chiều cuối cùng cũng dần tắp. Khương ngôn ý bị bất ngờ lui về phía sau so một bước nàng lui, hắn lại tiến. Cuối cùng nàng bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Tới khi hắn chỉ còn cách nàng một bước chân thì không tiến thêm nữa. Nhưng Khương ngôn ý cảm thấy khí thế áp bách quanh người hắn giống như một cái lưới lớn đang vây lấy nàng. Hoa hoa thua Quỳ cho là phong sóc có ý đồ xấu với nàng, muốn đi qua hỗ trợ. Bỗng nhiên phong sóc tràn ngập lệ khí quay đầu lại, lui ra. thua Quỳ bị dọa sợ sắp khóc, không chịu đi lại không dám tới gần, không được ăn hiếp hoa hoa. Khương ngôn ý sợ hắn giận lây sang nàng ấy, vội nói, không có việc gì, em cứ vào hậu viện chờ ta đi. thua Quỳ lắc đầu không chịu đi. Khương ngôn ý Trần An nói, nghe lời tối nay làm bánh mớt táo cho em ăn. Ta muốn nói chuyện rõ ràng với đại tướng quân, lúc này Thu Quỳ mới cẩn thận từng bước đi về hậu viện. Phong sóc lập tức ném một chiếc đũa vào then giữa cửa. Cửa ba một tiếng khép lại, đũa rơi xuống đất tim Khương ngôn ý cũng không khỏi run lên một cái. Không ngờ hắn chỉ ném một chiếc đũa mà lực lại lớn như vậy. Nàng bị phong sóc rồn đến góc tường, ánh chiều tà le lói, người lui tới trên đường cũng vơi dần, cho dù có người đi ngang qua cũng không thấy chỗ góc chết này. Đột nhiên Khương ngôn ý cảm thấy có lẽ mình còn chưa hiểu rõ hắn, nếu không thì sẽ không lựa chọn cách ngả bài đi tới cái chết này. Không lẽ nàng còn chưa biết cô nương ta thích là ai sao? Người trong lòng ta chính là nàng đó. Khương ngôn ý nghe hắn tự diễu bản thân, gương mặt dưới bóng chiều lộ ra mấy phần tái nhợt. Trái tim nàng giống như bị thứ gì đập một cái, vô thức phủ nhận ngài ngài đừng trêu tôi nữa. Trêu nàng, đáy mắt phong sóc nổi lên mấy phần trào phúng, không phải chính nàng đang trêu đùa ta sao? Khương ngôn ý choáng váng, nói cứ như nàng là cái cha nữ phụ bạc tình nghĩa của hắn vậy, vừa sợ vừa không biết làm sao tôi thì tôi không có. Phong sóc nhìn sâu vào mắt nàng, không phải nàng nói ta rất tốt sao? Nàng gật đầu lia lia đúng vậy. Ngài là người tốt, Lý Sư Phụ cũng là người tốt, Triệu Đầu Nhi cũng là người tốt, Thu Quỳ cũng là người tốt. Phong Sóc, nguyên lai like người tốt trong miệng nàng có ý như vậy, cho nên ngay từ đầu chỉ có hắn tự mình đa tình. Khóe môi Phong Sóc sắp nhấp thành một đường thẳng, hàn ý từng tầng từng tầng lan ra che giấu phần tổn thương kia. Hắn bỗng nhiên dùng sức đấm vào vách tường, dọa cho Khương ngôn ý nhắm chặt mắt. Phong Sóc nhìn xem nàng vì quá sợ hãi mà mím chặt môi anh đào, mi mắt rung rinh như cánh hoa. Trong nháy mắt hắn ác liệt nghĩ, muốn giữ lấy nàng, muốn cắn đôi môi kia chảy máu giải tỏa nỗi hận trong lòng. Hắn thật sự cúi đầu tới gần mặt nàng, nhưng đến lúc chỉ còn cách một khoảng nhỏ thì dừng lại. Cuối cùng lùi lại một bước đè xuống tức giận trong lòng, là phong mỗ đường đột. Dứt lời không nói thêm câu nào quay đầu bước đi. khương ngôn ý đứng ở phía sau, trông thấy tay hắn siết chặt thành quyền, móng tay đâm qua tầng vải trắng có máu đỏ tươi tràn ra nàng giật mình hình như là mình hiểu lầm đại tướng quân nhưng mà sao hắn lại thích mình được hình như vốn cho rằng chủ tử ra ngoài bình ổn tâm trạng ai ngờ lúc hồi phủ khí tức quanh người so với lúc ra phủ còn muốn âm trầm hơn chủ tử ách hình như vừa mới bước lên đã bất thình lình bị phong sóc đánh một trường va vào vách tường đối diện hắn ta không chút phòng bị bỗng nhiên bị một trường như thế cả người đều mộng bức mái hiên lợp ngói cũng bị rớt xuống vài viên Trên thân phong sóc lệ khí vờn quanh kêu tất cả tử sĩ đến diễn võ trường. Hình miêu nhìn bóng lưng phong sóc rời đi, một tay che ngực một tay vịn tường đứng lên thầm nghĩ lần mà chủ tử tức giận như vậy, chỉ có lúc hai tin tiên hoàng muốn thái hoàng thái phi đi theo tùy táng, không biết lần này rốt cuộc là chuyện gì. Đêm nay mấy trăm tử sĩ của toàn bộ phủ đô hộ đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập co quắp nằm trên mặt đất đến sức bỏ dậy cũng không có. bổn vương đúng là nuôi một đám phế vật mà. Ngày mai tiếp tục. Phong sóc đứng giữa diễn võ trường, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trên mặt có vết thương càng lộ vẻ hung hãn, lệ khí giữa lông mày chỉ tăng không giảm. Tử sĩ ngã trên đất trong lòng kêu khổ cũng không dám lên tiếng. Giữa thu, sen trong ao phủ đô hộ giờ đã tàn lụi chỉ còn trơ ra mấy đài sen khô. ban đêm nước trong ao lạnh thấu xương, phong sóc cười trần tiến vào trong hồ. Vết thương trong lòng bàn tay dính nước lạnh, mùi máu tươi cũng phai nhạt bớt. Hắn giơ tay lên yên lặng nhìn băng gạc trên tay không ngừng nhỏ xuống máu loãng trong con ngươi lộ ra mấy phần tự diễu cùng chán nản. Bên bờ truyền đến tiếng bước chân là hình Nghiêu. trên tay hắn ta cầm một bức thư chủ tử có mật báo của thám tử từ kinh thành truyền đến. Bên trên có đóng ám hiệu là cấp báo. Lúc phong sóc xoay người lại trong mắt chỉ còn hứng hờ nghiêm túc của ngày thường hắn vừa lên bờ lập tức có thị vệ tự động chạy tới khoác áo lên. Phong sóc mở thư tín, lấy tờ giấy bên trong ra đọc nhanh như gió. Lông mày hắn nhíu lại sau một hồi trầm tư thì dơ phong thư tới chỗ thị vệ đang cầm ngọn nến đốt thành cho bụi. Tiểu hoàng đế muốn đối phó sở ra. Hình nhiều cân nhắc lợi hại trong chớp nhoáng, hoàng đế động sở ra có lẽ là vì chuyện sở xương Bình đến Tây Châu mang quan tài hồi kinh. Bọn họ và sở ra không lùi tới, đời này sở ra chỉ có sở xương Bình là lên được mặt bàn, nhưng vì hôn sự với trưởng công chúa năm đó đã mất đi thánh tâm. Nếu sở Sương Bình vẫn còn là tổng binh Vân Châu năm nào qua lại với ông ta cũng tốt. Nhưng hiện ông ta đã bị Hoàng đế đoạt binh quyền, dáng trước đi Vĩnh Châu. Vĩnh Châu bên kia so với Tây Châu còn muốn bần cùng hơn, ông ta muốn Đông Sơn tái khởi, 10 năm e còn khó. Bất kể nhìn kiểu gì, chuyện Hoàng đế động sở ra, bọn họ khoanh tay đứng nhìn mới là tốt nhất. Tuy chủ tử chậm chạp chưa đưa ra quyết định nhưng hình nhiêu đã đoán được đại khái. phong sóc về phòng tiếp tục xử lý công văn và thư tín còn lại. Mật thư có giám hiệu cấp báo hắn đã xem hết cái không có ám hiểu cũng đã xem hơn phân nửa. Bởi vì trong lòng phiền muộn nên tối nay Phong Sóc làm việc không được tĩnh tâm lắm, một tay cầm bút một tay vuốt mi tâm, mang trà tới. Hình yêu nhanh chóng mang trà lên, Phong Sóc dùng tay bị thương ra đón, không ngờ trà vừa dùng nước sôi pha tay chạm vào nóng đến kinh người. Hắn giật mình nên cầm không chắc chèn trà rơi xuống thư án, nước nóng đổ ra đầy bàn. Phong sóc không quan tâm tay bỏng, vội cầm sổ con thư tín lên. Hình như bị dọa quỳ dạp xuống đất thuộc hạ đáng chết. Phúc hì ở một bên nhanh tay lẹ mắt cầm khăn sạch để lên bàn phòng cho nước trà lại lan ra. Sắc mặt phong sóc nặng nề, không nói không rằng, dọn dẹp thư án xong lại đặt đồ đặt trở về chỗ cũ. Lúc nãy vội vàng tuy không có cái nào bị ướt sách như không ít thư tín bị dính nước ở góc. Phong sóc định đem mấy phong thư bị ướt đi lau khô thì vô tình lướt qua một lá nằm ở dưới chót, trên bìa thư là kiểu chữ châm hoa tiểu khải to bằng cái đấu vô cùng quen mắt. Hắn rút lá thư này ra thấy địa chỉ muốn gửi là sở ra ở kinh thành, con ngươi không khỏi híp lại. Có thể đem châm hoa tiểu khải viết lớn thành cái đấu, trên đời này hắn chỉ mới gặp qua một người có thiên phú như vậy. Mở bức thư ra đọc càng nhìn sắc mặt càng thêm ngưng trọng Cuối cùng, không biết vui hay giận mà nhấn mạnh từng chữ, nàng, lạc, khương, ngôn ý mươi 36, giò xét sở ra, kinh thành, hai ngày sau, mới sáng sớm đã có hai chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng khương phủ trên xe có ký hiệu một chữ sở. Vũ già từ trên xe bước xuống gõ cửa, người sai vặt tò mỏ ló đầu ra hỏi, cho hỏi có chuyện gì. Vũ già quát lão bà từ ta là người trong viện của lão phu nhân sở ra kim lăng. Mấy hôm nay trong người lão phu nhân không khỏe, nhớ thứ cô nãi nãi nên sai ta hôm nay đón thứ cô nãi nãi về sở ra gặp mặt. Tứ cô nãi nãi sở ra chẳng phải là chủ mẫu Khương ra hay sao? Gã sai vặt vừa nghe nói là người sở ra lập tức chặn cửa không cho người vào, phu nhân điên rồi nên đã bị lão gia hạ lệnh nhốt trong viện, không ai được gặp hết. Vũ già là người lợi hại, lập tức chống nạnh mắng to, hương thân phụ lão qua đường ngó lại đây mà xem, Khương gia đúng là không phải người. Cô nãi nãi nhà ta đến làm phu nhân Khương phủ bệnh nặng chẳng những không được mời đại phu, bây giờ lão phu nhân ở nhà mẹ đẻ thân thể bệnh tật muốn nữ nhi đã xuất giá về gặp mặt lần cuối mà Khương ra tới cửa còn không chịu mở. Cô nãi nãi số khổ đáng thương của ta, sao lại gả chúng vào cái nhà toàn người thế này hà trời. Lão phu nhân nhà ta vốn có bệnh trong người, mời cô nãi nãi về nhà thăm một cái cũng không được. Khương kính An dù gì cũng là quan to tam phẩm. Không lẽ đọc sách Thánh Hiền đều đem cho chó ăn rồi? Vũ già sở ra to giọng mắng, thanh âm bay đi mấy con phố ai cũng nghe được người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều từng người đều trách móc chỉ trỏ Khương ra. Gã sai vật thấy chuyện này không xử lý được lập tức đi báo quản ra. Lúc này Khương Thượng Thư đã tiến cung, đang không ở trong phủ. Quản gia thấy nếu cứ để cho người ta mắng cũng không được đành phải lau mồ hôi trên chán, tranh thù mở cửa mời người tiến vào, lão gia không biết hôm nay người sở phủ sẽ tới nên vừa vào cung rồi. Nếu phủ chiêu đãi không chua toàn mong mọi người bỏ qua. Vũ già sở ra cười hừ, khương gia ngươi bây giờ đã có một vị thần nương nương nên thềm cửa cũng cao vô cùng. Nếu không phải cô nãi nãi chúng ta còn đang trong phủ các ngươi, sở ra ta cũng không dám treo cao dẫm vào cửa vọng tộc này bà mang theo người khí thế đi vào viện của khương phu nhân quản gia muốn ngăn cũng không được lúc đi ngang qua cửa hoa viên thì chợt thấy một nữ tử súng xính đi tới tuy mặc quần áo nha hoàn nhưng trên tay lại đeo vòng tay vàng khắc hoa khuyên tai bằng ngọc đông châu thượng phẩm trên búi tóc còn cắm mấy cây châm vàng diễm lệ không có món trang sức nào mà một nha hoàn nên đeo yên hồng thấy đoàn người vũ già xuất hiện lông mày tô vẽ kỹ càng hơi nhíu dùng điệu bộ chủ nhân khiển trách làm gì mà ồn ào quá vậy còn có chút quy củ thể thống nào không Vú già cười lạnh Nga, Khương Thượng Thư nạp thiếp lúc nào mà nửa điểm phong phanh sở ra ta cũng không nghe thấy. Yên Hồng vừa nghe là người sở ra thì sắc mặt biến đổi, lại bị vú già cạnh khóe, sắc mặt càng khó coi. Quản gia vội nói, đây là Yên Hồng cô nương, vốn là tiểu tì bên cạnh đại tiểu thư, nhưng hiện giờ đang hầu hạ mài mực trong thư phòng lão gia. Nguyên lai like chỉ là cái tiện tì, nếu không nói còn tưởng là nữ chủ của quý phủ không? vú già liên tục khiêu khích đến mức trên mặt quản ra như sắp không nhịn nổi ông ta nói phu nhân bị bệnh nên mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ bây giờ đều do yên hồng cô nương trông coi đây là đang ngầm nói cho vú già sờ ra biết chuyện yên hồng làm thiếp chỉ là việc sớm muộn vừa nói xong đã thấy vú già bước lên một tay túm lấy búi tóc trải tỉ mỉ của yên hồng một tay cho nàng ta hai cái tát như trời dáng một cái đề từ tao lãng thiện hóa mà cũng xứng nói quy củ trước mặt người nhà mẹ đẻ của đương gia chủ mẫu, vú già hung hăng cho yên hồng một trận. nếu ngươi thật sự được nâng làm thiếp thì gặp người nhà của chủ mẫu phải dập đầu hành lễ. có điều gia phong của khương gia cũng thật tốt, tỷ nữ bên người nữ nhi lại bỏ lên giường phụ thân, khương kính an cũng không sợ bị người ta nói cho gai cuộc sống. yên hồng chỉ cảm thấy da đầu như sắp bị giật xuống tới nơi, mặt bị đánh cũng vô cùng đau rát, không kìm được khóc lớn. Hộ viện Khương Gia muốn chạy lên ngăn cản nhưng bị người sở ra cản trở tay chân. Sau khi sở tam gia tòng quân thì hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng đổi thành người luyện võ. Hộ viện Khương Gia không phải là đối thủ của họ. Quản gia quát sở ra các người đừng có quá đáng ở đây là Khương Phủ. Vũ giả đưa tay giật mạnh khuyên tai trên tay yên hồng ném xuống, lấy chân đạp lên. Quá đáng sao bằng nha hoàn Khương Gia ngươi. Đeo vàng đeo bạc tô mắt vẽ lông mày, sợ là tiểu thiếp nhà khác cũng trôi qua không thoải mái bằng ả ta. Giờ cô nãi nãi nhà ta đang bệnh nên ta mới giúp cô nãi nãi giáo huấn cái điêu nô sằng bậy này. lỗ tai yên hồng bị kéo tới chảy máu, nàng ta ngồi sụp xuống đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc khinh người quá đáng. Sở ra các người đúng là khinh người quá đáng, ta không còn mặt mũi nào sống nữa. Nói rồi liền muốn chạy tới hòn non bộ gần đó đâm đầu tự sát nhưng được bọn nha hoàn trong phủ vội vàng ngăn lại, lao nhau an ủi. Vũ già hầu hạ bên người sở lão phu nhân cả đời, hồ ly tinh dạng gì còn chưa gặp thấy thế trực tiếp đi qua, nắm chặt tóc yên hồng ấn đầu nàng ta đập xuống đất hai cái cho tới khi thái dương rách ra, máu tươi chảy dòng. Lần này yên hồng không nháo nhào muốn tìm chết nữa kêu khóc hô cứu mạng. Không phải không sống nổi nữa à? Sao bây giờ còn kêu cứu làm gì con tiện đệ tử? Mới bao cân bao lượng mà dám dở trò yêu sách trước mặt bà từ ta đây. Vũ già một mặt xem thường ném nàng ta xuống đất dẫn người đến thẳng viện của Khương Phu Nhân. Viện của Khương Phu Nhân không chỉ bị khóa lại còn cho người trông coi. Vũ già giận không có chỗ phát tiết trực tiếp ra lệnh cho Tùy Tùng đánh gãy tay chân hai hộ viện canh gác phá cửa đi vào. Nha hoàn, Vũ già bên trong biết đương gia chủ mẫu thất thế nên hầu hạ cũng không thèm để tâm thậm chí chiếm đồ của Khương Phu Nhân về cho mình xài. Lúc cửa lớn mở ra bọn họ còn đang ngồi trong sân gặm hạt sữa tám việc nhà thấy nhiều người khí thế hùng hổ xông vào mới kinh hoàng đứng lên. Vũ già lướt mắt phát hiện trong đám không có gương mặt quen thuộc nào tâm không khỏi chìm xuống, gầm thét phu nhân các người đâu. Khương phu nhân đang bị nhốt trong phòng nghe giọng nói quen thuộc thì ra sức đập cửa kêu khóc Dương ma ma. Là Dương ma ma sao? Tâm Dương bà tử run rẩy Khương phu nhân chỉ nghe giọng nói đã đoán ra bà ấy có dáng vẻ nào giống người điên đâu. Vội vàng mang người tới gần căn phòng có tiếng nói, phát hiện phòng của Khương Phu Nhân cũng bị khóa trái tức giận mắt đỏ ngầu cô nãi nãi, sao người lại thành như vậy? Dém cửa sổ mấy hôm nay đã sớm bị Khương Phu Nhân dùng tay xé rách dương ma ma cố gắng nhìn qua khe cửa rộng hai đốt tay, chỉ thấy Khương Phu Nhân cả người bẩn thỉu y phục hình như cũng không được giặt. Khó khăn lắm mới thấy người của nhà mẹ đẻ, Khương Phu Nhân khóc tới mức không thở ra hơi, dương ma ma tên Khương Kinh An kia còn không bằng cầm thú. Hắn bán hết người hầu bên cạnh ta đi, phòng ma ma cũng bị bán rồi hắn sợ ta về nhà ngoại mật báo nên tung tin với người ngoài ta bị điên rồi giam lại. Phòng ma ma là nhũ mẫu của Khương Phu Nhân, đối với Khương Phu Nhân trung thành không đổi. Nếu phòng ma ma vẫn còn ở đây, với thủ đoạn của bà ấy, Khương Phu Nhân cũng không phải chịu tội như bây giờ. Dương bà tử nghe kể mà trong lòng càng tức mắng to thứ lang tâm cầu phế. Nhớ năm đó đường làm quan của hắn ta không thuận cũng nhờ có tam gia đề bạt mới lên được. Khương phu nhân níu thanh cửa khóc giống, ý bị đưa tới Tây Châu không biết sống chết ra sao. Bà mau về nói với phụ thân viết thư cho tam ca, để tam ca đi cứu ai đi. Dương bà từ lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nước mắt, nức nở nói, biểu tiểu thư người người đã được tam gia đón về rồi. Khương Phu Nhân nghe xong trong lòng vui mừng, nhưng thấy hai mắt Dương Bà Tử đẫm lệ trong nháy mắt như ý thức được điều gì, bờ môi run rẩy cuối cùng không nói nên lời, nước mắt chảy dài. Dương Bà Tử ra lệnh phá cửa phòng, không có cửa phòng dựa vào Khương Phu Nhân lập tức ngã xuống, cũng may có Dương Bà Tử nhanh chóng giang tay đỡ. Trên người Khương Phu Nhân có mùi vị hôi chua, dĩ nhiên là đã lâu không được tắm rửa. Đồ ăn trong phòng chỉ có cơm thừa canh cặn cái bồ đầy cũng không ai chú ý mang đi đồ. Dương bà từ lấy tay lau nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp tự mình đỡ Khương phu nhân ra ngoài. Bước ra khỏi cửa thấy một đám vũ giả đứng thất thần trong viện trực tiếp phân phó thùy tùng, đánh cho ta. Trực tiếp đem bọn điêu nô này đánh cho đến chết. Khương quản gia cũng vừa mang theo một đội hộ viện chạy tới, thấy người sở ra đã cứu Khương phu nhân ra ngoài, quát các ngươi không thể mang phu nhân rời khỏi đây. Khương phu nhân vừa nhìn thấy hắn ta liền phát cuồng, bổ nhào qua, vừa gào cấu vừa chửi cái tên ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi. Tùy Tùng sở ra cũng nhân lúc này đánh cho đám vú già kia kêu cha gọi mẹ, răng đều rớt mấy cái mới chịu dừng tay. Người của quản gia muốn cản thì bọn họ cũng không e ngại đối mặt. Trước đây quản gia vốn do Khương Phu Nhân đề bạt lên, bây giờ lại trở thành tâm phúc của Khương Thượng Thư. Hắn ta không dám động thủ với Khương Phu Nhân, chỉ có thể không ngừng tránh né, trên mặt bị cào sâu mấy chỗ, hơn nữa còn bị cỗ mùi vị gai mũi trên người bà hôn đến mức buồn nôn. Dương bà từ thấy Tùy Tùng xử lý xong đám hộ vệ. Lập tức đỡ eo Khương phu nhân, cô nãi nãi, giờ chúng ta mang biểu thiếu ra hồi phủ thăm hỏi lão phu nhân. Thăm lão phu nhân chỉ là cái cớ quan tài của Khương ngôn ý mà sở xương Bình mới mang về hôm qua mới là mục đích thực sự. Trước khi đến đây Dương Bà Tử đã được sở xương Bình đặc biệt căn dặn khi đến nơi thì lập tức dẫn Khương phu nhân cùng tiểu công từ hồi phủ Ông đúng là nhìn chúng thời điểm Khương thượng thưa tiến công tận dụng cơ hội này sai vũ giả tới cướp người nếu Khương Thượng Thư còn ngay trong phủ chắc chắn sẽ không để hai mẹ con Khương Phu Nhân rời đi. Dương Bà Từ sợ Khương Thượng Thư về liền đi không được muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Khương Phu Nhân phát tiết xong lập tức dẫn đường cho đoàn người hướng về viện của Nhi Tử Khương Ngôn Quy. Từ khi gãy chân đến nay Khương Ngôn Quy không hề bước xuống giường ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ. Tốt xấu gì cũng là con trai độc nhất của Khương Thượng Thư nên người hầu vẫn có chút đề tâm ít nhất là thân mình cũng vệ sinh sạch sẽ có điều cũng chỉ tới mức đó. Tất cả hạ nhân trong viện đều giống như người câm kẻ điếc mà kệ Khương Ngôn Quy nổi giận thế nào cũng không hề phản ứng. Hai mẹ con Khương Phu Nhân hôm nay mới có cơ hội gặp mặt ôm nhau khóc sống một trận. Lúc Khương Ngôn Quy biết linh cữu của tỷ tỷ đã hồi kinh, môi mím tới mức trắng bạch hai tay gắt gao nắm lấy ga giường. Hai tay cậu thon dài. Khớp xương rõ ràng, bởi vì bệnh liệt giường một thời gian nên màu da gần như trong suốt mơ hồ có thể thấy gân xanh cùng mạch máu dưới da. Đôi mắt đen giờ đây không còn tí sức sống, trống rỗng đến quỷ dị, chỉ có chuỗi nước mắt lăn từ khóe mi xuống, cậu không lưu loát lên tiếng, dẫn con đi gặp A Tỷ. Trong hoàng cung, tần đế xem sổ con, trên gương mặt Tuấn giật tụ lại một tia cười lạnh, sở xương bình dám tự ý rời vị trí, có tâm mưu phản. Thống lĩnh cấm quân đâu? Thống lĩnh cấm quân đứng trước ngự thư phòng nghe lệnh bước ra khỏi hàng, có thi chức. Tiếng nói u lãnh của tân đế tựa như rắn phun nọc độc người lập tức mang một ngàn cấm quân tới xét nhà sở ra. chương 38, đây không phải là ai ý nhà ta. Đoàn người Khương phu nhân vội vã trở về sở ra, bà nghĩ đến nữ nhi mà nóng lòng, bất chấp chật vật trên người trực tiếp đi thẳng về phía quan tài gỗ của Khương môn ý đặt ở trong sân. Khương Ngôn Quy cũng cùng đi qua, nhưng hai chân cậu đều còn quấn vải thưa, lại không có xe lăn, chỉ có thể do người khiêng cáng mang đi. Nhị lão sở ra cũng ở trong sân, sở lão phu nhân lớn tuổi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vào nửa đêm sở xương bình mang quan tài trở về phủ, bà đã khóc đến ngất một lần, sở lão thái gia sợ bà thương tâm quá độ, không dám để cho bà đi nhìn cháu ngoại gái trong quan tài thành cái dạng gì. Ông vốn định tự mình nhìn một chút bị sở xương bình càn lại, nói đổi xiêm y cho Khương ngôn ý rồi nhìn sau. Lời nói tuy mịt mờ nhưng sở lão thay ra biết được cháu ngoại gái bị đưa đi nơi kia, lúc này con trai vừa nói như vậy, trong lòng biết cháu ngoại gái sợ là trước khi chết trên người ngay cả một món quần áo cũng không có, lại rơi xuống không ít lệ quải trưởng trong tay ông dùng sức chống đất mắng to, hôn quân. Vô đạo hôn quân. Chờ Khương phu nhân khóc lóc vào sân, nhị lão thấy bà chật vật như vậy, biết cuộc sống của Khương phu nhân ở Khương gia thì lại khóc thêm một trận nữa. Con ta, ban đầu nương cũng không nên đồng ý để ngươi gả cho tên vô liêm sỉ họ Khương kia. Con là vợ cả của hắn, làm sao hắn có thể đối xử với con như vậy? Đứa bé a ý kia chính là có muôn vàn không phải thì đó cũng là máu thịt của hắn. Người này tâm tư sao lại ác động như vậy chứ? Sở lão phu nhân ôm con gái, khóc như muốn bất tỉnh Nếu như bọn họ có thể nhận được tin tức cháu ngoại gái nhà mình bị đẩy đi biên ải thì cho dù bỏ bạc thuê chút giang hồ nửa đường cướp người lại cũng được. Nhưng Khương thượng thư lại bịt kín tin tức này, chờ phong thanh đến trong tai bọn họ thì lúc này đã chậm. Khương phu nhân ôm mẫu thân cũng rơi nước mắt như mưa, mẫu thân, nữ nhi sống thật là khổ. Còn có ai đáng thương của con nữa? Nghĩ đến nữ nhi, Khương phu nhân lung tung lau hai hàng nước mắt đứng dậy trực tiếp đi về phía quan tài đặt ở trong phòng. Người đã chết hơn 10 ngày. Lúc này đang vào mùa thu khí trời chuyển lạnh, mùi hôi thối mới không nồng nặc trừ bỏ người thân cận quen thuộc người khác căn bản nhận không nhận ra đây rốt cuộc có phải là biểu tiểu thư chết oan ổng trong phủ hay không. Mấy vũ giả lớn tuổi đang ở dùng nước lau mặt cho người trong quan tài, bên cạnh bày một bộ lăng lĩnh nhập thổ bằng tơ lụa Khương phu nhân đẩy mấy vũ giả ra, chảy nước mắt muốn nhìn nữ nhi đã chết của mình lần cuối cùng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bị phủ đầy những vết ban khi chết thì ngơ ngẩn. Cũng không phải tướng mạo khi chết của nữ tử này khủng bố mà là đây căn bản không phải nữ nhi của mình. Tiếng khóc của Khương Phu Nhân chợt ngừng lại còn tưởng rằng là khi sở sương bình nhạt xác nhận sai người. Tưởng tượng đến nữ nhi của mình còn ở quan ngoại không thể trôn cốt trong lúc nhất thời vừa bi vừa tức giống lên một tiếng. Đây không phải à ý nhà ta. Lúc này vũ giả bên cạnh đang mặc áo liệm cho nữ tử trong quan tài còn tưởng rằng bà bi thương quá độ không thể tiếp nhận sự thật này. Trần An nói. Phu nhân nén bi thương, nghĩ theo hướng khác đi. Khương phu nhân không để ý tới các nàng, quay đầu liền đi ra ngoài phòng tam ca, huynh mang a ý từ nơi nào về vậy. Sở xương bình bị khương phu nhân hỏi đến ngây ngần cả người. Bên trong không phải a ý. Khương phu nhân đỏ hồng mắt nói, nữ nhi của ta đó là miếng thịt từ trên người ta rơi xuống, ta còn có thể không nhận biết. Lúc này mấy vú già trong phòng cũng đã sửa sang lại cho người trong quan tài xong rồi. Sở Sương Bình mấy ngày nay ngày đêm gấp rút lên đường, bị Khương Phu Nhân giống như vậy, đầu óc vốn dĩ mơ mơ màng màng ẩn ẩn có chút chướng đau. Ông vào nhà tự mình đi xem, nhị lão sở ra cũng đi theo vào. Khương Ngôn Quy muốn vào theo thì bị Khương Phu Nhân đè lại, chân cẳng con không tiện, đừng đi vào, bên trong không phải thì thì con. Khương Phu Nhân đau lòng nữ như nhà mình sợ là còn ở rừng núi hoang vắng nơi đất khách không thể xuống mồ trong con người trống rỗng tĩnh mịch của Khương Ngôn Quy lại dâng lên vài tia gợn sóng người cứu cứu mang về không phải a tỳ của cậu có phải là nói a tỳ của cậu còn có khả năng còn sống hay không? trong phòng sau khi nhị lão sở ra thấy rõ người trong quan tài người xong sở lão thái gia tức giận đến mức cho nhi tử hai bạt tay người làm cựu cứu kiểu gì vậy cháu ngoại gái nhà mình mà còn có thể nhận sai sở xương bình mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt trên mặt đều đã già đi vài tuổi giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn đau nhức. Sở lão phu nhân đau lòng nhi từ, khi sở lão thay ra còn muốn động thủ, đã bị sở lão phu nhân ngăn cản lại, đừng đánh. Trong lòng Sương Bình cũng khổ, sở Sương Bình lẩm bẩm nói, không có khả năng ta đã nghe rõ ràng, chôn ở nơi đó rõ ràng chính là a ý, Liêu Nam Vương biết được nàng xảy ra chuyện còn tặng quan tài hạ táng. Cái quan tài này chính là Liêu Nam Vương tặng lúc này, bên ngoài lại có gã sai vặt truyền lời, lão ra có thư của ngài. Hạ nhân biết sở xương bình hồi phủ không nhiều lắm, lại đều là hạ nhân trung thành của sở gia. Lão gia mà gã sai vặt kêu tự nhiên là đang kêu sở lão thái gia. Trong lòng sở lão thái gia đang loạn, nào có tâm tư xem thư, lập tức liền nói, bỏ thư vào phòng đi, chút nữa ta lại xem. Bên ngoài, gã sai vặt nhìn thoáng qua con dấu trên thư kinh sợ nói, lão gia, đây là thư từ liêu nam vương phủ tới. Liêu nam vương phủ. Sở lão thái gia cùng sở lão phu nhân hai mặt nhìn nhau, sở ra bọn họ cùng vị Liêu Nam Vương ở trên dưới chiều giã lấy tàn bạo nổi tiếng kia cũng không giao thoa. Sở xương Bình nghe được bốn chữ Liêu Nam Vương phủ trong lòng lại dùng mình, bước nhanh đi ra cửa phòng, đoạt lấy thư trong tay gã sai vặt mở ra. Trong phong thư có đại ấn của Liêu Nam Vương, bọc một bức thư cùng một phong thư nhỏ khác. Sở xương Bình lướt nhanh xem xong bức thư kia, gần như là mừng như điên nói, à ý còn sống. Nhị lão sở ra nghe vậy vội vàng từ trong phòng ra tới, Khương phu nhân một phen đoạt lấy bức thư trong tay sở sương bình, sau khi xem xong trong lúc nhất thời cũng không biết là buồn hay vui. Vui không, nữ nhi còn nhân thế đương nhiên là vui mừng. Nhưng hoàng đế lập tức sẽ phải đối phó sở ra, đây là tai ương diệt môn. Bà là một phụ nhân nội trạch trước đó chưa bao giờ nghĩ tới loại tai họa này, trước mắt sớm đã hoảng sợ chỉ hoàng loạn nhìn huynh trưởng cùng một mẹ đẻ ra với mình tam ca, bệ hạ muốn lấy tội danh huynh tự ý rời khỏi cương vị ý đồ mưu phản chóc nã huynh, việc này phải làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này thân tín cùng sở Sương Bình trở về cũng từ trên đường nhận được tin tức vội vàng tới báo cho ông tam gia, một đội cấm quân ra khỏi tuyên võ môn, đi về hướng đại đạo bên này ước chừng là hướng về phía chúng ta. Sở lão phu nhân mới biết được tin tức cháu ngoại gái còn ở nhân thế, không kịp vui mừng bỗng nhiên biết được tai ương sợ là diệt môn này, chưa kịp bình tĩnh lại đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân, phu nhân, mẫu thân, trong lúc nhất thời trong viện không lớn lại loạn thành một đoàn lần nữa. Sở sương bình bấm nhân chung của sở lão phu nhân mới khiến người tỉnh lại. Sở lão phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn như từ mình đắc ý nhất bi thống không kiềm chế được con của ta Khương phu nhân khóc lóc tát cho mình hai cách trách con, đều do con. Nếu như lúc trước con dạy dỗ a ý thật tốt, không nuông chiều nó thì nó làm sao có gan lớn dùng loại thủ pháp bị ổi kia đối phó với tích tần nương nương trong cung. Đều là con gieo nên hậu quả xấu, là con đã từng khát khe với tích tần nương nương, con đi trước cửa cung dập đầu cho nàng, cầu nàng cho sở ra một con đường sống, nàng muốn mệnh của con con cũng đưa sở xương Bình giao bức thư nhỏ kia cho Khương Phu Nhân, lúc này chưa nói lời nói ngu ngốc đó, à ý đúng là có sai, nhưng tội không đến mức đó. Là hôn quân vô đạo muội có quy chết ở trước cửa cung thì hắn cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khương gia sau này mẹ con các muội không về cũng được. Sở gia có vô dụng đi chăng nữa thì vẫn nuôi nổi hai mẹ con các muội. Tên thất phu Khương Kinh An kia sợ gây họa trên thân, có lẽ mấy ngày nay sẽ viết thư hiếu thê với muội. Đây là thư ý gửi tới? Muội cầm lấy đi, ta không thể giữ ở trong nhà được. Khi nói lời này, Sở Sương Bình lại nhìn thoáng qua nhị lão Sở gia. Lúc này mới nói với Khương phu nhân: Nếu như ta không còn nữa, muội thay ta hiếu kính cha mẹ thật tốt. Chỉ một câu nói đã khiến cả nhà đều đỏ hốc mắt. Khương Ngôn Quy ngồi ở trên cáng, chưa bao giờ có một khắc thống hận hai chân tàn phế của chính mình như lúc này, hai tay cậu nắm chặt thanh xong đỡ cắn, hốc mắt đỏ bừng, cựu cữu. Sở xương bình sơ sờ, sờ đầu của Khương Ngôn Quy, trên người của cháu có một nửa dòng máu của sở Gia cũng coi như là nam nhi của sở Gia. đừng có không có chí tiến thủ tương lai mẫu thân cháu, tỷ tỷ cháu đều còn phải cậy vào cháu. Cháu không đứng lên tới các nàng dựa vào ai. Một phen nói đến Khương Ngôn Quy khóc không thành tiếng, Ngôn Quy nhớ kỹ sở xương Bình lúc này mới quay đầu quỳ xuống, lại nhị lão sở ra hai cách, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, dẫn tới tai họa như vậy cho nhà ta. Nhị lão sở ra chạy nhanh tiến lên đỡ ông dậy. Sở lão thái gia nhìn thư Liêu Nam Vương viết cho ông, biết Liêu Nam Vương sẽ phái người tiếp ứng sở xương Bình, chỉ cần ông ra khỏi kinh thành, như vậy hoàng đế sẽ không đụng vào ông được. Ông ấy nói, mau chóng rời khỏi kinh thành đi muộn chút nữa sợ là sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn chỉ cần sở xương bình không ở trong phủ thì cho dù là cấm quân vào phủ điều tra tìm không được sở xương bình thì tội danh này cũng không thể làm gì được sở lão phu nhân cũng chảy nước mắt nói đi thôi sở xương bình lại nhìn lão phụ lão mẫu trong nhà liếc mắt một cái cắn răng xoay người rời đi sở lão thái gia lúc này mới phân phó hạ nhân trong phủ đem quan tài nâng đi xuống. nếu trong chốc lát cấm quân vào phủ cha được liền nói thân thích trong nhà hà quản sự tới trong phủ gặp chuyện ngoài ý muốn. chờ ngọn gió qua rồi lại tìm một nơi phong thủy tốt an táng cô nương này đi đều là người số khổ. khi cấm quân đi đến đại đạo chợt đụng phải đội xe liễn đẹp đẽ quý giá. cấm quân đã quen bá đạo một tên tiểu lâu la ở phía trước mở miệng đó là tránh ra tránh ra. cấm quân làm việc đừng chặn đường trên xe ngựa màn xe kim sa bị một đôi tay ngọc tô móng tay đỏ tươi vén lên nữ nhân trong xe ung dung vũ mị bên môi ngậm một tia cười lạnh cấm quân các ngươi thật đúng là thật to gan đến xa giá của bản công chúa cũng dám va chạm nhìn thấy người trong xe là văn thục trưởng công chúa tên cấm quân mới vừa rồi mở miệng im như ve sầu mùa đông văn thục trưởng công chúa là nữ nhi tiên hoàng sủng ái nhất cô cô ruột của đương kim thánh thượng lời nói của nàng ở trước mặt thánh thượng còn có giá trị hơn cả thái hậu Thống lĩnh cấm quân phát hiện khác thường phía trước chạy nhanh dục ngựa tiến lên, biết được sự tình từ đầu đến cuối, dương tay quất soi ngựa lên trên người tên cấm quân kia, trên mặt tên cấm quân kia bị đánh đến ra chóc thịt bong, nhưng cũng không dám kêu lấy một tiếng. Thống lĩnh cấm quân hướng về phía trưởng công chúa ôm quyền, người của thuộc hạ không có mắt va chạm trưởng công chúa tiếu mỗ thay mặt hắn hướng ngài bồi tội. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, bản công chúa còn tưởng rằng chính mình đây là mất thánh tâm nữa đó, chó gì cũng dám sủa bậy ở trước mặt bổn công chúa. Thống lĩnh cấm quân cúi người xuống thấp hơn chút nữa, không dám. Tiếu Mỗ còn có hoàng mệnh trong người, không bồi trưởng công chúa nhiều lời, ngày khác lại tự mình tới cửa thỉnh tội. Sắc mặt trưởng công chúa biến đổi, bởi vì chăm sóc kỹ càng nên trên mặt nàng không có dấu vết thời gian nào, người hơn 30 tuổi mà nhìn giống như tiểu cô nương 20 tuổi vậy. Nàng nói thành ý bồi tội của thiếu thống lĩnh bản công chúa không thấy được dù là nửa ý còn muốn dùng hoàng mệnh áp bản công chúa sao Nàng phân phó Sa Phu đuổi xe ngựa về phía trước một chút lấp kín cái con đường này Lúc này mới nhìn thống lĩnh cấm quân nói xa giá của bản công chúa hôm nay cứ ngừng ở nơi này thiếu thống lĩnh hoặc là mang theo người của ngươi đi đường vòng hoặc là phải bồi tội đàng hoàng với bản công chúa Thống lĩnh cấm quân luôn biết vị cô nãi nãi này không dễ chọc sao hôm nay lại trùng hợp như vậy Vừa vặn chạm phải nàng đi đường vòng là không có khả năng, sở ra nằm ngay giữa con đường kia, nếu như đi chậm khiến sở Sương Bình nghe được tiếng gió chạy thoát quay đầu lại hắn ở trước mặt bệ hạ sẽ không có kết quả tốt. Thống lĩnh cấm quân nói trường công chúa, ngài đừng có làm tại hạ khó xử. Nếu không phải vị trường công chúa này năm đó ở trên hôn sự cùng sở ra kết thù án, hắn cũng hoài nghi trường công chúa cố ý ở đây làm khó dễ là vì giúp sở Sương Bình thoát thân. Trường công chúa hiền nhiên không hề có ý tứ bỏ qua, tiếu thống lĩnh đã cảm thấy bản công chúa là đang làm khó dễ ngươi, vậy chúng ta liền đến trước mặt bệ hạ nói đi thôi. Thống lĩnh cấm quân xuống ngựa hướng về phía trường công chúa hành một cái đại lễ ti chức quản giáo cấp dưới bất lực, va chạm trường công chúa, mong rằng trường công chúa đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tên nhãi danh này làm gì. Trường công chúa hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông màn xe xuống, xa giá của bản công chúa đi qua rồi các ngươi mới được đi. Đoàn xe đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi ngang qua đại đảo. Thống lĩnh cấm quân nhìn thấy phía sau xe ngựa của trường công chúa còn có 7-8 chiếc xe ngựa tức khắc tức không có chỗ xả. Hắn vừa lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đường bên đường có một chiếc xe ngựa đột nhiên nhấc màn xe lên, bên trong là cậu ấm môi hồng răng trắng, đáy mắt phong tình vạn trùng ta tưởng thiếu thống lĩnh đối với công chúa điện hạ vẫn là có rất nhiều bất mãn đó. Thống lĩnh cấm quân chạy nhanh ôm quyền, không dám. Người này là nam sủng bên người trưởng công chúa, được nàng sủng ái nhất thật sự là đắc tội không được. Sau đó mấy chiếc xe ngựa phía sau cũng lục tục có người xốc màn xe lên, đều là tiểu lang quân hoặc thanh tuấn hoặc yêu dã, bĩu môi than vãn sao xe ngựa ngừng ở chỗ này lâu như vậy. Chờ đoàn xe của trưởng công chúa đi qua, đã trôi qua gần khoảng nửa khắc thống lĩnh cấm quân chạy nhanh lên ngựa chuẩn bị tiến đến sở phủ xét nhà. Phía sau lại có tiểu hoàng môn cưỡi ngựa tới, cách thật xa liền kêu, tiếu thống lĩnh dừng bước thống lĩnh cấm quân chỉ đành phải ngừng ở tại chỗ chờ tiểu hoàng môn tiến lên tiểu hoàng môn tới trước mặt hắn tít chặt dây cương nói truyền khẩu dụ của thánh thượng mệnh cấm thống lĩnh cấm quân thiếu càn tức khắc đi đến trước các cửa thành chóc nã sở xương bình thống lĩnh cấm quân không biết sao không đến nửa canh giờ bệ hạ liền sửa lại thánh chiếu hắn nói vậy sở ra không còn bị tịch thu nữa sao tiểu hoàng môn nói tất nhiên là không rồi trong lòng thống lĩnh cấm quân càng nén giận nhưng trên mặt lại không dám hiền lộ chỉ nói ti trước lĩnh mệnh hoàng cung ngự thư phòng có thể đập vỡ bình hoa ngọc khí thì chỉ có vị thánh tượng ngồi trên long ý kia bọn cung nữ thay dám hầu hạ run run dày dày quỳ đầy đất thỉnh thoảng có một vài món đồ sứ bay lại đây ở trên mặt vỡ toang mảnh vỡ cắt chúng người cũng không dám dùng tay đi lau vết máu phế vật toàn bộ đều là phế vật tần đế quét sạch đống tấu trương ở trên long án trẫm đã dặn dò phản uy như thế nào Đưa người đi vào trong quân doanh của hắn, hắn thì hay rồi, đem người giữ lại làm cái chuôi cho hoàng thuốc tốt của trẫm. Tần đế giận đến mức cười ngược, thái giám tổng quản bưng ly trà nóng dâng lên, bệ hạ ngài uống một bụng trà xin bớt giận hắn một phen đẩy ra. Cốt, nước trà nóng sôi đổ lên đầy người nhưng thái giám tổng quản lại cũng không dám nhiều lời. Tần đế chống hai tay lên trên án, trong mắt tức giận cuộn trào kêu Khương Kinh An tiến vào cho trẫm. Khương thượng thư mới vừa rời khỏi ngự thư phòng lại bị tiểu thái giám kêu đi vào. Ông ta mới vừa vào cửa, một quyển sổ con liền đập vào trên mặt ông ta. Tần đế giận không thể kiềm được ngươi không phải nói mẫu từ kia đều bị ngươi nhốt ở trong phủ sao. Sao hiện tại người lại đến sở ra? Khương thượng thư trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, thần sợ hãi. Mẫu từ khương phu nhân rời khỏi phủ, hắn thật là không biết gì gân xanh trên thái dương tân đế nhảy dựng đầu óc cũng giật giật một cách đau đớn hắn một tay xoa giữa mày nói đứa con gái kia của ngươi không chết lời này rơi xuống trong tay khương thượng thư chỉ có kinh hoàng không có vui mừng Tần đế tàn nhẫn nói nàng hiện giờ ở trong tay liêu nam vương liêu nam vương phòng chừng sẽ dùng nàng ta mà làm ra hành động lớn đó nếu như lúc này chẫm động vào sở ra thì chính là hợp tâm ý của hắn Nếu như chỉ có một Khương Ngôn Ý ở trong tay Liêu Nam Vương, như vậy không gây ra ảnh hưởng gì mấy, chỉ cần Khương Thượng Thư Sống chết nói nàng không phải nữ nhi của mình, một câu bôi nhỏ là có thể qua chuyện Nhưng hiện giờ mẫu từ Khương Phu Nhân đã về tới sở ra, có các nàng làm chứng, như vậy chuyện hắn xung quân đích nữ thế gia đi biên quan làm doanh kỹ bị vạch trần, người trong thiên hạ sẽ nghĩ hắn như thế nào? Quân Vương Vô Đức nhưng còn không phải là cho hoàng thúc tốt của hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Tần đế đang sớt đầu mẻ chán, bên ngoài ngự thư phòng lại có công nhân tới báo, bệ hạ việc lớn không tốt. Tần đế cầm nhiên mực trên long án quang qua, nói. Tiểu thái giám bị nhiên mực đập vỡ đầu chảy máu, quỳ trên mặt đất mang theo khóc nức nở nói, phàn tiểu tướng quân rượu sau khi thất nghi, khinh bạc thích tần nương nương tần đế chỉ cảm thấy huyết khí một trận dâng lên, hắn liền sách theo long Tuyền bảo kiếm treo ở bên cạnh đi về phía hậu cung. Khương thượng thư quỳ trên mặt đất cả người cũng run lên, nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Lúc này ở ngoài Tây Châu ngàn dặm, Phong Sóc ngồi ở trong lương đỉnh Tây khóa viện hóng gió cách một bức tường chính là động tĩnh của tiểu trù nương bên kia đang xào rau ở trong phòng bếp. Hai màu quân cờ trắng đen trên bàn đá trước mặt hắn đang chém giết nha tay trái hắn rơi xuống một quân màu đen tay phải theo sát rơi xuống một quân màu trắng. Cuồn cuộn trong mắt Phượng lành lạnh lúc này chính là kinh thành giờ phút này Phong Vân. Hoàng chất một ván này, người phá không được. Chuyện audio được đọc ở cục đọc truyện.com Chương 38 Tâm rối loạn. trường công chúa mới vừa trở lại trong phủ, tin tức của thám tử ở cửa thành cũng truyền trở về. Tam gia Sở gia đã tranh thủ ra khỏi thành trước khi cấm quân phong tỏa thành. Tiểu lang quân môi hồng răng trắng kia đỡ trưởng công chúa ngồi ở trên giường nệm, lại quỳ gối phía dưới giường nệm dâng lên một ly trà thơm. Trưởng công chúa lại không nhận lấy, nàng khải vòng tay hoa tơ vàng nạm đá quý ngũ sắc trên tay mình, ánh mắt không biết rơi tới nơi nào rồi. Sở Sương Bình, đây là chuyện cuối cùng bản công chúa vì ngươi làm. Tiểu Lang quân kia có chút ghen tuông, nói công chúa điện hạ đối với tên vũ phu họ Sở kia thật đúng là si tình. Trường công chúa nhàn nhạt liếc hắn một cái, trên mặt cũng không có vẻ giận dữ nhưng lại khiến Tiểu Lang quân sợ tới mức giơ tay lên tát cho chính mình hai cái. Nô lắm mồm, nô đáng chết bàn tay với móng tay tô sơn màu đỏ tươi của trưởng công chúa nâng cầm của tiểu lang quân kia lên, đáy mắt nửa phần gợn sóng cũng không có, nàng nói: bản công chúa vẫn luôn giữ ngươi ở bên người chính là bởi vì ngươi nghe lời ngoan ngoãn. Bản công chúa hôm nay chỉ là mang các ngươi đi ra ngoài du hồ, trở về đụng phải cấm quân, hiểu chưa? Tiểu lang quân liên tục gật đầu, nô hiểu rồi ạ Trưởng công chúa thu hồi tay, lại nằm trở về trên giường nệm, không chút để ý nói: đi xuống đi. Tiểu lang quân lúc này mới té ngã lộn nhào ra khỏi đại điện. Thị nữ bên người tiến lên ấn vai cho trưởng công chúa, nhìn một dương mã não huyết ngọc trong điện kia cười nói, Liêu Nam Vương lần này nói vậy cũng tốn không ít tâm tư, hiểu được ngài thích thứ đồ này, đặc biệt siêu tầm đem tới nhiều như vậy. Trưởng công chúa chỉ nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái, hứng thú bớt đi một chút. Nàng nguyện ý giúp sở ra không phải bởi vì phần đại lễ hợp ý này của Liêu Nam Vương mà chỉ đơn thuần là vì người kia thôi. Nàng dơ tay lên phất làn khói nhỏ từ trong lư hương bay lên, nhớ tới biến động những ngày gần đây trên triều đình, hàng mi tinh tế khẽ trao lại bản công chúa không muốn thấy bệ hạ mắc thêm lỗi lầm nữa, vì một nữ nhân mà ngay cả chuyện hoang đường hắn cũng làm. Đầu tiên là đem đích nữ thế gia xung quân đi biên quan làm doanh kỹ, sau lại biếm chích con trai trường của lục đại học sĩ, hiện giờ nếu lại động vào sở ra chờ một ngày nọ sự tình bại lộ, hắn đây không phải sẽ bị người trong thiên hạ dùng văn chương lên án tội trạng hay sao? Trưởng công chúa mới vừa vì thế sự yêu phiền, ngoài điện lại có nô thì vội vàng tiến đến truyền tin công chúa. Việc lớn không tốt, ngài mau vào cung đi thôi. Trên mặt thị nữ phía sau trưởng công chúa hoảng hốt còn tưởng rằng là chuyện người của Liêu Nam Vương tặng lễ vật cho các nàng bị vị trong cung kia biết được. Trên mặt trưởng công chúa thì lại chấn định đến cực kỳ, lúc đứng dậy sai thị nữ sửa sang hoa phục cho mình, mới hỏi nô thì kia trong cung đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ hoảng loạn nói, nghe nói là phàn tiểu tướng quân sau khi uống rượu khinh bạc tích tần nương nương, bệ hạ dưới sự giận dữ đã chém phàn tiểu tướng quân, phàn quý phi liền khóc ngất đi tại chỗ, hiện tại bệ hạ lại đang cầm kiếm đi về phía cung hoàng hậu. Hoang đường, trưởng công chúa không kịp chờ thị nữ sửa sang lại y phục cho mình đã kéo vạt áo thật dài đi ra ngoài chuẩn bị xe. Sau khi tiểu nhi tử của phàn ra phàn uy hồi kinh, phàn gia tìm cho hắn một chân ngự tiền thị vệ vô tích sự ở trong cung. Rốt cuộc dưới bầu trời này, người được yêu thích nhất cũng dễ dàng lên chức nhất chính là người ở trước mặt Hoàng đế. Phàn ra tay cầm binh quyền, như mặt trời ban trưa, nhưng mà mấy ngày trước liêu Nam Vương từ Tây Châu đưa tới sổ con buộc tội, hơn nữa có chứng cứ của một đám đại thần thu nạp ở dân gian lại cũng chỉ khiến tiểu nhi từ phàn gia bị xử lý nghiêm khắc một trận. Hôm nay lại bởi vì động đến người trên đầu quả tim của Hoàng đế, đã trực tiếp bị chém chết. Trường công chúa chỉ ngẫm lại tiếp theo làm sao Trần An phàn ra liền đau đầu, đó chính là trung thần giống như lục gia Hơn nữa hoàng đế đi về phía cung hoàng hậu tất nhiên là chuyện Tích Tần bị tiểu nhi từ phàn ra khinh bạc có công sức quạt gió thổi lửa của hoàng hậu ở bên trong. Trừ bỏ Tích Tần còn chèn ép phàn quý phi, một hòn đá ném hai chim, hoàng hậu sao lại không làm. Nhưng lấy hiểu biết của trưởng công chúa đối với hoàng hậu, đây tuyệt đối không phải là kế sách hoàng hậu có thể tự nghĩ ra, bằng không tiểu nhi tử phàn ra làm việc ở ngự tiền lâu như vậy, vì sao lại vào hôm nay khinh bạc tích tần. Nơi này tuyệt đối cũng có bút tích của Liêu Nam Vương. Cũng vào giờ khắc này, trường công chúa mới phát giác ra thủ đoạn đáng sợ của Liêu Nam Vương, có thể tìm tới nàng cũng liền thôi, thâm cung cũng có người của hắn sao. Hoàng hậu có mang long tự trước mắt dù có phạm vào di thiên đại sai cũng không động vào được càng miễn bàn chỉ là thiết kế một à tần nho nhỏ. Nhưng hoàng đế rút kiếm đi khôn ninh cung trưởng công chúa không thể không lo lắng cho đứa cháu trai này của mình lại nổi điên. Lúc này hoàng cung sớm đã loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là tiếng khóc của cung nữ thái giám. Tần đế một thân long bào sáng rực, nửa bên người đều là vết máu, trường kiếm trên tay cũng dính máu chưa khô. Người của khôn ninh cung sáng sớm đã nhận được tin tân đế sách theo kiếm đi về hướng bên này, đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu khóc lóc khuyên nàng mau chóng chạy đến trong cung của thái hậu trốn đi. Trên mặt hoàng hậu mang theo buồn bã, nàng là một mỹ nhân đoan trang, mặt mày như họa khí chất ung dung. Giờ phút này đang nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đáy mắt ngậm nước mắt cười lạnh nói, hắn tốt nhất là giết chết bổn cung, lại nâng đỡ người trên đầu quả tim của hắn ngồi lên vị trí hoàng hậu này đi. Nương nương, ngài tội gì vào lúc này đi so đo với hoàng thượng? Ngài có mang long tự chờ bệ hạ hết giận rồi, ngài chịu thua việc thì này cũng liền trôi qua. Sau lần này tiện nhân tích tần kia còn có thể được thánh sổng sao? Đợi tiểu hoàng tử sinh ra, bệ hạ sớm đã ném tiện nhân kia lên chín tầng mây rồi, nể mặt tiểu hoàng tử, bệ hạ nơi nào còn sẽ cùng ngài so đo mấy cái này? Đại cung nữ một phen tận tình khuyên bảo thấy hoàng hậu vẫn không giao động chỉ đành phải chạy nhanh sai người đi từ Ninh Cung thỉnh Thái Hậu lại đây. Nhìn người cầm trường kiếm trong tay, ngực sáng đi vào trong điện, hoàng hậu thậm chí còn có tâm tình hỏi hắn, bệ hạ hiếm khi đến khôn Ninh Cung của ta một chuyến cảnh ý, dâng đũa cho bệ hạ. Đại cung nữ hầu hạ ở một bên nhìn thấy trên trường kiếm trong tay hoàng đế còn nhỏ máy, run run dày dày bày thêm một bộ chén đũa lên trên bàn con. Vẻ mặt tân đế chợt sắc bén, nhấc chân liền đá ngã bàn con thức ăn tinh xào toàn bộ đều đổ ngã trên mặt đất đại cung nữ cũng bị sợ tới mức thét chói tai một tiếng. Hoàng hậu uống xong một mụn thuốc dưỡng thai cuối cùng, mới dương mắt nhìn về phía tân đế, bệ hạ làm gì thế? Trường kiếm trong tay tân đế chỉ về phía nàng, tiếng nói u lạnh như miếng băng mỏng ở hồ thái dịch đầu đông, trẫm có phải đã bảo ngươi làm người an phận thù thường một chút hay không? Đáy mắt của Hoàng hậu tất cả đều là thê lương cùng tự diễu, bệ hạ không ngại nói cho thần thiếp làm sao là an phận thủ thường. Là nhìn trượng phu của mình hàng đêm ở trong cung của nữ nhân khác còn phải vui vẻ ra mặt. Hay là thân là chủ lục cung liền bởi vì ăn quả vải ngươi thường cho vị kia cung nhân lấy quả vải trở về liền phải bị ngươi đánh chết sao. Người liêu nam vương cải ở bên cạnh Hoàng hậu có thể thành công kích động nàng dùng tiểu nhi từ phàn ra đối phó với Khương Ngôn Tích còn phải tính công vào việc đế hậu sống lâu không hợp. Mỗi năm nhóm quả vải đầu tiên đưa vào cung và cuối cùng đưa vào cung tới đều là là vật hiếm nhất. Năm nay, đợt vải cuối cùng đưa vào cung chỉ có tam khay, một khay tất nhiên là đặt ở tầm cung của Tân Đế, một khay đưa tới trong cung Thái Hậu, Hoàng hậu đương nhiên cho rằng khay cuối cùng đáng lẽ thuộc về nàng mới phải. Ai ngờ sáng sớm Tân Đế liền đem khay vải kia thưởng cho Tích tần. Người Hoàng hậu phái đi lấy quả vải cùng người bên tàng kiều điện xảy ra tranh chấp cuối cùng quả vải tự nhiên là bị người của Hoàng hậu Cường Thế cầm đi vì ở tàng kiều điện kia cảm thấy bị khuất nhục cực lớn giận dỗi với tân đế vài ngày tân đế vì để nàng ta hết giận không động vào được hoàng hậu đang mang thai trong người liền hạ lệnh đem công nhân trong cung hoàng hậu ngày ấy đi lấy quả vải kéo đi thận hình thưa đánh chết tân đế nghe được lời này của hoàng hậu trên mặt càng thêm tức giận chính bởi vì chuyện này mà ngươi liền hạ độc kế này muốn hại chết nàng độc phụ làm sao xứng trường quản lục cung một câu độc phụ kích thích nước mắt hoàng hậu liều chết nhịn ở trong hốc mắt nháy mắt lăn xuống Nàng cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại nói thần thiếp không biết bệ hạ đang nói cái gì, bệ hạ nếu là chê thần thiếp chướng mắt muốn cho người mới nhảy lên vị trí này thì không ngại dùng một kiếm kết liễu thần thiếp. Khi người trong cung nàng bị bắt đã liền cắn lưỡi tự sát chứng cứ hoàn toàn không có. Trước mắt hoàng hậu liều chết không nhận tân đế trong cơn giận dữ thật sự hận không thể trực tiếp dùng một kiếm kết liễu nàng. Nhưng mà không thể cũng không phải bởi vì hài từ trong bụng nàng mà là thế lực của nhà mẹ đẻ hoàng hậu ở trên triều đình kiếm phong chống lên yết hầu của hoàng hậu chỉ cách khoảng mấy ly thái hậu được đại công nữ hầu hạ bên người đỡ bước nhanh vào đại điện vừa thấy tân đế dùng kiếm chìa vào hoàng hậu suýt nữa chưa kịp nhuận khí đã ngất xỉu bà vài bước tiến lên một phen đánh rớt kiếm trong tay tân đế chắn ở trước mặt hoàng hậu đây là hoàng hậu của ngươi trong bụng nàng chính là đích trường tử của ngươi ngươi muốn làm gì hoàng hậu là chất nữ nhà mẹ đẻ của thái hậu bớt đi tầng quan hệ mẹ chồng nàng dâu này hai người cũng là cô cháu Hoàng hậu thấy thái hậu, đầy bụng ủy khuất mới có địa phương phát tiết, lập tức khóc lớn lên, mẫu hậu tân đế vốn chỉ vì chuyện của sở ra tức giận đến không nhẹ, hiện tại nữ nhân mình yêu thương lại bị thiết kế, trong đầu hắn đều ầm ầm vang lên, tiếng khóc của hoàng hậu càng làm cho hắn bực bội, hắn quay đầu đi, lạnh lùng nhìn thái hậu nói, hoàng hậu này là mẫu hậu ngài tuyển thay nhi thần, không phải chính trẫm thực tuyển. Hỗn chướng, thái hậu tức đến đỏ mắt, giơ tay liền cho tân đế một bạt tai. Sau khi đánh xong, Thái Hậu nhìn tay của mình, cũng ngây ngần cả người, Hoàng Nhi Tân Đế liếm môi một cái, nếm được mùi máu tươi nơi khóe miệng, hắn phân phó người bên cạnh đưa Thái Hậu hồi từ Ninh Cung. Thái Hậu sợ hắn thật sự xuống tay với Hoàng Hậu, sợ tới mức lạnh lùng nói, người quên người có thể bước lên môi vị Hoàng Đế cữu cữu người đã bỏ bao nhiêu công sức. Lời này làm Tân Đế hoàn toàn lạnh mắt, hắn đăng cơ mấy năm nay, người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu dựa vào công lao trợ vua, vô số lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoại thích cầm quyền ý đồ đem hắn trở thành một hoàng đế bù nhìn, hắn cố ý nâng đỡ phản ra, vốn chính là đẻ chèn ép khí thế của nhà mẹ đẻ Thái Hậu. Hắn nói cọc cọc chiến công của cựu cữu trẫm đều nhớ kỹ, không nhọc mẫu hậu nhắc nhở. Thái Hậu bị hắn chọc thức đến ngực đau đớn từng cơn, rỗi tay chỉ vào hắn, người tần đế mắt lạnh đảo qua người bên cạnh chậm nói các ngươi đều nghe không thấy phải không. Đưa Thái Hậu hồi từ Ninh Cung, các công nhân chỉ đành phải vây quanh Thái Hậu đưa bà rời đi. Hoàng hậu ngã ở trên phượng tháp, trên mặt tâm như cho tàn, chỉ chảy nước mắt hỏi hắn, bệ hạ đã chán ghét thần thiếp như vậy, lúc trước cần gì phải hạ xính cưới thần thiếp tân đế không để ý đến nàng, lạnh lùng nói, hoàng hậu vô đức bắt đầu từ ngày hôm nay, cấm thúc tại khôn ninh cung. Hoàng hậu nhìn bóng dáng hắn không lưu tình chút nào rời đi, khóc không thành tiếng. Chờ đến khi trường công chúa tiến cung, trò hề trong cung đã kết thúc. Trường công chúa nhìn tân đế ngồi ở trên long ỷ trách mắng, ngươi không nên vào lúc này động thủ giết phàn thịnh niên. Tân đế nâng một đôi mắt phượng âm trầm hung ác, hắn động vào nữ nhân của trẫm đáng chết. Vậy trước đó vài ngày khi văn võ bá quan buộc tội hắn, ngươi sao không giết hắn. trưởng công chúa chất vấn nói, ngươi hành sự như thế, sau này trên dưới chiều dã còn có người nào tin phục với ngươi. Phàn thịnh niên đáng chết nhưng không nên chết vì lý do như vậy. Nếu ngươi giết chết hắn vì chuyện buộc tội lúc trước đối với Phàn Gia là gõ sơn chấn hổ, đối với cả triều văn võ cũng là một công đạo Nhưng hắn khinh bạc hậu phi, ngươi mới chém hắn. Ngươi để triều thần nghĩ như thế nào? Triều thần sẽ chỉ cảm thấy ngươi vì quân bất nhân. than lửa không rơi đến mu bàn chân mình nên không biết đau Tần đế giải thích nói chuyện liêu nam vương buộc tội Phàn Thịnh Niên, Phàn uy nộp lên binh phù Tùng Châu bảo vệ Phàn Thịnh Niên trường công chúa hỏi hắn cho nên binh phù tùng châu cũng còn không thắng nổi một phi tần nơi hậu cung của ngươi tần đế trầm trọng nhắm mắt cô cô tích tần là vô tội nàng chỉ là bị cuốn vào trận âm mưu này mà thôi trong cùng có người của liêu nam vương trẫm đã bắt được hết tất cả rồi trường công chúa giận đến mức cười ngược nàng vô tội ngươi phạm phải một chuyện hồ đồ nào còn không phải do nàng ta gây nên đó chính là tai họa Tần đế đột nhiên nói, sở sương bình chạy ra khỏi kinh thành, tiếu Cẩn nói, là cô cô ở đại đạo ngăn cản hắn gần một khắc. Trên mặt trường công chúa nửa điểm hoảng loạn không có, nàng đón nhận ánh mắt của tần đế. Bệ hạ đây là đang hoài nghi ta. Tần đế không đáp trường công chúa vẫn còn cười cười, chỉnh tay áo. Thuộc hạ của tiếu thống lĩnh va chạm xa giá của ta, ta đây muốn hắn nhận lỗi cũng không được. Chẳng trách tiếu thống lĩnh dám có lệ với ta như vậy, nghĩ đến là ta ở bệ hạ nơi này sớm đã là một người ngoài. Sở sương bình năm đó trên kim loan điện cự hôn, bản công chúa hiện giờ còn muốn đi giúp hắn hay sao? Nói xong nàng phất tay áo bỏ đi, không nói được người trên đầu quả tim của ngươi, bệ hạ chỉ xem như hôm nay ta chưa tiến công là được. Tần đế lúc này mới tỏ ý bảo tổng quản thái giám tiến lên ngăn trường công chúa lại, chính mình cũng mềm giọng en soi, cô cô bất giận là hôm nay rất nhiều công việc đều quá mức trùng hợp chút. Cô cô là người thân nhất trên đời của trẫm. cô cô không vì tốt cho trẫm thì trên đời còn có người nào vì tốt cho trẫm chứ? Hắn đứng dậy hướng trường công chúa bồi tội mới vừa rồi là trẫm lỡ lời. Trường công chúa nhìn tân đế, đáy mắt có chút ảm đạm rốt cuộc là huyết mạch duy nhất của bảo đệ mình lưu lại trên đời này, cũng là hài từ nàng nhìn lớn lên. Có thể nói trường công chúa càng hiểu rõ tân đến hơn thái hậu. Nàng biết được hắn kế vị tới nay, dung túng phản ra giống như một con chó điên là vì quản thuốc ngoại thích cũng là đang mài rũa một thanh kiếm sắc bén cho hắn. Mấy năm nay hắn muốn đối phó ai, đều là do phản ra ra mặt dù sao hắn cho phản ra khoan dung tuyệt đối cùng quyền lợi. Tất cả tiếng xấu cũng do phản ra gánh tựa như đem chuyện xử lý đích nữ khương gia đi trong quân sung làm quân kỹ cũng là giao cho phản gia giải quyết tốt hậu quả. Trưởng công chúa thở dài một hơi, bệ hạ, nước trong thì không có cá, nhưng một hồ nước nếu có mùi hôi thì cũng không nuôi được cá. Triều đình hiện giờ đã bị phàn ra quấy đến mức vần đục không chịu nổi. Tần đế nói, những lời cô cô nói trong lòng trẫm đều hiểu rõ, chỉ là liêu nam vương đột nhiên xuất lực bảo vệ sở ra trẫm thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Dù sao sở ra trừ bỏ sở xương bình ra thật sự là không có một ai có khả năng vấn đề này trường công chúa cũng không nghĩ thông suốt nhưng tư tâm vẫn không muốn tân đế lại đánh chủ ý lên sở ra nàng nói bệ hạ vẫn là trước hết nghĩ làm như thế nào cho phàn gia cùng khương gia một công đạo đi trường công chúa tuy chướng mắt thích tần nhưng nàng ta tốt xấu gì cũng là nữ nhi con vợ lẽ trong nhà khương thượng thư phàn gia bồi một cái mạng người nếu muốn để phàn uy bỏ qua trừ phi khương gia bên này cũng bồi một cái mạng người hậu phi chịu nhục tự sát tựa hồ lại quá hợp lý Ba ngày sau khi tin tức ở Kinh Thành lại truyền tới Tây Châu, Phong Sóc đang ở Tây Châu đại doanh luyện binh. Sau khi hắn xem xong mật hàm, không nói một lời đưa cho Trì Thanh đứng ở một bên giáo giác nhìn quanh. Trì Thanh nhìn mật hàm tấm tắc hai tiếng tiểu hoàng đế này thật đúng là một tên si tình, cứ thế dém nhẹm tin tức sủng phi của hắn bị khinh bạc đi. Chiều cáo thiên hạ phiền thịnh niên là sau khi say rượu ngã vào hồ thái dịch chết đuối, phản ra cũng không phải dễ bắt chặt như lục gia. Không có phe cánh của lục gia này, hiện giờ sợ là đối với thân đế cũng sẽ nảy sinh dị tâm ta cảm thấy kinh thành bên kia sợ là có trò hay để nhìn rồi. Phòng sóc một thân huyền giáp ở dưới thái dương trói sáng rực rỡ, hắn nhìn các tướng sĩ đang thao luyện ở giáo trường cách đó không xa nói, ngày gần đây Tây Châu thành giới nghiêm, phàm là có dân cư ngoại lai đều kiểm tra cẩn thận chút. Chỉ thanh biết hắn đây là sợ tiểu hoàng đế biết được đích nữ Khương Gia còn chưa có chết, sẽ phái người lại đây hạ sát thủ. Hắn rất là đau lòng nói, vì một sở sương bình, lần này nhân lực tài lực của chúng ta đều thiệt hại không ít. Không nói đến những tiền tài hao hụt chỉ riêng những ám đinh cải ở kinh thành đều bị tiêu diệt hơn phân nửa, đây là ảnh hưởng bao nhiêu chứ? Nếu như ám đinh còn ở trong Hoàng Cung thì mật hàm hôm nay mới đưa đến trong tay bọn họ đáng lẽ phải ngày hôm qua đã đến Tây Châu rồi. Phong sóc cũng không nói tiếp. Chỉ thanh một bên thịt đau mà phất cây quạt một bên lại bắt đầu nhiều chuyện, nhưng mà ta cảm thấy đích nữ khương gia kia còn rất si tình, lúc trước khi nàng giả tạo thân phận còn không phải là nói chính mình tới Tây Châu là vì tìm vị hôn phu sao trần nhị cầu trong miệng nàng còn không phải là lục lâm viễn. Phong sóc đi ở phía trước đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ thanh không lưu ý suýt nữa đâm chúng sau lưng hắn. Hắn sờ sờ mũi mờ mịt nhìn phong sóc, phong sóc nói, nàng cùng tiểu tử lục ra đã không có hôn ước. Chỉ thanh nghe được câu nói không đầu không đôi này của hắn làm cho sừng sốt trong chốc lát trong mắt hồ ly đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Có mở ám, Khương ngôn ý từ sau ngày đó liền rốt cuộc chưa từng gặp phong sóc. Một xe ngựa lễ vật hắn đưa qua, nàng đều trả về tất cả. Cuộc sống từng ngày trôi qua, nàng vì mở cửa hàng mà bận đến nỗi chân không chạm đất nhưng một khi rảnh rỗi, bỗng dưng vẫn là sẽ nhớ tới ánh mắt ngày đó lúc hắn rời đi còn có băng gạc thấm ra máu trên tay hắn. Hôm nay bận việc rồi, nàng lại ngồi ở trong viện nghĩ chuyện đến xuất thần. Hoa hoa, hoa hoa, Thu Quỳ kêu Khương ngôn ý vài tiếng, nàng mới phản ứng lại. Làm sao vậy, hoa hoa gần đây làm sao luôn phát ngốc thế. Khương ngôn ý thần sắc bỗng dừng có xấu hổ, vuốt sợi tóc đến sau tai nói, có sao. Thu Quỳ dùng sức gật đầu có. Khương ngôn ý đứng dậy đi đến lô nước múc một gáo nước chuẩn bị tưới ớt. Có thể là mùa đông sắp tới rồi, người có chút lười biếng. Nàng cầm gáo múc nước tới góc sân, lúc này mới phát hiện cây ớt kia đã chín đỏ. Khương ngôn ý vui mừng khôn xiết Thua Quỳ, người mau tới đây xem. Thua Quỳ nhìn thấy ớt đỏ rực hưng phấn đến mức mặt đều đỏ, hỏi có thể làm ăn được chưa? Khương ngôn ý lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Một gốc cây ớt quá ít, phải mau chóng bắt đầu gieo trồng bồi dưỡng mới được. Chẳng qua này thời tiết biên cương thật sự là càng lúc càng lạnh. Sáng nay nàng dậy phát hiện trên mái hiên còn có ngưng đọng xương, hà khí ra cũng trắng hừng hực. Thời đại này lại không có lá màng, muốn làm một cái nhà ấm ươm giống cũng không được. Nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi chợ hoa cỏ dạo một chút. Những tiểu thương bán hoa cỏ quý báo đó, mùa đông cũng khẳng định có các biện pháp giữ ấm cho hoa cỏ, chính mình đi học trở về dựa theo đó mà làm là được. Chương 39, tâm tình của Tư Mã Chiêu. Khương Ngôn Ý vừa ra khỏi cửa liền đi hỏi người thợ may của tiệm may mặc bên cạnh, nghe được vườn hoa nước tiếng nhất ở Tây Châu, dẫn theo cả thu quỳ tới. Người thời xưa thích hoa hơn người hiện đại rất nhiều, mấy ngày qua khương ngôn ý thực hiện vô số cuộc khảo sát thị trường, phát hiện ra hễ cứ là tiểu điếm tiệm ăn có phong cách một chút thì trên bàn đều đặt một chậu hoa cảnh. Kể cả là dân thường không nỡ bỏ bạc ra mua cũng sẽ tự mình leo lên núi hái mấy bụi hoa lan về đặt trước phòng sau nhà. Văn nhân chi thức thời xưa cũng có câu, rượu tiệc không thường xuyên, tên tuổi rồi cũng khác, bích đào thi nhau nở, nâng chén cùng nhau ngắm tiệm yến rượu yêu kiều. Chữ kiều đương nhiên là chỉ hoa. Khương ngôn ý muốn nhân cơ hội này để có thể mua hoa cảnh về, dù sao vị trí quán lầu của nàng bây giờ cũng ở mức khá cao rồi, không thể để bị thứ gông cùng này níu chân. tới hoa trang của hồ ra, nàng bắt gặp những loài hoa không đúng mùa nhưng vẫn nở rộ cực kỳ đẹp đẽ, không khỏi cảm thán trí tuệ của người xưa. Hoa cỏ ở những đời sau mặc dù có thể bắt gặp thường xuyên, nhưng căn bản là được tạo nên nhờ thực nghiệm với số lượng lớn và các thiết bị công nghệ cao. Ở thời cổ đại, muốn trồng hoa thì đều phải dựa hoàn toàn vào đầu óc của những bậc thầy hoa cỏ. Quản sự của hoa trang là người biết buôn bán, dù thấy Khương Ngôn Ý ăn vận trông không quá giàu có, nhưng cũng rất trình tề, lập tức tới chào hỏi một cách thân thiện, không biết nương tử đây muốn mua gì. Đối với những nữ nhi không rõ thân phận và tuổi tác, gọi nương tử là cách xưng hô an toàn nhất, giống như gọi nam nhi là công tử vậy. Khương ngôn ý muốn nhìn thấy nhà trồng hoa của người khác đương nhiên phải đưa ra chút lòng thành, nàng nói ta muốn mở một tiệm ăn nên đặc biệt tới đây để xem có loại hoa nào phù hợp không. Quản sự Hoa Trang vừa nghe thấy nàng nói mở tiệm ăn muốn mua hoa. Lập tức ý thức được đây có thể là cuộc làm ăn lớn, thái độ lại càng thân thiện hơn một chút dẫn Khương ngôn ý đi xem, mấy ngày nữa là hoa mai hồng nở rồi, nương tử không ngại mua cả một gốc cây mai về trồng trong sân thì cây mai hồng này xứng được gọi là kiêu hồng chị Yến, dùng vào hôm khai trương tiệm ăn có thể coi như một điểm may vậy. Khương ngôn ý gật đầu một cái, nhưng không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Quản sự hoa trang là người làm ăn, giỏi nhất là thăm dò ý thức qua lời nói và sắc mặt lập tức giới thiệu mấy loài hoa bên cạnh có hải đường ấm trang, thụy hương bát hàn, mẫu đơn tích hương, nương tử nhìn xem có vừa ý loài nào không. Hải đường và mẫu đơn còn không phải là hoa đúng mùa. Khương ngôn ý nói ta có thể tới nhà trồng hoa xem chút được không. Quản sự hoa trang do dự một chút cuối cùng gật đầu, nương tử đi theo ta. Khương ngôn ý thấy quản sự hoa trang này đáp ứng quá thẳng thừng rồi, không sợ nàng lén học được cách trồng hoa sao. Đợi đến khi tới chỗ nhà trồng hoa, Khương ngôn ý mới giật mình nhận ra suy nghĩ vừa rồi của bản thân quá khờ dại rồi. Chỉ là một cái nhà để trồng hoa của người ta, mà đã to hơn cả một mảnh sân nàng cho thuê rồi, bốn phía xung quanh được bao phủ kín đáo, chỉ vào những thời điểm đặc biệt mới được để cho gió bay vào bên trong, nóc nhà dùng rất nhiều ngói lưu ly li xã xỉ để cho ánh sáng lọt qua được. Vừa bước vào, nhiệt độ ở bên trong lập tức ập tới. Quản sự có chút tự đắc nói, gian nhà trồng hoa này vừa tới mùa thu đông, địa lòng phía dưới chưa bao giờ bị chặn càng phù hợp với nơi đây, hoa khỏ bên trong bốn mùa đều có, ngoại trừ nhà trồng hoa đã được che phủ, không tìm được chỗ nào bên ngoài lớn hơn nhà trồng hoa này đâu. Khương ngôn ý tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng thấy có chút cay đắng chưa nói đến việc dùng ngói lưu ly li để lập ngói cho nhà trồng hoa này việc dùng địa long để cung cấp suốt hai mùa thu đông tiền than củi đã tốn một khoản chi tiêu vô cùng lớn tới lúc đó có khi cây ớt còn chưa trồng được thì bản thân nàng đã phá sản trước rồi khương ngôn ý đang suy nghĩ xem có thể thương lượng với quản sự tự mình bỏ tiền ra thuê nhà trồng hoa này của bọn họ để trồng cây ớt hay không nhưng nàng còn chưa kịp nói gì gốc cây tùng la hán che phủ phía trước truyền đến một âm thanh ám muội thiếu ra Ngài đừng làm khó dễ nô tỳ để thiếu phu nhân biết được thiếu phu nhân sẽ đánh chết nô tỳ mất. Cục cưng của ta có thiếu gia bảo vệ nàng rồi, nàng ta sẽ không dám đâu. Quản sự không ngờ nhị thế tổ của quý phủ đang ở nơi này như vậy, xấu hổ mà ho khan mấy tiếng, nhắc nhở hai người ở bên trong. Khương ngôn ý cũng có chút mất tự nhiên, nói với quản sự phiền ngài dẫn ta qua bên kia, để ta xem mấy cây cúc thu bên kia có phù hợp không. Quản sự hiểu ý của nàng, biết nàng muốn rời khỏi nhà trồng hoa này nhanh một chút vừa định dẫn Khương ngôn ý ra ngoài, hai người đang trốn sau góc cây tùng la hán đột nhiên đi ra, khách quý đã tới xem hoa rồi, vội vàng đi như vậy làm gì. Thân hình nam nhân gầy gò, dưới mắt một mảnh xanh đen, cho dù đang mặc đồ lụa thì vẫn giống như một con khỉ vậy. Nổ thì bên cạnh hắn ta đang túm lấy cổ áo của mình, nét mặt thanh tú. Khương ngôn ý liếc bọn họ một cái rồi cúi đầu. Quản sự biết rõ nô tỳ kia, vốn dĩ là người hầu hạ trong phòng thiếu phu nhân, vì dáng vẻ có chút xinh đẹp nên chắc cũng có giang díu gì đó với thiếu gia, bởi vậy mà bị thiếu phu nhân đuổi tới nhà trồng hoa để chăm sóc hoa cỏ. Sợ hai người của quý phủ này gây vấn đề với khách mua hoa, quản sự vội nói, thiếu gia, nương tử này đã chọn được hoa rồi, tiểu nhân đang định dẫn nương tử này ra ngoài lấy hoa. Hai mắt hồ bách vạn nhìn chằm chằm vào khương ngôn ý, một tay đẩy quản sự về phía trước nói, nương tử nhìn chúng hoa nào rồi. Cứ việc cầm đến đây, rồi ghi lại vào sổ dưới tên bổn thiếu gia. Vừa lúc nãy hắn ta mới chỉ nghe thấy thanh âm của Khương Ngôn Ý thôi, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm gặp qua vô số nữ nhi, hắn ta lập tức nhận ra đây đích thực là một mỹ nhân, chơ mắt đứng nhìn thì đúng là thật rồi. Khương Ngôn Ý vừa nghe quản sự hoa trang gọi nam nhân này là thiếu gia, liền đoán ra được thân phận của hắn ta. Vốn dĩ còn định nói về chuyện thuê mướn đất để trồng ớt, nhưng giờ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, cô nói cảm ơn ý tốt của tiểu chủ nhân, tạm thời ta chưa muốn mua gì cả cáo từ. Nói xong lập tức kéo tay Thu Quỳ nhanh chóng rời khỏi đây. Quản sự trang trại hoa thấy Hồ Bách Vạn còn định đuổi theo, vội ngăn hắn ta lại, nói thiếu ra, người ta là con nhà gia giáo chứ không phải hầu gái ở quý phủ đâu. Hồ Bách Vạn chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, đời nào chịu nghe lời khuyên bảo của quản sự, muốn đuổi theo nhưng lại bị quản sự cản lại. Hắn ta nắm mạnh lấy cổ áo của quản sự hỏi tiểu nương từ kia là người thế nào. Nhà ở đâu, lại nói khương ngôn ý và thu quỳ sau khi rời khỏi trang trại hoa hồ ra, tinh thần còn chưa ổn định lại tìm một nơi để trốn cho tới khi không thấy ai đuổi theo tới đây nữa mới yên tâm thở vào. Hai người dạo quanh những cửa hàng hoa khác phát hiện đều là những nhà xưởng nhỏ, lại càng giống nhà trồng hoa hơn, mấy loài hoa trái mùa bên trong nhìn không có chút sinh khí nào, không thể bằng nhà trồng hoa của hồ ra được. Đang cầm trên tay một gốc cây ớt có thể ươm mầm được vô cùng quý giá, Khương Nguồn Ý không dám làm chuyện qua loa, nhỡ khiến cây ớt chết cóng sẽ rất tồi tệ. Nhưng ngày trước nàng không có kinh nghiệm xây nhà trồng hoa, hôm nay sau khi gặp tiểu chủ nhân ở hoa trang của Hồ Gia, Khương Nguồn Ý không dám hợp tác với bọn họ nữa quản sự kia nói thật ra ở đô hộ phủ còn một hoa trang nữa khương ngôn ý suy nghĩ về cánh cửa của đô hộ phủ và cả thái độ không hiểu nổi của phong sóc ngày hôm đó nữa bởi vậy mà càng không có gan tới đô hộ phủ nói chuyện thuê mướn nàng thở dài một hơi cùng lắm thì mùa đông này nàng không ươm giống nữa đợi tới đầu xuân thì ươm Đi quanh tới giữa trưa cuối cùng Khương nguồn ý cũng chẳng ôm được chậu hoa nào trở về, chỉ cắm được mấy cây hoa vào bình cùng bà chủ của cửa hàng hoa nói chuyện làm ăn, về sau bởi vì bà chủ của tiệm hoa này cứ cách mấy ngày lại mang tới cửa tiệm của nàng mấy nhành hoa có hơi héo, giá cả cũng rất hợp lý. Hoa dâm bụt mùa này nở rộ rất đẹp, ở thời điểm muộn hơn chút có mai hồng ở tiệm hoa của bà chủ cũng rất nhiều, mua một nhành hoa tốn không đáng bao nhiêu. Sau khi hai người quay về cửa tiệm cứ tưởng cảm giác không thoải mái khi ở hoa trang của Hồ Gia đã qua rồi, ai ngờ hôm sau, Hồ Bách Vạn kia lại tìm tới tận cửa. Trên tay Hồ Bách Vạn ôm một chậu cúc bạch mau quý giá, trong tay bảy tám tên đầy tớ đằng sau mỗi tên cũng cầm một chậu hoa cúc. Hắn ta nhìn Khương ngôn ý, hai mắt đăm đăm trong mắt suýt thì không quay được nữa, nghe nói tiểu nương tử thích hoa cúc hôm nay ta tới đây tặng cho nàng một ít. Hồ Bách Vạn là tay ăn chơi có tiếng ở Tây Châu Thành, hôm nay hắn tới đây một cách hoành hoang thế này, sớm đã khiến nhiều người náo nhiệt đứng xem quanh cửa chính của cửa tiệm. Hôm nay Khương Môn Ý đã đặt lịch để sửa tấm biển hiệu rồi, lát nữa thợ Mộc Chính sẽ tới đây để đưa biển, không ngờ lại gặp phải Hồ Bách Vạn vào lúc này. Nàng cũng không phải một nữ nhi tầm thường, gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy liền liếp đám người đứng ngoài xem một cái, nét mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, thậm chí vẫn có thể bình tĩnh nói với hồ bách vạn, làm phiền hồ công tử giúp ta một chút. Hồ bách vạn tưởng nàng sẽ ngại ngùng mà từ chối nhận hoa, đâu có ngờ nàng lại nhờ hắn ta giúp như vậy, thầm nghĩ không hổ là một tiểu nương tử có thể tự mình mở một cửa tiệm tính tình quả nhiên rất phóng khoáng. Hắn ta niềm nở nói tiểu nương tử có gì cần phân phó cứ việc nói. Khương ngôn ý nói cửa tiệm nhỏ này của ta không chứa được nhiều người như vậy, trước tiên Hồ Công từ kêu người của ngài ra khỏi đây đi. Hồ Bách Vạn thấy cửa tiệm này cũng không quá nhỏ, làm gì đến nỗi không chứa được nổi 7-8 người, nhưng cũng không dám làm phật ý của tiểu nương tử xinh đẹp ra hiệu cho Tùy Tùng lui ra ngoài. Mấy Tùy Tùng của hắn ta vừa định đặt chậu hoa cúc xuống. Khương ngôn ý nói cầm chậu hoa ra ngoài đi. Mấy Tùy Tùng ngơ ngác nhìn nhau, đợi Hồ Bách Vạn lên tiếng. Khương Ngôn Ý nhẹ nhàng cười với hắn ta, làm phiền ngài rồi. Hồ Bách Vạn bị nét cười của Khương Ngôn Ý làm cho lóa cả mắt chẳng nhớ nổi giờ đang là lúc nào nữa, hai mắt mơ màng dặn dò thuộc hạ nghe thấy gì chưa. Làm theo lời của thiểu nương tử đi, tùy tùng mà hắn ta dẫn tới đều ôm chậu hoa lui ra ngoài hết. Khương Ngôn Ý tiếp tục cười nhẹ với hắn ta, làm phiền hồ công tử cũng đi ra ngoài đi. Hồ Bách vạn đoán không ra nàng đang đùa cái gì, nhưng dựa vào bản lĩnh tiêu tiền như nước của hắn ta, không có nữ nhi nào ở Tây Châu thành hắn ta muốn mà không có được. Tính cách của tiểu nương tử này thoải mái, phóng khoáng hơn đủ loại nữ nhi mà hắn ta từng gặp qua trước đây, vậy nên hắn ta cũng nguyện ý làm theo ý đùa của mỹ nhân. Hắn ta lùi ra phía sau cửa của cửa tiệm hỏi, như vậy sao? Khương ngôn ý nói, lùi ra thêm chút nữa, lùi đến phía dưới bậc thềm đi. Hồ Bách Vạn có chút lơ mơ, lùi tới tận đó để làm chi. Khương Ngôn Ý thâm thúy cười, lát nữa Hồ Công Tử sẽ biết ngay thôi. Hồ Bách Vạn mê nụ cười của Khương Ngôn Ý đến thần hồn điên đảo, đứng xuống dưới bậc thềm rồi hỏi, như vậy sao? Khương Ngôn Ý cười rồi gật đầu, sau đó dùng hai tay đẩy cho cánh cửa hợp lại. Buộc một tiếng, cửa tiệm đóng chặt lại, thậm chí âm thanh đóng cửa còn truyền được vào bên trong. Đám người vây xem trên đường cười rộ lên, Hồ Bách Vạn lúc này mới phát hiện ra bản thân bị trêu đùa rồi, mặt mày vừa xanh lại vừa đỏ lên. Hôm nay Phong Sóc ngồi xe ngựa quay về phủ, lúc sắp đến cửa nhà thì thấy người đứng chật cứng cả đoạn đường, xe ngựa bị dừng gấp khiến hắn ta thấy rõ được trận ẩm ý kia. Khóe miệng hắn ta bất giác giật giật, hình như từ sau khi biết được tâm tình của Phong Sóc dành cho Khương Ngôn Ý, hễ có chuyện gì liên quan tới Khương Ngôn Ý, hắn ta sẽ để tâm tới chuyện đó hơn chút. Lúc này hình như liền tới hỏi đám người đang đứng vây quanh đó vài câu, biết được thân phận của Hồ Bách Vạn. Hắn ta vội đi báo cáo với phong sóc tên vô lại kia là tiểu chủ nhân của Hoa Trang Hồ Gia ở Tây Thành. Tuy Hồ Gia là nhà buôn, nhưng ở Tây Châu Thành chẳng khác nào cường hào ác bá chậu cây ớt trước kia là do Hồ Gia mang tới thẳng. Phong sóc thản nhiên liếc về phía cánh cửa cửa tiệm đang đóng chặt của Khương Môn Ý tầm mắt thoáng dừng lại trên người Hồ Bách Vạn vài giây, rồi buông màn xe xuống. Lúc này, giọng nói lạnh lạnh mới truyền ra từ trong xe cha xem tại sao nàng lại bị tên liêu manh của Hồ Gia Quấn lấy như vậy. Hồ Bách Vạn cũng biết xấu hổ, bị đem ra làm cho cười trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta thề phải vào lại sân cửa tiệm của Khương Ngôn Ý cho bằng được. Lúc này, Hồ Bách Vạn nói với bảy tám tên tùy tùng kia đập tan cửa cho ta. Cho cả đàn bà thối tha không biết xấu hổ kia nữa khương ngôn ý và thua quỳ trốn phía sau sân nghe thấy âm thanh phá cửa bên ngoài thua quỳ sợ đến nắm chặt vải áo của khương ngôn ý nàng ta run rẩy cất giọng nói hoa hoa bọn họ bọn họ vào thì biết phải làm sao khương ngôn ý không sợ nhưng còn phải chấn tĩnh bản thân nhiều hơn thua quỳ nàng nói đừng sợ hắn đập cửa của chúng ta chúng ta báo cáo lên quan phù thì hắn sẽ đuối lý thôi nếu không phải đang ở đường lớn của đô hộ phủ, khương ngôn ý cũng không dám lớn gan như vậy nhưng đường lớn của đô hộ phủ là nơi tụ tập của giới quyền quý tây châu nha môn của châu phủ cũng rất coi trọng việc tuần tra nơi này cứ mỗi nửa tiếng là lại có người của nha môn đi ngang qua một chuyến bên ngoài nhiều người tụ tập như vậy người của nha môn chắc chắn rất nhanh sẽ bị thu hút tới đây nhưng trước hết người tới đây chưa phải người của nha môn Lúc Tùy Tùng của Hồ Bách Vạn đang định đập cửa thì một đoàn vệ binh thiết giáp đột nhiên chen vào đám người, dân thường làm sao có thể thường thấy qua dáng điệu như vậy, đang náo nhiệt cũng không dám đứng đó nhìn nữa, đồng loạt giải tán với nhau. Tùy Tùng của Hồ Bách Vạn còn đang định đập cửa, lại bị đoàn vệ binh kia một cước đá cho ngã lăn ra trên mặt đất. Tiên sư nhà các người có biết mình vừa đánh ai không hả? Đang nhốn nháo bên trong đám người. Hồ Bách Vạn cũng bị đẩy cho ngã vịt xuống đất, hắn ta mở miệng muốn chửi thì phát hiện mấy người đang đứng phía trước là vệ binh thiết giáp, lúc này mới kinh động ngậm miệng lại. Hiểu nhầm, hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hồ Bách Vạn lật mặt nhanh hơn cả lật trang sách chắp tay cười với hình nghiêu. Hình nghiêu lạnh lùng nhìn hắn ta, Lưu manh gây chuyện ngay trước đô hộ phủ, người đâu áp giải tất cả bọn chúng tới nha môn của Tây Châu Phủ. Hồ Bách Vạn và Tùy Tùng của hắn ta bị trói y hệt như heo sắp bị đồ tể giết mổ ở đằng kia, bị binh phủ ở phong phủ áp tới nha môn của Tây Châu Phủ. Hình như lúc này mới quay lại phía bên cạnh xe ngựa vương ra, sao ngài phải tống hắn tới tận nha môn làm gì, để binh phủ giáo huấn tên Lưu manh này một lần không phải sẽ bớt phiền hơn sao? Doanh trại không quản mấy việc nhỏ nhặt trên phố phường, đây là quy tắc. Nhưng binh phủ của vương phủ thì có thể... Phong Sóc chống khủyểu tay vào vách xe, đang định giờ một quyền binh thư gia, hàng mi như lông vũ lạnh lùng lướt qua, Hồ Gia là cường hào ác bá muốn tới khắp nơi để kinh doanh, hơn nữa để xem xem Chi Châu của Tây Châu thành xử lý chuyện này như thế nào. Nghe Phong Sóc nói như vậy, hình như trong nháy mắt liền hiểu được ý của hắn ta xem cách chị tôi của Chi Châu có thể thăm dò được luôn quan hệ của Hồ Gia với nha môn của Tây Châu thành rốt cuộc là như thế nào. Chưa đầy nửa tháng, hắn đã chỉnh đốn xong doanh trại ở Tây Châu rồi, giờ là lúc chỉnh đốn nha môn của phủ. Đợi tới khi hồi phủ thuộc hạ cũng đã điều tra ra gần hết chuyện hôm qua Khương môn ý tới hoa trang của hồ ra rồi. Hình như thấy mấy người này điều tra nhanh thoan thoát như vậy, đem tin tức mấy người đó báo tới nói với phong sóc nữ đầu bếp đó không phải đích nữ của Khương ra hôm qua có tới hoa trang của hồ ra, hình như là muốn mua hoa, nhưng sau đó lại vội vã quay về. Nàng tới rất nhiều tiệm hoa nhưng không ưng được nhiều loại hoa lắm, mà toàn hỏi người ta là có nhà trồng hoa không, có vẻ như muốn thuê nhà trồng hoa để tự mình trồng cái gì đó. Phong Sóc nghe thấy vậy, ngừng viết một lúc, An Phúc ở bên cạnh vội nói, nhà trồng hoa của quý phủ chúng ta đang để chống không làm gì hết. Phong Sóc ngước mắt lên nhìn An Phúc một cái, An Phúc trong nháy mặt lập tức ngậm miệng lại. chương 40, Yểu điệu thục nữ Khương ngôn ý được biết lúc phù binh bên cạnh đã đuổi hồ bách vạn đi trước một bước nhớ đến phong sóc trong phút chốc đáy lòng lại dâng lên một chút phức tạp. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu rốt cuộc ngày đó có chuyện gì. Bản thân khác xa thân phận của phong sóc dù muốn nói chuyện bình thường với hắn cũng là chuyện không thể nào. Đến bây giờ khương ngôn ý vẫn không tin phong sóc thật sự đã nhìn chúng nàng. Dẫu sao ngoài gương mặt này của nàng ra cũng chỉ có tài nấu ăn bình thường, thân phận thật sự còn là một phiền phức lớn, phong sóc nhìn chúng nàng ở điểm nào. Về sắc đẹp người ta là dòng dõi hoàng tộc, mỹ nhân dạng gì mà chưa từng gặp qua. Về tài nấu nướng, quả thật nàng khéo tay nấu ngon, nhưng cũng không thể gọi là cấp bậc đại sư, vương phủ người ta cũng không phải không có đầu bếp. Trước tình cảm, Khương ngôn Ý cũng chưa từng coi tài nấu ăn là một lợi thế kiếp trước nàng cứ chui đầu vào buôn bán ở tiệm lầu của nhà mình, không quan tâm đến yêu đương, chỉ bị người trong nhà ép đi coi mắt một lần. Lúc coi mắt đối phương nói rất hài lòng với nàng, bởi vì nàng biết nấu ăn. Điều này khiến Khương ngôn Ý rất gai mắt cảm thấy đối phương coi mắt là vì tìm một đầu bếp miễn phí. Đương nhiên lần coi mắt đó không có kết quả, sau này bất kể tam cô lục bà trong nhà khuyên thế nào, Khương Môn ý cũng không đi coi mắt nữa, tập trung tinh thần vào tiệm lầu. Nàng không muốn nhớ lại chuyện của kiếp trước, giờ đây người ở dị giới, nhớ đến những chuyện này cũng chỉ là thương cảm không cần thiết. Đến dị giới này, nếu không phải mấy ngày trước đột nhiên phong sóc làm ra như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin, quả thật phút chốc trong lòng hỗn loạn, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng hiểu rõ bản thân và phong sóc không cùng một loại người. Sau ngày hôm đó, phong sóc cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ người ta căn bản cũng không cho rằng chuyện ngày hôm ấy là thật. khương ngôn ý hít sâu một hơi, nàng đã thu lại tất cả suy nghĩ, không muốn nghĩ đến những chuyện có chuyện không này. Đợi thợ mộc truyền tấm biển kia đến gõ cửa đưa biển, nàng mới mở cửa tiệm ra trần nương từ của tiệm may mặc bên cạnh đã biết đến vụ ồn ào kia vào buổi sáng của hồ bách vạn đặc biệt dặn dò nàng vài câu đại muội từ sau này muội phải cẩn thận một chút hồ bách vạn kia là người hồ đồ ỉ trong nhà có mấy thứ tiền dơ bẩn mà trả đạp không ít cô nương Riêng con cọ cái kia trong nhà hắn ta lại là một người ngang ngược, không nói đạo lý, lúc trước ở nhà trọ Lai Phúc có một cô nương ca hát bị hắn ta quấy rối mấy lần, con cọ cái trong nhà hắn ta không nói không rằng, dẫn theo một đám đầy tớ giữ tợn trực tiếp qua kéo cô nương người ta đến phố lớn mà đánh, nói là cô nương kia đã quyến rũ chồng à ta. Khương ngôn ý sững sờ nói chuyện này còn có vương pháp hay không? Vẻ mặt của Trần Nương từ có chút bí mật phút chốc Tây Châu không chờ trời đó, trên dưới quan phủ đều là hồ gia đốt lót hết rồi, quan thương cấu kết, đồng lõa đồng mưu, thường dân chúng ta sao đấu lại những người này. Bây giờ Tây Châu cũng đã đổi đại tướng quân, hồ gia hành sự mới hạn chế một chút. Nàng ta thấy khương ngôn ý như bị dọa sợ trong lòng dâng lên một chút thương hại, nói, muội cũng đừng sợ quá, sau này tiệm ăn mở cửa, mỗi ngày mở hàng muộn chút, đóng cửa sớm chút cũng được. Trước mắt bao người, dù hồ ra hắn ta có bản lĩnh lớn đến đâu còn có thể lật trời sao? Khương ngôn ý nói cảm ơn, quay đầu đóng chặt cửa cửa tiệm của mình. Thua quỳ hơi sợ hãi, hoa hoa, lỡ như lần sau làn sóng người buổi sáng đó còn đến thì sao? Khương ngôn ý bình tĩnh, có lẽ là thấy trong tiệm chỉ có hai người phụ nữ chúng ta cảm thấy dễ ức hiếp mà thôi. Nàng đưa tay vỗ nhẹ tấm biển lầu Khương Ký làm theo yêu cầu trong lòng đã có cách chúng ta tuyển hai hầu bàn tốt nhất là biết chút công phu võ thuật như vậy sau này có người đến gây sự cũng không sợ. Một số việc thể lực cũng có thể giao cho bọn họ làm. Trước kia Khương ngôn ý cảm thấy dù sao cửa hàng cũng không lớn, nàng và Thu Quỳ hai người có thể ứng phó, nhưng chuyện hôm nay lại khiến nàng ý thức được vấn đề an nguy. Vẻ mặt Thu Quỳ đau khổ chúng ta đi đâu tìm người như vậy? Khương ngôn ý suy nghĩ rồi nói. Chúng ta không có cách nhưng triệu đầu và Lý Sư Phụ đã ở hỏa đầu doanh nhiều năm quan hệ rộng rãi. Đợi sau khi mở tiệm hai ngày, Lý Sư Phụ bọn họ qua, ta nói chuyện này với Lý Sư Phụ. Thua Quỳ gắng sức gật đầu ừ, khương ngôn ý sờ gương mặt gần đây đã mượt mà không ít của nàng ấy cười nói, sờ cái gì cách thì luôn nhiều hơn trở ngại. Lúc này chưa đâu đến đâu, sau này mở tiệm chuyện gây hấn sinh sự thế này còn nhiều nữa. Thu Quỳ vừa nghe nàng nói sau này có thể sẽ có chuyện như hôm nay, bỗng chốc có chút lo lắng, nhưng vừa thấy dáng vẻ kiên định của Khương Ngôn Ý, không biết tại sao trong lòng đã có đáp án, nàng ấy nói có hoa hoa ở đây, em không sợ. Tâm trạng đã tốt hơn một chút, Khương Ngôn Ý chuẩn bị đến nhà bếp thử bếp nướng mấy ngày trước mời người đến xây mới lại. Bên ngoài cửa sau nhà bếp có một đập nhỏ rộng nửa trưởng, người chủ nhà trước kia đã trồng chất không ít vật linh tinh ở đây, sau khi Khương ngôn ý dọn sạch vật linh tinh đi, cho xây một lò nướng sát chân tường, còn nhân tiện xây một cái bếp chuyên để đặt loại nồi đất lọ sành Thỉnh thoảng hầm canh gì đó, dùng nồi đất thì mùi vị sẽ ngon hơn, dùng bếp lò nhỏ cũng khá tiết kiệm củi. Bọn họ ở trên phố lớn, than củi gì đó đều phải lấy tiền mà mua, đương nhiên là có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khương ngôn ý định làm bánh tát trứng thử xem hiệu quả của lò nướng này thế nào. Tây Châu là thành phố gần biên giới triều đại tuyên, do phía ngoài cửa ải là dân tộc su mục, nên ngược lại ở đây sản phẩm sữa cũng không được coi là rất hiếm lạ. Khương ngôn ý phát hiện thậm chí trên chợ có bán cả bơ. Hai ngày này nàng đã nghe ngóng được ngọc đới phường ở góc chéo đối diện đô hộ phủ là chỗ chuyên bán sữa bò dê, nhưng hằng ngày phải đến sớm chút mới có, những thứ sữa tươi kia đều là quan to quý nhân lân cận cung cấp. Sáng nay lúc Khương ngôn Ý đi mua thức ăn đã mua một bình sữa tươi, nàng đoán chừng phải được một cân tiện thể mua một chút bơ. Với Khương ngôn Ý thì cách làm bánh tát trứng trái lại đơn giản hơn làm bánh ngọt truyền thống. Nàng lấy bột mì thêm bơ và đường, trộn thêm nước, vo bột làm vỏ bánh tát trứng. Lúc nhào bột xong, lấy một viên bơ và dùng chày cán bột cán cho bằng, sau khi cán bằng cũng dùng cách tương tự cán bằng bột đã nhào, phết bơ lên, xếp trồng bột đã nhào lên như xếp chăn, lại cán bằng lần nữa. Sau khi xếp chồng bột đã nhào và bơ lặp lại nhiều lần, và liên tục cán bằng 3-4 lần coi như vỏ bánh tát trứng ngàn tầng này đã làm xong. Khương ngôn ý cuộn bột nhào thành ống tròn như cuộn bánh mì hấp dùng dao cắt thành một nắm bột bằng lóng tay. Vì không có giấy bạc nàng đặt thẳng nắm bột vào trong bát sứ hình hoa lê đã đặt làm theo yêu cầu lúc trước cán bằng nắm bột cho đàng hoàng coi như một cái vỏ bánh tát trứng đã thành hình. Kem trứng thì thêm vài quả trứng gà vào sữa tươi khuấy đều là được, thích ăn ngọt có thể thêm chút đường trắng lúc điều chỉnh kem. Số trứng Khương ngôn ý đập khá ít, không phải tiết trứng gà, mà là thêm nhiều trứng gà, bánh tát trứng ăn sẽ không mềm như vậy. Nàng sợ lò nướng bản thân xây này không đủ nhiệt độ, nướng không chín làm uổng phí nguyên liệu, lần đầu Khương ngôn ý nướng trên lò nướng, nàng chỉ cho 6 cái bánh tát trứng dùng những thiết bị nguyên sơ này làm bánh tát trứng khương ngôn ý sợ không kiểm soát tốt nhiệt độ nên cứ trông coi trước lò nướng Thua quỳ lấy cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh nàng khương ngôn ý vừa cắn hạt bí vừa kể vừa kịch tiểu thuyết thoại bản mà lúc trước bản thân đã từng xem cho Thua quỳ nghe Thua quỳ nghe đến say mê trên tay cầm hạt bí hồi lâu cũng không thấy nàng ấy cắn thỉnh thoảng khương ngôn ý uống miếng nước thấm giọng nàng ấy cũng có chút sốt ruột đỏ mắt chờ mong hỏi về sau dương gia nữ tướng kia thế nào Một lường mùi cháy xém ngọt lịm truyền ra từ trong lò nướng, Khương Ngôn Ý không kịp trả lời câu của Thua Quỳ, vội vàng tắt lửa, hôm khác có thời gian lại kể em nghe nha, tỉ lấy bánh tát trứng ra trước nếu không nhất định sẽ khét hết. Lò nướng đốt than củi này không bằng lò nướng của đời sau, lò nướng vừa ngắt điện thì bên trong sẽ tự động nguội, nhiệt độ còn dư lại của than củi này có thể nướng lại mấy củ khoai lang. Khương Ngôn Ý dùng khăn vải thấm nước che tay lại, lúc này mới bưng mấy cái bánh tát trứng ra. Mấy cái bên cạnh có chút cháy xém rồi, may mà cháy không nhiều. Trong không khí dày đặc một luồng mùi ngọt và mùi sữa, Khương ngôn ý đợi bánh tát trứng hơi nguội chút cầm lên nếm thử, vỏ ngoài xốp giòn, tầng bên trong mềm, thơm và ngọt là mùi vị của bánh tát trứng trong ký ức. Quả nhiên đồ ngọt có thể khiến tâm trạng con người vui vẻ, Khương ngôn ý híp mắt lại hưởng thụ. Thua quỳ vừa thèm bánh tát trứng, vừa muốn nghe chuyện trong miệng thì ăn, trong lòng vẫn như mèo cào, nàng ấy ngậm đầy một miệng bánh tát trứng, nói không rõ ràng, bánh ngọt này non ngon nhất qua qua hoa hoa, dề sau dương ra nữ tướng thì sao. Khương ngôn ý giờ khóc giờ cười ta cảm thấy đợi mờ tiệm rồi, ta cứ ở trong tiệm đọc sách thôi. Thua quỳ không dễ gì mới ăn cong một cái bánh tát trứng, vội vàng gật đầu lia lịa, em thấy được đó. Đồ hộ phủ sát vách đường, phong sóc đang xử lý công vụ trong đình nghỉ mát trong tây khoa viện. Mùi thơm ngọt bay tới từ nhà bếp bên cạnh khiến hình như đứng bên cạnh cũng không nhịn được hít mũi thơm quá. Phong sóc dương mắt liếc hắn ta một cái, hình như vội ngượng ngùng, giả vờ bản thân là một người gỗ. Phong sóc động đẩy cánh mũi một chút đã ngửi thấy luồng mùi hương nồng nặc mời gọi con người không cách nào xem nhẹ tay cầm bút khẽ ngưng, hắn hỏi một câu nhằm lấp liếm, bây giờ sở xương bình ở đâu? Hình như vội đáp, hoàng đế đã ra lệnh cấm, hiện giờ các đại châu phủ đã kiểm tra người ra vào thành nghiêm ngặt, sợ tam gia cùng tùy tùng làm việc trong thương đội, giờ vẫn còn ở du châu, sợ là phải nhiều ngày mới có thể đến Tây Châu. Quản gia Phúc Hỉ là người tinh thông, hôm đó cô nương Khương ra bên cạnh trả một xe ngựa đồ đặc lại cho quý phủ, sắc mặt phong sóc lại u ám mấy ngày liên tiếp còn có chuyện gì mà ông ta không đoán được. Ban đầu còn cảm thấy thân phận cô nương kia hơi thấp kém, bây giờ đã hiểu được đối phương là người sinh ra trong thế gia, Phúc hỉ càng mong hai người có thể thành đôi. Lúc ông ta rót thêm trà, nhân tiện nói một câu tôi thấy dạo này nương nương ăn uống không ngon, hình như cô nương khương ra bên cạnh giỏi bếp núc, lão nô bạo gan muốn mời cô nương khương ra bên cạnh qua làm chút điểm tâm cho nương nương. Con người phong sóc sáng rực trong nháy mắt nhưng chỉ sị dài mặt ra trả lời những việc vật này của quý phụ ông thu xếp là được. Phúc Hì đáp một tiếng, khóe miệng cong lên nụ cười rồi lui xuống. Phong sóc trông thấy nụ cười thoáng qua kia trên khóe miệng ông ta trong lòng sinh ra một chút phiền muộn kỳ lạ, nhưng lại không cách nào phát ra, ngay cả nhìn hình yêu bên cạnh cũng cảm thấy gai mắt nói, người cũng lui xuống. Hình yêu còn cho rằng hai từ thơm qua kia của bản thân làm cho chủ tử không thoải mái, thầm mắng bản thân nói chuyện không nên nói, biết rõ bây giờ chủ tử không bỏ vẻ mặt kia xuống được còn nhắc đến chuyện này, sợ lại bị túm đi làm bao cát, hắn ta nhanh chóng ảo não đi mất. Đợi tây khoa viện không còn ai nữa, Phong Sóc mới đặt bút xuống, đi đến ngoài đỉnh nghỉ mắt nơi cây hoa quế treo lồng chim, khẽ cho mày nhìn con chim vẹt lông xanh xinh đẹp kia, dạy nó nói, yểu điệu thục nữ. Con vẹt nghiêng đầu, mắt chim tròn xoe ngơ ngác một vẻ vô cùng ngốc ngách tựa như căn bản nghe không hiểu Phong Sóc đang nói gì. Phong Sóc tính tình kiên nhẫn lại dậy một lần, yểu điệu thục nữ. Lần này con vẹt đã đổi một hướng nghiêng đầu, tiếp tục dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Phong Sóc chăm chăm. Phong sóc tức đến không kiềm được, chỉ thanh còn nói con vẹt này thông minh, thông minh chỗ nào. Hắn ném một viên hạt ý dĩ vào trong máng ăn, mắng một câu chim ngu. Lần này con vẹt không ngây ra nữa, nó vỗ cánh nhảy lên nhảy xuống trong lồng chim ngu. Chim ngu, phong sóc co mày, trực tiếp mở cửa lồng chim trong khoảnh khắc con vẹt vỗ cánh bay ra, hắn nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Dường như con vẹt biết cái mạng nhỏ của bản thân đã bị người ta nắm trong bàn tay, vô cùng biết điều mà nói ra yểu điệu thục nữ. Phúc Hỷ đi rồi về vừa bước vào cửa viện đã nghe thấy giọng lanh lành này của con vẹt lúc phong sóc đằng đằng sát khí nhìn qua ông ta vội vàng lui ra ngoài, làm thế nào cũng không kiềm được nụ cười trên mặt. Phong sóc ánh mắt hắn trầm lắng nhìn về phía con vẹt bị bản thân nắm trong tay, con vẹt vội kêu giọng lành lót yểu điệu thục nữ. chương 41, sinh trường tốt giống như cỏ dài. Khương ngôn ý dùng chén nhỏ làm bánh tát trứng rất lớn, nàng ăn hai cái liền no đến đánh cách. Dư lại bánh tát trứng dịch còn có một nửa, nàng sợ phóng hỏng rồi toàn đảo tiến bánh tát trứng ra phóng nướng lò nướng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Khương ngôn ý là có thể tốt hơn mà đem khống hỏa hậu nướng ra tới bánh tát trứng không có một cái tiêu hồ. Bánh tát trứng ra thượng ngàn tầng nếp gấp hoa văn rõ ràng, trung gian bánh tát trứng dịch bị nóng ngưng kết sau hơi hơi trướng lên, kim hoàng sắc bánh tát trứng xứng với phía dưới bạch sứ hoa lê hình chén nhỏ, bán tương kia kêu một cái tinh xào khương ngôn ý cảm thấy có thể suy xét đem bánh tát trứng nạp vào tiệm lẩu đầu ngọt thực đơn nàng đem bánh tát trứng lấy ra phóng lạnh dùng cặp gắp than đem nướng lò phía dưới lò sưởi chưa châm tẫn đại khối than củi kẹp tiến một bên thổ đào cái bình thổ đào cái bình mặt trên dùng tấm ván gỗ ngăn chặn than hòa ở vô oxy hoàn cảnh hạ thực mau liền sẽ thắt Đây là người bình thường ra thu thập than củi một cái phổ biến biện pháp nấu cơm khi thuận tay đem bếp than củi lấy ra tới, phóng cái bình tồn, như vậy mùa đông thời điểm cũng có thể tích góp tiếp theo chút than, tỉnh mấy cái mua than tiền. Phía trước cửa hàng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, có buổi sáng hồ trăm vạn nháo sự trải qua, hai người đều tương đối cẩn thận. khương ngôn ý tự mình đi phía trước cửa hàng, cách kẹt cửa nhìn thấy là cách vách phong phủ quản gia, lúc này mới mở cửa. Phúc Hỷ mang theo hai cái gã sai vặt cười ha hả hướng Khương Ngôn Ý ôm quyền, quấy giày cận lân, thật sự là ngượng ngùng. Khương Ngôn Ý vội nói, nơi nào, ngài lời này liền khách khí, hôm nay buổi sáng cửa hàng có Lưu manh nháo sự, mất công quý phủ phủ binh đuổi đi kia Lưu manh. Phúc Hỷ liền quan tâm câu cận lân nhưng có bị kia Lưu manh thuộc hạ người thương đến. Nhưng thật ra chưa từng. Khương Ngôn Ý thối lui một bước nhường ra nói tới, ngài vào tiệm ngồi ngồi đi ta cho ngài đảo chén trà. Phúc hỉ xua xua tay, sau này kia lưu manh lại đến nháo sự, cận lân chỉ lo gọi người đến trong phủ tới thông báo một tiếng, trong phủ phủ binh rất nhiều, nề hà một cái lưu manh vẫn là không nói chơi. Hôm nay lại không phải vì thảo trà mà đến, Thái Hoàng Thái Phi mấy ngày nay ăn uống thiếu dai, thường thường không dùng được mấy ngụm thức ăn liền phóng chén đũa, phía dưới người chỉ có thể tìm mọi cách làm chút hợp nàng khẩu vị điểm tâm. Nghe nói cận lân thiện bếp lúc này mới tiến đến xin giúp đỡ một vài. Khương ngôn ý cười nói, ta ở điểm tâm thượng công phu còn thấp, không dám ở quý phủ đầu bếp trước mặt múa rìu qua mắt thở. Bất quá cũng là vừa vặn ta hôm nay làm chút điểm tâm, ngài nhìn một cái, nếu là cảm thấy tạm được có thể chỉnh đến thái hoàng thái phi trước mặt cũng là tiểu điếm vinh hạnh. Nói, Khương ngôn ý liền ý bảo Thua Quỳ đi đem phòng bếp bánh tát trứng cầm qua đây. Không bao lâu Thua Quỳ liền dùng kéo bàn bưng sáu cái bánh tát trứng ra tới, trong không khí nháy mắt tràn ngập khởi một cổ ngọt nị nãi hương. Phúc Hỷ ở trong cung làm việc khi cũng gặp qua không ít ngự thiện phòng làm ra điểm tâm, nhìn thấy điểm tâm này khi vẫn là không thể không nói một câu làm được thật là tinh xảo. Khương nguồn ý cầm lấy một cái đưa cho hắn, ngài nếm thử. Phúc Hỷ nếm một ngục biểu tình rất là kinh ngạc, khen nói, này lót nền dùng chính là la hán bánh sao. Này cổ xốp giòn kính nhi hào, bên trên lại nộn đến cùng nãi đậu hù dường như cận lân quả thật là khéo tay. Là hán bánh nhân này bánh bột ngô bên trong tầng tầng lớp lớp giống như điệp la hán mà được gọi là làm bánh tát trứng ra khi cũng gấp số tầng, hai người có chút tương tự chỗ. Ngài quá khen, Khương ngôn ý lại cười nói. Phúc hỉ do dự một lát sau nói có cái yêu cầu quá đáng, cận lân nhưng nguyện giáo vương phủ đầu bếp làm này nói điểm tâm. Này 100 lượng xem như mua cận lân điểm tâm phương thuốc. Cận lần yên tâm, này nói điểm tâm cách làm vương phủ đầu bếp tuyệt không ngoại chuyện chỉ ở trong phủ làm cấp thái hoàng thái phi dùng. Hắn nói từ trong tay áo lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu tới. 100 lượng bán một cái làm bánh tát trứng phương thuốc này tuyệt đối là bút ổn kiếm không bồi mua bán. Chính mình bố trí mặt tiền cửa hàng, đã hoa không ít tiền, mặt sau còn phải chọn mua nguyên liệu nấu ăn gì đó, trên tay bạc đích sát trứng trọi đá, phong phủ người ở thời điểm này tìm tới môn tới, quả thực là là vừa muốn đánh buồn ngủ, liền có người truyền lên gối đầu. Khương ngôn ý có chút tâm động, nhưng cô kỵ đối phương là phong phủ đã bị phong sóc không ít ân huệ, không muốn lại chiếm nhân ra tiện nghi, liền nói, dân nữ sau này tại đây khai cửa hàng, còn phải nhiều dựa vào quý phủ phù hộ, một đạo điểm tâm phương thuốc thôi, nào còn có thể thu ngài tiền. Nàng biết được Thái Hoàng Thái phi thân phận tôn quý, nếu là ở bên ngoài mua thức ăn, vạn nhất thức ăn thượng có cái gì vấn đề, này liền liên lụy, đông đảo nói không rõ, đem phương thuốc cấp vương phủ, làm vương phủ đầu bếp chính mình làm, là nhất bảo hiểm biện pháp. Phúc Hì cười ha hà nói, cận lân đã làm mở cửa làm buôn bán, sao có thể làm cận lân ăn buồn mệt. Vương phủ thu nạp thực đơn, cấp đều là cái này giá, cận lân liền không cần lại chống đẩy. Hắn lời này ra tới, Khương ngôn ý tức khắc an tâm không ít, không phải đối nàng một người như vậy hào phóng là được. Có nói là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, trong lòng mới sẽ không cảm thấy áy náy. Từ ngày ấy phong sóc một phen tao thao tác sau, Khương nguồn ý ngày đêm nghĩ lại chính mình, sợ chính mình chiếm nhân ra tiện nghi. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu, giống như là đi học khi có cái nam đồng học nói thích ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hay không thể nào cũng cùng đối phương nói rõ, nhưng đối phương cho ngươi mua cái bữa sáng gì, ngươi vẫn là chiếu đơn toàn thu. Này liền xà con b xác định mua bán, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, khương môn ý làm thua quỳ giữ nhà chính mình đi theo phúc hỉ đi cách vách dạy học. Đồ hộ phủ là bảy tiến sân, Khương Ngôn Ý vào phủ sau một lần hoài nghi chính mình là ở đi bộ đi một cái đại học vườn trường, nguyên nhân vô hắn quá lớn. Nàng hiện tại có điểm minh bạch vì sao phía trước Phúc Hỷ sẽ nói trong phủ tây khóa viện là để đó không dùng, sân như vậy đại, phong sóc lại cô độc một mình, trong phủ duy nhất nữ chủ nhân chỉ có Thái Hoàng Thái Phi tự nhiên sẽ có một ít tiểu viện thất bại ra tới. Khương Ngôn Ý nào biết đâu rằng, Phúc hỉ cố ý mang theo nàng vòng một cái vòng lớn, liền vì đi ngang qua nhà ấm trồng hoa. Này dọc theo đường đi Phúc Hỉ ngẫu nhiên sẽ giới thiệu một ít sân, đi ngang qua nhà ấm trồng hoa thời điểm, hắn liền rất là tiếc hận nói, trong phủ hai vị chủ tử đều không yêu chăm sóc hoa cỏ, đáng tiếc lớn như vậy cái nhà ấm trồng hoa, vẫn luôn không ta mấy fan tưởng đem này nhà ấm trồng hoa thuê, nhưng tìm không ra khách thuê. Khương Ngôn ý nghĩ đến nhà mình Hậu viện kia bồn ớt cay, trong lòng có cái ý niệm ở điên cuồng kích động, nàng thử thăm dò hỏi, ta coi quý phủ nhà ấm trồng hoa tu sửa đến như vậy hảo, đó là thuê tiền thuê cũng không tiện nghi đi. Phúc Hỷ sao có thể không biết đây là tiểu cô nương ở thăm hắn khẩu phong, hắn nói vương phủ không trông cậy vào thuê nhà ấm trồng hoa kiếm về điểm này tiền thuê chẳng qua là nhà ta nhìn nhà ấm trồng hoa vẫn luôn không cảm thấy lãng phí nơi này. Khương ngôn ý mấy phen do dự vẫn là đã mở miệng quản gia quý phủ nhà ấm trồng hoa có thể không chỉnh thuê ấn thức mẫu thuê sao. Phúc Hỷ nói tự nhiên là thành, cận lần nếu là muốn dùng nhà ấm trồng hoa trực tiếp dùng đó là nào còn muốn tiền thuê tiền thuê là khẳng định đến cấp khương ngôn ý chạy nhanh đánh gãy phúc hỉ nói nghĩ đến ớt cay ươm giống có tin tức nàng mặt mày đều là ý cười đã cùng quý phủ làm hàng xóm sao có thể vẫn luôn chiếm quý phủ tiện nghi phúc hỉ âm thầm gật đầu thấy nàng nửa điểm tiểu tiện nghi không tham càng thêm cảm thấy trước mắt này nữ hoa hoa phẩm tính là thật chọn không ra bất luận cái gì không hảo tới cuối cùng khương ngôn ý dùng thị trường giới thuê hạ đô hộ phủ nhà ấm trồng hoa một tiểu khối địa Nàng tay cầm tay giáo hội vương phủ đầu bếp nữ làm bánh tát trứng sau, về nhà liền một lòng một dạ phóng tới ớt cay ươm giống thượng. Kinh thành, hoàng cung, tàng kiều ngoài điện một gốc cây thu hải đường khai đến chính diễm, bó hoa giò ra nửa cái cung tường, sấn đến một bên khô vàng lạc mộc càng tiêu điều chút. Gió thu lạnh run, một đám công nữ thay giám ở ngoài điện quỳ đầy đất hàn ý xuyên thấu qua quần áo một chút tẩm nhập xương bánh chè, nhưng mọi người đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Một đóa thu hải đường bị gió cuốn lạc phiêu đến tân đế theo kim long phiên vân văn dày mặt tân đế khoanh tay mà đứng, sắc mặt băng hàn, một đôi thủy phượng nhãn khói mù dày đặc đối với trong điện người nói, người nếu một ngày không chịu ăn cái gì chậm liền làm cho bọn họ tại đây bên ngoài quỳ thượng một ngày. Kinh thành thua tới vãn, ban ngày còn hào, tới rồi buổi tối cũng lạnh lẽo đến lợi hại, không ít công nhân nghe được tân đế nói như vậy, đều sợ tới mức run dày lên, đối với nội điện dập đầu khóc kêu tích tần nương nương cầu ngài dùng bữa đi. Khương ngôn tích chậm rãi từ trong điện đi ra, nàng đã tuyệt thực hai ngày, vốn là mảnh khảnh người, cầm hiện tại càng là tiêm đến đáng thương, màu da tái nhợt, trên môi cũng không nhiều ít huyết sắc, thậm chí khô nứt một tầng da. Nàng suy yếu nói, ngươi cũng chỉ sẽ dùng như vậy biện pháp đúng không? Tần đế sắc mặt nháy mắt khó coi lên, đi theo tần đế bên người tổng quản thái giám vội nói, tích tần nương nương, nô làm ngự thiện phòng hầm ngài yêu nhất uống tuyết các canh, người uống chút đi. Được hắn ý bảo cung nữ bưng trên khai trước, nhưng mà khương ngôn tích chỉ nhìn bạch ngọc trong chén canh canh liếc mắt một cái, giơ tay liền đánh nghiêng trên mặt đất. Nhìn tân đế càng thêm khó coi sắc mặt, nàng đáy lòng khó được dâng lên vài phần trả thù khoái ý. Nàng nhìn tân đế, chẳng sợ thân thể suy yếu làm nàng nói chuyện khi tiếng nói không lớn, nhưng câu câu chữ chữ đều như là châm ở thứ giống nhau. ngươi là hoàng đế, ta phản kháng không được ngươi liên lụy chín tộc tội liên đới ban chết ha Nàng thậm chí cười ra nước mắt ta liền chết còn không sợ ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ ngươi. Người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. quỳ đầy đất các công nhân nghe nàng như vậy nói, đều hoảng sợ, dập đầu như đào tỏi tích tần nương nương cầu ngài khai ân nột. Nô thì không muốn chết. Khương ngôn tích chỉ nhìn này đàn khóc thiên sặc mà công nhân liếc mắt một cái, liền kéo mỏi mệt thân hình xoay người. Nhưng mà nàng còn chưa đi ra vài bước đã bị tân đế đột nhiên một phen chế trụ vòng eo chặn ngang bế lên hướng nội điện đi đến. Nàng quá gầy, này hoa lệ quần áo hạ cơ hồ chỉ còn một bộ xương cốt tân đế bế lên nàng khi chỉ cảm thấy nàng cả người đều khinh phiêu phiêu, cái này làm cho hắn ngực mặc danh mà chất đau vài phần. Khương ngôn tích liều mạng dẫy dụa tay đấm chân đá thậm chí chảo rối loạn hắn long bào cào hoa hắn mặt nhưng mà cái gì dùng đều không có. Nàng bị tân đế gắt gao ấn ở giường khi cơ hồ là nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Hắn đối nàng nhất quán là dùng sức mạnh. Nhưng mà tân đế cũng không có giống thường lui tới giống nhau mạnh mẽ lột đi nàng siêm y, chỉ trầm giọng phân phó, canh tới. Một chén bát chân canh đưa đến trong tay hắn, hắn ngửa đầu rót vào một ngụm cúi người liền đút đút cho Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Tích nhắm chặt đôi môi không chịu uống, hắn tay đè lại nàng hàm dưới, không biết là dùng như thế nào lực, khiến cho Khương Ngôn Tích lỏng miệng. Một ngụm canh đút đi vào chảy ra hơn phân nửa, Khương Ngôn Tích bị sặc đến thẳng ho khan. Tần đế dùng minh hoàng khăn cho nàng lau khóe miệng, lạnh giọng hỏi, ngươi là chính mình uống, vẫn là muốn trẫm giống như vậy uy ngươi. Khương ngôn tích khóe mắt chảy xuống thanh lệ, hoàn toàn đi vào thái dương bên trong, ta đã chết liền hợp mọi người tâm ý ta chính mình cũng có thể giải thoát. Tần đế trên tay gân xanh bạo khởi, dùng sức nắm nàng cầm, hung tượng nói, không có trẫm cho phép, ngươi đó là liền chết quyền lợi đều không có. Ngươi thả nhìn, trẫm nếu muốn phạt khương kinh an, còn tìm không được cớ sao. Nhắc tới đến Khương Thượng Thư, Khương Ngôn Tích rốt cuộc luống cuống, nàng lại bi lại hận ngươi vô sỉ. Ta phụ thân quốc cung tận tụy cả đời, ngươi cái hôn quân. Chờ ở gian ngoài tổng quản thái dám nghe thấy Khương Ngôn Tích tiếng mắng, đại khí không dám ra một tiếng. Nếu là người khác dám can đảm như vậy mắng chửi tân đế cái đầu trên cổ đã sớm khó giữ được nhưng đây là Khương Ngôn Tích mắng, tân đế chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục mắng khương ngôn tích nhắm mắt lại không xem hắn trong thanh âm toàn là tự diễu ta ở trong hoàng cung bất quá là cái trò cười bệ hạ đó là dưỡng chỉ chim hoàng yến cũng so cùng ta háo có ý tứ nhiều thái hậu nương nương dung không dưới ta hoàng hậu nương nương dung không dưới ta đại trưởng công chúa cũng dung không dưới ta mỗi người đều nói là ta dùng hết hồ ly tinh thủ đoạn cầu lấy bệ hạ người nào dám can đảm như vậy vọng nghị chậm sai người rút hắn lưỡi tần đế đầy người lệ khí nói phan thịnh tuổi trẻ mỏng nàng Hắn giết Phàn Thịnh Năm, triều đình không xong, Thái Hậu cùng Đại trưởng Công Chúa biết được hết thầy nguyên do là bởi vì nàng dựng lên, tự nhiên đối nàng không sắc mặt tốt. Hắn còn phải dùng Phàn Gia, vì ổn định Phàn Gia chỉ có thể trước phong Phàn Gia nữ nhi vì Hoàng Quý Phi. Phàn Thịnh Năm là bị Hoàng Hậu dùng kế khiến người mang quá khứ, Hoàng Hậu hiện giờ có thai có Thái Hậu cùng Đại trưởng Công Chúa che chở. Hắn không động đậy đến Hoàng Hậu, nhưng Phàn Gia biết được nội tình, hiện giờ đang theo Hoàng Hậu ngoại thích đấu pháp. Phàn gia quyền lợi là chính hắn giao cho hắn tùy thời có thể thu hồi tới. Phàn gia nếu là có thể nhân cơ hội vướng ngã hoàng hậu ngoại thích, hắn sau này ở trên triều đình liền sẽ không lại chịu ngoại thích kiềm chế. Tần Đế hỏa hoãn ngữ khí chậm đã giết Phàn Thịnh năm. Khương Ngôn Tích cười lạnh đánh gãy hắn nói: Bệ hạ là thật không hiểu hại người của ta là ai sao? Trong điện lâm vào ngắn ngồi trầm mặc hồi lâu lúc sau Tần Đế nói chờ hoàng hậu sinh hạ long tự, trẫm liền phế hậu. Long tự hai chữ rơi vào Khương Ngôn Tích trong tai, nàng đồng tử co rúm lại một chút, tay vô ý thức nhéo dưới thân chăn gấm, cả người đều lộ ra một cổ lạnh lẽo, lại còn cười đối tân Đế nói, "Nguyên Lai Hoàng hậu nương nương có hỉ, đương chúc mừng bệ hạ mới là." Tần Đế sắc mặt có chút nan kham, hắn tay dừng ở Khương Ngôn Tích bụng, trẫm vẫn luôn tưởng cùng ngươi có cái hài tử. Khương Ngôn Tích né tránh hắn tay, giống tiểu thú giống nhau cùng khởi lưng, cự tuyệt hắn động vào. Bệ hạ anh quốc công còn ở ngự thư phòng chờ ngài nghị sự. Chờ ở bên ngoài tổng quản thái giám mắt nhìn liền mau qua canh giờ, do dự luôn mãi, vẫn là ra tiếng. Tần đế nhắm mắt đối Khương ngôn tích nói, chậm đi trước xử lý chính vụ, vãn chút lại đến xem ngươi, ngươi hào hào dùng bữa, nếu muốn gặp phụ thân ngươi, gọi người thông truyền là được. Tần đế đi ra đại điện sau, hung ác phân phó cấm quân thống lĩnh tăng số người nhân thủ đi trước Tây Châu cần thiết đem Khương gia đích nữ đầu người cho chậm mang về tới. Chờ Liêu Nam Vương trong tay không có này trương át chủ bài, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó Liêu Nam Vương. Tây Châu, Phúc hỉ bưng một mâm tiểu bánh tát trứng vào phong sóc thư phòng, đây là thỉnh cách vách khương gia cô nương tới trong phủ giáo đầu bếp nữ khi làm. Phong sóc nhìn trong tay công văn mắt nhìn thẳng, buông đi. Phúc Hì đem kia bãi ở bạch ngọc chén nhỏ chung bánh tát trứng phóng tới phong sóc án bên cạnh, không người lui ra khi lại nói, nghe minh đàn viện hạ nhân nói, thái hoàng thái phi dùng này nói điểm tâm khi đa dụng nửa khối, nghĩ đến cũng là thích vô cùng. Phong sóc con người có một chút sáng giỏi, làm phòng bếp người mấy ngày nay cấp mẫu phi nhiều làm chút bị. Phúc Hì hẳn là, phong sóc nhìn thoáng qua này thủ công độc đáo điểm tâm, không nhúc nhích hỏi hình yêu, làm người an bài người âm thầm bảo hộ khương gia đích nữ, sự tình làm được thế nào. Hình Nhiêu nói, thuộc hạ đã phái người nghiêm mật giám thị đô hộ phủ đường cái, hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể phát hiện. Phong sóc trầm ngâm một lát, phân phó nói, vẫn là phái người bên người bảo hộ ổn thỏa chút nàng khai cửa hàng có lẽ sẽ chiêu giúp việc bếp núc người đi xuống an bài một chút. Hình Nhiêu lĩnh mệnh lui ra sau, phong sóc nghĩ khương ngôn ý cùng kinh thành sự, chú ý tới đặt ở án biên bánh tát trứng. Lúc này mới cầm lấy lướt qua một ngụm nhập khẩu so thường tượng bên trong càng thơm ngọt chút nãi hương bên trong hỗn trứng hương tầng non mềm sát ngoài xốp giòn có chút giống ngàn tầng tô vị phong phú. Phong sóc không chút do dự giải quyết còn lại ba cái bánh tát trứng. Trên tay công văn đột nhiên có chút nhìn không được. Hắn ra thư phòng lại hướng tây khóa viện bên kia đi. Tới rồi tây khóa viện đỉnh hóng gió chỗ, phong sóc thói quen tính mà ôm cánh tay dựa vào đỉnh trụ đứng, lạnh thấu xương mắt phượng nửa rũ, hàm dưới tuyến tinh xảo lại thanh lãnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng di động hắn theo xếch kim sắc đỏ sầm vạt áo trên tay huyền thiết bao cổ tay ở thái dương phía dưới chiết xạ ra lân lân ánh sáng. Bị máu tươi tầm hồng băng gạc làm vựng khai một vòng nhà nhạt màu vàng, vẫn như cũ quấn quanh ở hắn lòng bàn tay, gió thổi qua thời điểm, mang theo một trận tô tô ngứa ý, dường như ngày đó nàng giúp hắn băng bó miệng vết thương khi, lơ đãng chạm vào hắn lòng bàn tay non mềm đầu ngón tay. Phòng sóc theo bản năng mà khép lại 5 ngón tay muốn bắt trụ cái gì, chờ lòng bàn tay miệng vết thương bị đè ép sinh ra vài phần đau ý, hắn mê võng con ngươi mới trong nháy mắt thanh minh lên phong sóc hơi hơi quay đầu đi xem viện giác kêu cây, cây cây lựu ánh mắt rơi rụng đi ra ngoài rất xa, hắn thích đãi ở chỗ này. Một tường chi cách đối diện trong viện bất luận cái gì thanh âm đều có thể rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Hắn không nhớ rõ chính mình là khi nào bắt đầu nhớ một người, ngay từ đầu hắn cảm thấy nàng là mật thám, để ý nàng nhất cử nhất động phảng phất đương nhiên. Sau lại, hắn phát hiện nàng là hắn vị giác phiền lòng khi luôn muốn hướng bên người nàng thấu, vì có thể cảm giác ngũ vị thượng hồ cũng không có gì. Nhưng có chút đồ vật là sáng sớm liền rừng ở trái tim hạt giống, hơi dính mưa móc liền sẽ thúc sụp càng nảy mầm giống cỏ dại giống nhau sinh trường tốt. Thái dương tây nghiêng, hắn lưng dựa đỉnh trụ tinh xảo khuôn mặt một nửa ở ánh nắng, một nửa ẩn nấp ở bóng ma trung hẹp dài mắt phượng đôi mắt thượng chọn hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ khương ngôn ý. Buổi sáng bởi vì lỗi thời kêu vài tiếng yểu điệu thục nữa anh Vũ đang bị nhốt ở một bên lồng chim bên trong vách tường tư quá. Nó oai rất nhiều lần đầu, lấy một đôi đậu đen dường như đôi mắt thật cẩn thận nhìn chằm chằm phong sóc chẳng qua bởi vì đôi mắt bên ngoài phúc một vòng xem thường ảnh, nhìn phá lệ xa điêu. Anh Vũ dùng tiêm hồng đại điều mõm mổ hai hả chống rỗng máng ăn, lại nhìn chằm chằm phong sóc vài mắt phát hiện đối phương không hề có chú ý tới nó không một buổi trưa máng ăn bỗng nhiên nghe thấy phong sóc nói chuyện vì một ngụm ăn nó vẫn là buông xuống tôn nghiêm nỗ lực học vẹt lấy lòng cầu bức chủ nhân khương ngôn ý cơ hồ là nháy mắt phong sóc tay liền nắm anh vũ cổ anh vũ trợn tròn một đôi mắt nháy mắt cấm thanh phần 2 a tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện